vô luận là cái nào hắn đều không nghĩ tuyển mục nhược hân thật sự thực hiểu biết hắn biết hắn hiện tại nhất sợ hai chính là cái gì cho nên mới cố ý cho hắn hai lựa chọn nữ nhân này thật là thật là đáng sợ hơn nữa bên người nàng còn có càng vì đáng sợ người ma vương mặc thượng hà này sẽ mới chú ý tới nằm ở vũng máu tham lang môn chủ vô cùng kinh sợ không thể tưởng được tham lang môn chủ ở ma vương vợ chồng trước mặt thế nhưng là con kiến nhân mật, đối phương không cần tốn nhiều sức liền đem hắn cấp xử lý sớm biết rằng ma vương vợ chồng có như vậy thực lực lúc trước liền tính cho hắn lại nhiều chỗ tốt hắn cũng sẽ không lựa chọn đứng ở tham lang môn bên kia. đúng rồi còn có một viên ngũ thải thần thạch. Mạc Tượng Hà đến bây giờ còn nghĩ Ngũ Thải thần thạch, Nghĩ Thiên Hạ chí tôn, nhưng hắn cũng không có nhìn đến Diêm Dịch cái kia tiểu Ma Hải. Người đi nơi nào? Mục Trường Lưu thấy Mạc Tượng Hà như thế khó xử, tuy rằng có điểm không đành lòng, nhưng rất khó mở miệng vì hắn cầu tình, duy nhất có thể làm chính là thế hắn kéo dài một chút thời gian, tìm cái đề tài tới nói, hỏi, "Nếu hơn a, tiểu dễ cùng không bỏ đâu? Bọn họ ở nơi nào? Ta đã lâu không gặp bọn họ hai cái tiểu tử, thật đúng là tưởng bọn họ. Phía trước ở Ấn Độ thành thời điểm, bọn họ gặp được Huyết Ma, bị điểm thương, ta làm cho bọn họ để ý cảnh dưỡng tương đâu? Bất quá bọn họ thương đã hảo, nếu ba ba muốn gặp bọn họ, ta khiến cho bọn họ ra tới." Mộc Nhược Hân nói xong lúc sau, ngón tay đơn giản huy một chút, lưỡng đạo lục quang từ vòng tay bay ra, rơi xuống trên mặt đất, sau đó biến thành hai người. Diêm dịch cùng Diêm không bỏ hai cái tiểu tử giờ này khắc này chính một người cầm một cái đùi gà, gặm đến mùi ngon, đầy miệng dầu trơn, đột nhiên thay đổi địa phương, làm cho bọn họ có điểm không thể hiểu được, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây. Di, này không phải tại ngoại công trong nhà sao? Chẳng lẽ chúng ta hồi vạn một cách? Hẳn là? Ông ngoại? Thật là ông ngoại nha. Hảo chó ngoại, có hay không tưởng ông ngoại nha? Mục Trường Lưu một tay ôm một cái, vui mừng cực kỳ. Vốn dĩ chỉ là muốn mượn này hai cái cháu ngoại cấp mạc Thượng Hà kéo dài một chút thời gian, chính là nhìn thấy cháu ngoại lúc sau, hắn đã sớm đem mạc Thượng Hà cấp đã quên, tận tình mà cùng cháu ngoại ôm. Có a, ta có thể tưởng tượng ông ngoại, ta cũng tưởng ông ngoại. Ân Ân, ông ngoại cũng tưởng các ngươi. Ông ngoại, ta nói cho ngươi một sự kiện, một kiện thực kinh thiên động địa sự. Chuyện gì? Không bỏ hắn là Thánh thú Chi Vương, Hoàng Kim là trí tôn thần thú. Lợi hại đi. A Mục Trường Lưu còn tưởng rằng chỉ là Tiểu Hải Tử Chi Gian một ít không đủ để làm hắn kinh ngạc tiểu bí mật, lại không ngờ thế nhưng là bậc này kinh thiên động địa lại sự. Thánh thú Chi Vương, trí tôn thần thú. Này đó đều không phải người bình thường có cơ duyên gặp gỡ, không thể tưởng được hắn thế nhưng có thể nhìn thấy, đây đều là Lôi nữ nhi, cháu ngoại phúc ca. Chi Chi Hoàng Kim có điểm tiểu kiêu ngạo, nảy đến diêm dịch trên bay, ngẩng đầu ngửa ngực, bày ra một cái khóc khóc tư thế, cho rằng như vậy tự bị vũ, nhưng nó nhỏ sinh thân mình lại cùng y vũ kém xa, trừ phi biến thành chí tôn thần thú bộ dáng. Ông ngoại, ngươi có thể hay không bởi vì là ta là thánh thú chi vương liền không lo ta ông ngoại. Diêm không bỏ tuy rằng là thánh thú chi vương, thường thường sẽ nhớ lại một ít chuyện quá khứ, nhưng hắn vẫn là tự khắc vọng thức tỉnh. Đương nhiên sẽ không, không bỏ vĩnh viễn đều là ông ngoại hảo chó ngoại. Nhưng thật ra ngươi không chê ông ngoại lần nào. Mục Trường Lưu ôm diêm không bỏ, đến bây giờ còn chưa muốn tin trước mắt cái này năm, 6 tuổi tiểu Nam hài thế nhưng sẽ là Thánh thú Chi vương. Về Thánh thú Chi vương, hắn chỉ nghe nói qua một chút, cũng không phải bởi vì Thánh thú Chi vương không nổi danh, mà là về nó sự tích quá ít truyền lưu bên ngoài. Ta như thế nào sẽ ghét bỏ ông ở đâu? Sẽ không sẽ không. Ha ha, tổ tôn hai ngọt ngọt ngào ngào ôm nhau, hóa ra một bộ mỹ lệ bức họa của tròn. Mặc Thượng Hà xem đến rất là hâm mộ, lại còn có nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ. Khi còn nhỏ, nghĩa phụ làm sao không phải như vậy lại hắn? Chính là sau khi lớn lên, hắn là như thế nào báo đáp nghĩa phụ? Nghĩ đến chính mình việc làm, Mặt Thượng Hà càng là không cho dung thân, hiện tại nơi nào còn có cái gì thể diện cầu lấy đồn sống? Nhưng liền tính không có thể diện, hắn cũng sẽ không chủ động muốn chết, chờ Mộc Nhược Hân xử trí. Mộc Nhược Hân cũng sẽ không làm Mạc Thượng Hà nhảy nhót lâu lắm, liền tính Mộc Trường Lưu cùng hai cái cháu ngoại đoàn tụ trường hợp thừa cấp áp, nàng cũng ở ngay lúc này làm huyết tính sự. Mạc Thượng Hà, ngươi tưởng hảo tuyển cái nào sao? Nếu là chưa nghĩ ra, ta liền giúp ngươi tuyển. Tùy tiện ngươi đi, dù sao ngươi sẽ không làm ta sống, vô luận ta tuyển cái nào đều là tử lộ một cái. Trong loại độc dược, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Mạc Thượng Hà không thể tưởng được Mộc Nhược Hân cái này thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, thiên chân vô tạp nữ nhân thế, nhưng thật như vậy vận động, cũng không phải nói nói mà thôi, mà là tới thật sự Tuy rằng hắn vừa rồi biểu hiện thật sự tiêu xái, thực không sao cả, cũng thật muốn đối mặt thời điểm, hắn vẫn là sẽ cảm thấy sợ hãi, muốn sợ hãi, hắn liền sẽ không tự chủ được về phía Mục Trường Lưu cầu cứu. Nghĩa phụ, ngươi sẽ không chớm mắt mà nhìn ta chết, đúng hay không? Ta đã biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội đi. Ta tưởng ngươi bảo đảm, từ nay về sau nhất định hối cải để làm người mới, một lần nữa là người, tuyệt không sẽ lại làm thương thiên hại lý sự. Đối mặt Mạc Thượng Hà cầu cứu, Mục Trường Lưu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cảm thán, xoay người đưa lưng về phía hắn, nói, nếu hơn, ngươi nếu thật không tính toán buông tha hắn, vậy cho hắn một cái thông quái đi. Nghĩa phụ, ngươi không thể như vậy, chúng ta, cầu xin ngươi cứu ta ta không muốn chết, ta không muốn chết. sớm biết như thế, Hà tất lúc trước. thượng hà, chuyện tới hiện giờ, ngươi sinh tử đã không phải từ ta tới quyết định. không phải, ngươi là một được thân phụ thân, chỉ cần ngươi một câu, nàng khẳng định sẽ nghe ngươi. ta cũng cần thiết phải đối những cái đó bởi vì ngươi chết đi người có điều công đạo, còn có thanh nhi, hình thiên bọn họ có cái công đạo. không. a Mạc thượng hà còn tưởng tiếp tục cầu một trường lưu cứu mạng, chính là lời nói còn chưa nói xong đã bị người nhất kiếm phong hầu cấp giết chết, chết thời điểm đau đớn chỉ là trong ngay mắt, cũng không có thống khổ lâu lắm, lúc sau cũng đã không có bất luận cái gì cảm giác, đến chết hắn cũng không biết là ai giết hắn. Hắn có thể khẳng định không phải Mộc Nhược Hân đột gai, cũng không phải Ma Vương, đến nỗi là ai, hắn có thể đoán được, nhưng là nhìn không tới. Liên ở Mạc Thượng Hà không ngừng hướng một Trường lưu cầu cứu thời điểm, Mộc Nhược Hân liền cho Lãnh Trần một ánh mắt, làm hắn đem Mạc Thượng Hà cấp giải quyết. Lãnh Trần là cái sát thủ, sát thủ thủ pháp mau, chuẩn, tàn nhẫn, đặc biệt là ở được đến Mộc Nhược Hân mệnh lệnh, hắn càng là sẽ tận tâm tận lực đi xong xuôi chuyện này, cho nên nhất kiếm liền đem Mạc Thượng Hà cấp giết, làm hắn được chết một cách thống khoái một chút. Sở dĩ làm Mạc Thượng Hà được chết một cách thống khoái một chút, không phải hắn ý tứ, nhưng hắn có thể phỏng đoán được đến, đây là Mộc Nhược Hân ý tứ, tuy rằng nàng không có nói, nhưng hắn có thể đoán được ra tới. Mục Trường Lưu lên tiếng, "Làm con cái, mục nhược hơn khẳng định muốn cho chính mình phụ thân hảo quá một chút, cho nên hắn mới làm Mạc Thượng Hà được chết một cách thống khoái một ít." Mục Trường Lưu cũng không có quay đầu lại, nhưng hắn biết Mạc Thượng Hà đã bị giết, thống khổ mà nhắm mắt lại, chạy xuống hai hàng bi thương trí nước mắt. Hắn một phương diện vì Mạc Thượng Hà chết cảm thấy bi thương, về phương diện khác lại vì những cái đó bị Mạc Thượng Hà hại chết vô tội người cảm thấy vui vẻ, phi thường mâu thuẫn. Có lẽ hiện tại thống khổ nhất chính là hắn đi. "Ba ba, giống loại người này ngươi thật sự không cần vì hắn tương tâm. Ta biết Mạc Thượng Hà là ngươi một tay mang lại, ngươi khó tránh khỏi có chút không đành lòng, chính là ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu phóng hắn đi ra ngoài, lấy hắn tính cách, hắn sẽ thiện bãi cam lưu sao?" Chỉ cần hắn có Đông Sơn tái khởi cơ hội, hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách đem chúng ta toàn bộ giết chết. Giống loại người này, ta là tuyệt không sẽ làm hắn sống lâu lắm. Hiện tại bên ngoài ma vật hình hành, liền tính làm hắn đi ra ngoài, hắn cũng chưa chắc có thể sống được xuống dưới, một khi đụng tới Hắc La Sát, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu bất tử, chỉ có một loại khả năng, đó chính là trở thành những cái đó ma vật cậu, sau đó đi tàn hại những người khác. Nếu Vân, ta minh bạch ngươi ý tứ, yên tâm đi, ta không có việc gì. Thương Hà sẽ có hôm nay, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách bất luận kẻ nào. Bởi vì ta nhất thời mềm lòng, làm hại Thanh nhi, Thiên còn có lạc nhạn bọn họ biến trở về nguyên hình, phía trước có hại vạn một các mặt khác vô tội người. Ta tổng phải cho những người này một công đạo, nếu không ngày nào đó dưới chín suối có gì thể diện đi gặp bọn họ. Mục Trường Lưu tuy rằng thương tâm cổ sở, nhưng lại xem đến tức hay, cũng không có bởi vì Mạc Thượng Hà chết mà giận chó đánh mèo bất luận kẻ nào, huống chỉ là hắn làm nếu hơn cấp Mạc Thượng Hà một cái tấu quái, hơn nữa người như vậy căn bản không đáng hắn quá mức thương tâm, hắn chỉ là có điểm cảm khái thôi. Thân thủ nuôi lớn như tử, lại phải thân thủ giết chết, đây là một loại cảm giác như thế nào? Tuy rằng động thủ người không phải hắn, nhưng lại là hắn hạ nói, này cùng hắn thân thủ giết không có gì khác nhau. Không cần lại tưởng chuyện này, cũng không cần lại tưởng người này, coi như là một rất mộng. Vạn một các lại gặp một lần đặc kích, yêu cầu chúng ta đi chữa trị, nơi nào có thời gian suy nghĩ những cái đó không liên quan người cùng sự, đúng hay không? Đúng vậy, ngươi nói đúng. Hiện tại nhất quan trọng là giúp Thanh Nhi bọn họ khôi phục nguyên dạng. Nếu hơn, ngươi là vạn mục chi linh, trong tay lại có một linh pháp trượng, giúp bọn hắn khôi phục hình người, hẳn là không có đi. Nay đảo không phải cái gì với khó, ta không những có thể giúp bọn hắn khôi phục nguyên hình, còn có thể giúp bọn hắn khôi phục nguyên lai công lực, thậm chí càng tiến thêm một bước. Ba ba, lần này đi ra ngoài ta chính là có đại đại thu hồi nga, ta tìm được rồi một khối thiên địa bả ngọc. Đúng rồi, còn có một người, ta tưởng Tình Ba ba già tay cứu trị, nàng là ta bà bà. Chuyện này chúng ta trễ chút lại nói, trước xử lý người này. Mục Nhật Hân không quên còn có một cái tham lang môn chủ, nhìn đến người này, nàng liền nghĩ đến tốc tiến phàm nếu giết tham lang môn chủ tước thiên phàm thế tất sẽ cùng nàng là địch. bất quá nàng cùng tước thiên phàm vốn dĩ liền không phải bằng hữu, là địch lại có quan hệ gì? không chi là tham lang môn chủ chính mình trước đến gây chuyện nàng, vì tự bảo vệ mình, nàng giết tham lang môn chủ có cái gì không đúng? tham lang môn chủ thấy đề tài rốt cuộc chuyển rời đến trên người hắn, biết rõ chính mình sẽ chết, hắn lúc này thật sự rất muốn thấy nhi tử một mặt, rất muốn rất muốn. người chi gian cảm tình chính là như thế kỳ diệu, cảm tình bãi tại nơi đó thời điểm, bọn họ không hiểu đến quý trọng, chờ đến muốn mất đi khi mới cảm thấy đáng quý. người thật sự thực buồn cười, thật sự buồn cười. chương bốn chỉ có thể là ta. Ở hay không muốn sát Tham Lang môn chủ chuyện này thượng, Mục nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành có bất đồng ý kiến, một cái nói không giết, một cái còn lại là nói muốn sát, dưới loại tình huống này, đến cuối cùng đều là Diêm Lịch Hành thỏa hiệp. Mục nhược Hân không giết Tham Lang môn chủ lý do còn lại là còn có giá trị lợi dụng. Hiện tại bên ngoài thế cục còn không trong sáng, Thiên Tinh môn tuy nói đã bị Hắc La sát tiêu diệt, nhưng như vậy một cái khổng lồ thế lực há là dễ dàng như vậy là có thể tiêu diệt. Nơi này đầu khẳng định còn có bọn họ không biết bí mật, lưu trữ một cái Tham Lang môn chủ, nói không chừng ngày sau có thể có tác dụng. Bất quá có cái tiền đề, đó chính là Tham Lang môn chủ cần thiết biến thành một cái phế nhân. Trên thực tế, Tham Lang môn chủ đã biến thành một cái phế nhân, nếu không có kịp thời cho hắn cầm máu chữa thương, hắn liền đi đời nhà ma ở Mộc Nhược Hân dưới sự trợ giúp Phương Đông Thanh, Bác Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn không chỉ có khôi phục hình người, hơn nữa thương thế cũng khỏi hẳn, công lực càng là rất có tiến bộ, chân chân chính chính nhờ Hoa được Phúc. Nhưng này hết thảy phúc lợi đều bởi vì một người, nếu không có người này, bọn họ căn bản sẽ không gặp được chuyện tốt như vậy. Đối với Mộc Nhược Hân đơn tình, bọn họ ba người thời khắc khắc trong tấm thảm. Mộc Nhược Hân vì Phương Đông Thanh, Bác Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn chữa thương, Mục Trường Lưu còn lại là tự cấp mặc ảnh trị liệu. Diêm Lịch đang ở vì không giết Tham Lang môn chủ sự bực nhưng hiện tại lực chú ý tất cả đều đặt ở Mục Trường Lưu cứu trị mặc ảnh sư thượng, cầu nguyện có thể có điểm hiệu quả. Mục Trường Lưu đã là đương thế gian tốt nhất y giả sư, nếu liền hắn cũng chưa pháp như vậy. Trải qua hai ngày hai đêm cứu trị, Mục Trường Lưu rốt cuộc từ trong phòng ra tới, cả người nhìn qua rất là mỏi mệt mỏi. "Ba ba, ngươi còn hảo đi? Sắc mặt như thế nào sẽ như vậy khó coi? Là nơi nào không phải mái sao?" Mục Nhược Hân vừa thấy đến Mục Trường Lưu ra tới liền tiến lên đến hắn, nhìn đến hắn sắc mặt quá mức khó coi, trong lòng thực sự lo lắng. "Đều là ít y sư, nàng biết trị liệu mặc ảnh khó khăn có bao nhiêu đại, không sai biệt lắm là muốn đem bốn người cứu sống. Nay chết mà sống lại sự, há là dễ dàng có thể làm đến? Không có việc gì, chẳng qua là hao lực quá độ, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi." Mục Trường Lưu cường chống đã sắp chạm không thẳng thân mình, chính là ở nhịn nửa trước mặt lộ ra không có việc gì mà cười, không cho bọn họ lo lắng. Nhạc phụ đại nhân Diêm Lịch Hành muốn hỏi mặc ảnh tình huống, nhưng lại ngượng bụng hỏi. Rốt cuộc nhân gia tình huống hiện tại cũng không tốt lắm, hà tổng không thể chỉ quan tâm chính mình mẫu thân, không quan tâm cha vợ đi. Diêm Lệ Hành nhưng không giống Diêm Lịch Hành như vậy tưởng nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng hỏi, một cách chủ, ta mẫu thân thế nào? Hảo sao? Đối với Diêm Lệ Hành thẳng hỏi, không ai từng có nhiều ý kiến, Mục Trường Lưu cũng không thèm để ý, chậm rãi khí lúc sau mới chậm rãi nói, đã không có gì trở ngại, chỉ cần hậu kỳ hảo hảo điều dưỡng, đúng hạn dùng dược, thân thể liền sẽ chậm rãi hảo lên, nhiều nhất nửa năm là có thể khỏi hẳn. Thật vậy chăng kia thật là thật cảm ơn một cách chủ. Nếu không có kia khối thiên địa bảo ngọc, còn như hơn những cái đó thiên địa linh lực, chỉ sợ cũng không có biện pháp cứu mặc ảnh phụ nhân. Cũng may thiên thời địa lợi nhân hòa đều có bị, hơn nữa trong khoảng thời gian này, nếu hân vẫn luôn tự cấp mặc ảnh phu nhân dùng dược trị liệu, làm thân thể của nàng so trước kia hảo chút, cho nên sự tình mới có thể như thế thuận lợi. Các ngươi muốn tạ liền tạ nếu hân đi, đây đều là nàng công lao, ta chẳng qua là đại la thôi. Ta tin tưởng, nếu không phải nàng bận tâm trong bụng hài tử, lấy nàng y y thuật, có thiên điệu bảo ngọc cùng như vậy nhiều linh dược, khẳng định có thể cứu được mặc ảnh phu nhân. Ba ba, ta nơi nào có ngươi nói như vậy lợi hại a? Kỳ thật đây đều là ngươi công lao, là ngươi cao siêu y y thuật, ta về điểm này tiểu bản lĩnh, sao có thể cùng ngươi so đâu. Một nhục thân kéo một trường lưu cánh tay, đem cái gì công lao đều hướng trên người hắn đẩy biết nữ chi bằng phụ, thực lực của ngươi như thế nào, ta còn không rõ ràng lắm sao? kỳ <cười> kỳ, kỳ thật ngươi phía trước đã sớm làm tốt tính toán, có phải hay không? nếu ta cứu không được mặt ảnh phu nhân, vậy ngươi liền sẽ dùng hết sở hữu biện pháp giữ được mặt ảnh phu nhân một hơi, chờ đem hải tử sinh hạ lúc sau lại đại háo nguyên khí cứu nàng một mạng. kỳ kỳ, chuyện gì đều không thể gạt được ba ba ngươi. <cười> người. hắc hắc, ngươi a, diêm lịch mạnh ở nhìn thấy một trường lưu gia tới tiêm một khắc liền biết cái này cứu trị muốn trả giá bao lớn đại giới, cơ hồ đem cả đời công lực đều hao hết, nếu đổi thành nếu hơn tới cứu, kết quả cũng là giống nhau. bước này vì thế lấy một người suốt đời công lực tới cứu một người khác, lại còn có đến có tương đương thực lực cùng y thuật mới được, không phải tùy tùy tiện tiện người có thể làm được. Nói như thế tới, nếu hắn đã sớm hạ quyết tâm muốn hao phí chính mình sở hữu công lực tới cứu hắn một thân. Này, nếu hân, cảm ơn ngươi. Diễm Lịch hành hướng một nhược hân chân thành nói lời cảm tạ, có thể có này thế, hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Ngươi đừng cảm tạ ta, này hết thảy đều là ba ba công lao, ngươi muốn tạ liền đi cảm tạ hắn đi. Kỳ thật làm ba ba hao phí như vậy nhiều công lực, ta cũng rất là không đành lòng, bất quá ta có thể cho hắn chậm rãi khôi phục, bằng không nhưng sao có thể nhận tâm làm phụ thân làm như vậy đại hy sinh đâu. Nhạc phụ đại nhân, đa tạ. Đều là người một nhà, hà tất khách khí. Chính như nếu hân theo như lời, nàng có biện pháp làm ta công lực hồi phục, sát thực nói đến, ta cũng không trả giá bao lớn đại giới, có phải hay không? cũng chi ta đều tuổi này, liền tính là cái không hiểu võ công phế nhân lại như thế nào. đã không có võ công, ta còn có một thân y hệ tuổi đâu. nói nữa, các ngươi cũng sẽ không bởi vậy ghét bỏ ta, ta sợ cái gì? tất nhiên là sẽ không ghét bỏ nhạc phụ đại nhân. ba ba, ngươi nói đến chạy đi đâu? ta tìm ngươi tìm đến như vậy vất vả, như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu? chúng ta còn muốn cùng nhau hạnh phúc vui sướng sinh hoạt đâu? một nhược hân kéo một trường lưu cánh tay, đem đầu dựa vào trên vai hắn, đối cái này thật vất vả tìm được phụ thân xem đến rất nặng. nếu muốn cứu người không phải nàng ba ba, hơn nữa tình huống thần cấp, nàng cũng sẽ không bỏ được làm ba ba làm như vậy đại hy sinh. tuy rằng có thể khôi phục, nhưng nàng vẫn là thực đau lòng. Ba ba, quay đầu lại ta cho ngươi làm thật nhiều ăn ngon, đem ta sở trưởng hảo đồ ăn toàn bộ đều làm ngươi ăn cái mấy lần, làm ngươi ăn đến nị. Ngươi muốn cho ta ăn thành cái đại mật mạc sao? Cái này sao? Nam nhân béo một chút không quan trọng đi. Chờ ngươi trước đem ngươi trượng phu dưỡng béo rồi nói sau. Sá diêm lịch hành vẻ mặt làm nhện, muốn cười lại cười không nổi, trong đầu tưởng tượng thấy chính mình biến béo bộ dáng, thật đúng là có điểm. Khó có thể tiếp thu. Đơn giản vui vẻ mà hàn huyên một lúc sau, một trường lưu liền đem để tài rời đi, nói chính sự. Nếu hơn, hiện giờ việt linh giới loạn, ma tộc hành hành, các ngươi có tính toán gì không? Chẳng lẽ muốn như vậy vẫn luôn trốn tránh? Ma tộc chính là ma tộc, ma tính có sửa, bọn họ hiện tại không đối chúng ta đọ thủ, cũng không đại biểu về sau sẽ không đọ thủ, chúng ta cần thiết phải làm tốt chuẩn bị tâm lý mới được. Huyền linh giới cơ hồ không bao nhiêu người biết ma tộc việc, càng không biết bọn họ cường đại, cho nên không hiểu đến như thế nào ứng phó. Chiếu như vậy phát triển đi xuống, không dùng được bao lâu, toàn bộ huyền linh giới liền sẽ biến thành một cái tử thành, đến lúc đó liền tính chúng ta còn sống, kia lại có gì ý nghĩa đâu? Ba ba, ngươi biết Tu Vân là ai sao? Tu Vân là ai? Chưa từng nghe nói qua. Hắn là tự mạnh phụ thân, là huyền linh giới khai sáng người. A Hoàng được đến hắn truyền thừa, nguyên bản là muốn đi làm Tu tiền bối lưu lại nhiệm vụ, nhưng hiện tại đã không cái tất yếu. Cái gì nhiệm vụ? Huyền Linh Giới là một cái hư hảo chi cảnh, cũng không phải chân chân chính chính sinh tồn với thiên địa chi gian. Nơi này một hoa một thảo, một cây một mục đều là dựa vào tu vân tiền bối sở lưu lại linh lực chống đỡ. Mà nơi này linh lực giống như là một cái chứa đầy thủy lu nước, lu nước phía dưới lậu một cái động, mỗi ngày đều có thủy từ trong động chảy ra, nhưng không có người từ lu nước mặt trên thêm thủy. Như vậy ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, lại đại lu nước cũng sẽ có lưu làm thủy. Một ngày, hiện tại cái này lu nước đã không nhiều ít thủy, trừ phi có người hướng lu nước phán nước, nếu không qua không bao lâu lu nước sẽ một dọn thủy đều không dư thừa. Kỳ thật ta biết nơi này chỉ là một cái hư hảo nơi. Ta nhiều năm cùng Hoa cỏ làm bạn, lại từng ở nhân giới lái quá, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa mọc ra tới Hoa cỏ cùng nơi này, Hoa cỏ hoàn toàn bất động, mặt ngoài đều là hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, nhưng vẫn là tồn tại nhất định sai biệt. Này đó đều là tiếp theo, nếu Lịch Hành được đến tu vân tiền bối truyền thừa, hay không có năng lực chống đỡ khởi cái này hư ảo nơi. Mộc Trường Lưu nhìn về phía Diêm Lịch Hành, tựa hồ là hy vọng hắn có thể giữ được hiện linh giới, không cho nó biến mất. Diêm Lịch Hành biết Mộc Trường Lưu ý tứ, nhưng cũng không có bất luận cái gì đáp lại, trầm mặc không nói, thầm nghĩ trong lòng, hắn không nghĩ hao phí bất luận cái gì khí lực chống đỡ khởi cái này, không cần phải tiếp tục tồn tại đi xuống hư ảo nơi. Một nhược hân biết rõ diêm lịch hành ý tưởng, cho nên rắc mặt đúng sự thật trả lời một trường lưu vấn đề, ba ba, huyền linh giới đã không có tồn tại tất yếu, cho nên ta cùng áo hành đều không tính toán giữ được cái này địa phương. Ba ba, ngươi nói cái này địa phương còn có cái gì lưu liến sao? Hoặc là nói, nơi này còn có cái gì đáng giá ngươi lưu luyến Dù sao cũng là sinh sống mấy trăm năm địa phương, như thế nào không có một chút cảm tình? Nhân sinh kỳ thật chính là một lần lại một lần lấy hay bỏ, lựa chọn như thế nào liền xem chính ngươi mà thôi. Nếu là trước đây, ta tất nhiên liên tiếp rời đi nơi này, nhưng hiện tại bất đồng, ta đã không còn là cái người cô đơn, ta có nữ nhi, có tứ tử, còn có một cái hảo con rể, càng có ba cái không tồi nghĩa tử, nghĩa nữ, chỉ cần những người này bồi ở ta bên người, đi nơi nào kỳ thật đều giống nhau. Nhưng mấu chốt là, chúng ta có thể đi nơi nào? Nếu muốn hồi nhân giới, cũng không phải một việc dễ dàng. Cái này chúng ta cũng nghĩ tới, tạm thời còn không có nghĩ ra cái gì hảo biện pháp, cho nên hiện tại chỉ có thể đi một bước làm một bước. Bất quá ta tin tưởng tổng hội có biện pháp, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Không sai, truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đúng rồi, bên ngoài những cái đó ma vật, các ngươi thật không tính toán thật sao? Mục Trường Lưu lại đem đề tài xả trở về, hiện nhiên vẫn là không đành lòng nhìn Huyền Linh Giới vô tội sinh linh ở mạng. Đây là một cái chân chính y lừa giả sẽ có tâm lý đi. Ba ba, bên ngoài sự ngươi liền không cần tưởng như vậy nhiều. Chúng ta còn không biết Huyền Linh Giới rốt cuộc có bao nhiêu ma vật, tùy tiện động thủ, căn bản không chiếm được một chút chỗ tốt. Hắc La Sát Sở dĩ sẽ đi tiêu diệt Thiên Tinh Uôn, là chúng ta dở trò quỷ. Hơn nữa chúng ta đã cảnh cáo Hắc La Sát, trừ bỏ Diêm La Điện người cùng với Diêm La Điện kỳ hạ thế lực chi khí, mà khác vô tội người đều bất động có thể. Nếu động, chúng ta liền sẽ ra tay. Cho nên hiện tại bên ngoài những cái đó vô tội người tạm thời vẫn là an toàn, chúng ta lúc này phải làm sự chính là chờ. Chờ cái gì? Chờ bọn họ đấu tranh nội bộ, chó căn chó. Hơn nữa ta cũng yêu cầu thời gian, tổng không thể làm ta đến cái bụng to đi ra ngoài đánh nhau đi. Mục Nhược Hân đem bụng rất ra tới oán giận, kỳ thật chính là vì trấn an hảo Mục Trường Lưu, trấn an hảo hắn kia viên từ bi tâm. Đổi Thanh là nàng, nàng mới không để bụng bên ngoài những người đó chết xuống đâu. Nguyên lai like các ngươi sớm đã có kế hoạch, ta đây liền không cần quá nhiều nhọc lòng. Hiện tại là người trẻ tuổi thiên hạ, ta a, già rồi. Mục Trường Lưu không lại nhiều lự, Tiên Tâm đem sự tình đều giao cho trẻ tuổi đi làm. Liên Tính hắn muốn làm cũng không năng lực này, còn không bằng đủ loại hoa, bồi bồi tôn tử, hưởng thụ mấy năm hảo sinh hoạt. Nếu vô ưu ở nói, vậy là tốt rồi. Mộc Trường Lưu nhớ tới Vô Ưu, tâm tình rất là trầm trọng, cực kỳ tưởng niệm, bất chi bất giác mà buộc miệng tốt ra, hỏi một vấn đề, nếu hơn, ngươi hay không chính mắt nhìn thấy vạn tà chi linh giết mẫu thân ngươi? Cái này sao? Không có. Nhưng mẫu thân kêu ta đi thời điểm, hiển nhiên đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, vạn tà chi linh tựa hồ yêu cầu mẫu thân. Vậy, cho nên, cho nên ngươi căn bản là không có tận mắt nhìn thấy đến vạn tà chi linh giết chết ngươi đường, có phải hay không? Liên linh hồn mẫu thân đều tồn tại, Vô nàng Trường Lưu đột nhiên kích động lên, chính xác ra là đột nhiên có điểm điểm hy vọng. Chỉ cần không có tận mắt nhìn thấy đến Vô Ưu thi thể, kia nàng liền còn có khả năng tồn tại, liền tính hy vọng thực đời, kia vẫn là có hy vọng. Một nhược hân biết một trường lưu ôm kia một chút hy vọng, chính là nàng những năm gần đây lại làm sao không phải ôm như vậy hy vọng? Nhưng nàng còn biết, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, bi thương cùng thống khổ cũng lại càng lớn, vì không cho ba ba bởi vì một chút nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé hy vọng mà thừa nhận lớn hơn nữa bi thương cùng thống khổ, nàng đành phải tuyệt hán hy vọng. Ba ba, có một số việc thật, chúng ta cần thiết muốn đi đối mặt. Ta đương nhiên minh bạch tận mắt nhìn thấy đạo lý, nhưng nào đó đã xác định sự, Hà Tất còn muốn ôm có hy vọng. Ta làm sao không nghĩ mụ mụ còn sống? Ta thậm chí lừa mình dối người mà nói nàng còn sống, chính là như vậy có ích lợi gì? Mẫu thân tử nhỏ liền không ngừng mà dặn dò ta, rời khỏi sau vĩnh viễn đều không cần cho rằng nàng còn có tồn tại khả năng, cũng không cần hao phí tinh lực đi tìm nàng, nếu không nàng sẽ thực tức giận. Vô Ưu, ba ba, mặc kệ Mụ Mụ có phải hay không còn sống, nhưng ta biết nàng một chút không hi vọng chúng ta sống ở bi thương cùng thống khổ bên trong, chỉ cần chúng ta sống được hạnh phúc vui sướng, Mụ Mụ cũng khẳng định sẽ hạnh phúc vui sướng. Sẽ là cái dạng này sao? Sẽ. Mục Trường Lưu không hề nói nữ, rút về chính mình tay, ảm đạm thất hồn mà đi phía trước đi. Hắn tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại nhịn không được suy nghĩ. Hắn không cho rằng Vô Ưu đã chết, Vô Ưu khẳng định còn sống, chỉ là không biết ở địa phương nào mà tôi ở không có chính mắt nhìn thấy vô ưu thi thể phía trước, hắn sẽ không tin tưởng nàng đã chết. Nếu vô ưu không chết, kia hắn cũng tuyệt đối không thể chết được, nhất định phải hảo hảo mà sống sót, trừ phi đi đến sinh mệnh cuối, hoặc là được đến vô ưu xác thực tử vong tin tức. Nếu không hắn liền sẽ không tin tưởng nàng đã chết. Ai? Ba ba thật là cái chấp nhất người. Một nhược hân chỉ cần là xem một trường lưu kêu bi thương bóng dáng liền biết hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đi con đường của mình, lựa chọn tin tưởng một cái nhỏ bé hy vọng, này chú đỉnh hắn ngày sau thống khổ. Chúng ta lại làm sao không phải chấp nhất người? Diêm lịch hành có cảm mà phát, đem một nhược hân ôm vào trong lòng, tiếp tục nói, nếu đổi thành là ngươi, ngươi không có chính mắt nhìn thấy ta thi thể, ngươi sẽ tin tưởng ta đã chết sao? Đương nhiên, sẽ không. Đúng vậy, chúng ta đều không biết, cho nên người ta đều hẳn là có thể lý giải Nhạc phụ đại nhân giờ này khắc này cảm thụ. Biết rõ hy vọng sang đời, nhưng vẫn là sẽ ốm như vậy hy vọng sống sót. Kỳ thật như vậy cũng không đổi, ít nhất có thể có sống sót động lực, nếu không lấy Nhạc phụ đại nhân tình huống hiện tại, liền tính chúng ta cung cấp nuôi dưỡng hắn, hắn thọ mệnh cũng sẽ không có giải. Có đôi khi chấp nhất chưa chắc không tốt. Người nói được có đạo lý, kia về sau ta không bao giờ thử làm ba ba tiếp thu Mụ Mụ đã chết đi sự thật. Kỳ thật ta căn bản là chưa thấy được Mụ Mụ chết đi, cũng chưa thấy được vạn tà chi linh sát nàng, càng đừng nói nhìn đến nàng thi thể. Chuyện này từ từ nào, không thể tưởng được, đoán không ra. Vậy không cần suy nghĩ, cũng không cần đi đoán, hết thảy thuận theo tự nhiên, tùy duyên mà đi. Ân thuận theo tự nhiên, tùy duyên mà đi. A Hành, chúng ta đi vào trước nhìn xem bà bà đi, nhìn xem tình huống của nàng như thế nào. Hảo. Di, những người khác đâu? Sớm đi bảo. A. Bọn họ sao lại có thể như vậy? Bà bà mở to mắt nhìn đến người đầu tiên trừ bỏ A Hành ở ngoài cũng chỉ có thể là ta. Một người thân nhanh chóng vọt tới trong phòng đi, lại một lần quên nàng là cái thai phụ, hơn nữa vẫn là một cái đỉnh bụng to thai phụ. Diêm Lịch Hành rất là bất đắc dĩ, đành phải theo ở phía sau bảo vệ tốt, miễn cho phía trước người té ngã. Hiện tại mẫu thân sinh mệnh đã không có bất luận cái gì nguy hiểm, hắn trong lòng một cục đá cuối cùng là xuống, trước mắt có thể đem trọng tâm đều đặt ở ma tộc phía trên. Hắn có thể không để bụng huyền linh giới mà khắc sinh linh chết sống, cũng có thể không để bụng ma tộc ở huyền linh giới tùy ý hành hành. Nhưng một khi uy hiếp đến hắn bất luận cái gì ích lợi, hắn đem sẽ không nhân từ nương tay. Tuy rằng hắn không biết hắc la sát vì cái gì sẽ đối hắn lộ ra cái loại này tôn trọng chi ý, nhưng loại này ma vật không thể tin, cho nên hắn phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Hiện giờ hắn sở hiểu biết đến ma vật có huyết ma hắc la sát, hồn ma, lệ ma, thận ma, giận ma, trừ bỏ hắc la sát ở ngoài, mà khác bốn ma hắn cũng chưa gặp qua, nghĩ đến sẽ không so hắc la sát được đi nơi nào. Nếu năm ma cùng nhau liên thủ, bại liền cũng chưa biết. Bất quá tại đây phía trước, hắn cần thiết bảo đảm nếu đem hại tử sinh hạ tới, trừ phi này đó ma loại tại đây đoạn thời gian đến gây chuyện hắn không biết là Hắc La Sát tràn ra tin tức, vẫn là mặt khác bốn ma sợ hai Diêm lịch hành cường đại, đến bây giờ đều không có bất luận cái gì một cái ma vật dám đánh Diêm lịch hành chủ ý, ngay cả không có một bóng người ma thành cũng không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương, mà ma thành bên ngoài nhưng thật ra thành rất nhiều người tị nạn chỗ, ma thành ở ngoài đã khởi động rất rất nhiều lớn lớn bé bé liều chạy, thật nhiều người chạy trốn tới nơi này tị nạn, ngay cả những cái đó số một số hai đại nhân vật cũng không ngoại lệ, nhưng mà tới rồi nơi này tất cả mọi người là bình đẳng, sẽ không bởi vì người phía trước là cái gầy nhân vật là có thể hành hành năng ngược một ít từ nhỏ liền cao cao tại thượng người, trong lúc nhất thời còn không có biện pháp đối mặt tàn khốc sự thật, cho nên đến lúc này còn có điểm cái giá. Người có thể có cái giá, nhưng không thể trêu chọc đến bất luận kẻ nào, nếu không liền sẽ tao tới một đòn đánh. Nơi này không phải dựa vũ lực là có thể giải quyết vấn đề địa phương, bởi vì nơi này người đều không sợ chết. Đều đã nghèo túng đến loại tình trạng này, dù sao đều là một cái chết, ai còn sẽ ở trước khi chết chịu bất khí. Tị nạn nơi có, nhưng đồ ăn lại thành một cái vấn đề lớn. Không ai dám đến Lima thành quá xa địa phương đi tìm đồ ăn, bởi vì đó là một kiện phi thường nguy hiểm sự, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng vô thanh vô tức mà chết đi. Từ Lan gia tới tìm Hưng, tìm thật nhiều địa phương đều tìm không thấy, một phương diện còn muốn tránh né hắc sát, trong lòng có điểm hối hận như vậy, Lô Mãng mà ra tới. Nếu nàng vẫn luôn đi theo chủ thượng cùng phu nhân bên người, đó là tuyệt đối sẽ không sợ hãi bị Hắc La sát giết chết, nhưng hiện tại, nếu ra tới, kia nàng liền không có mặt lại trở về. Không biết là chuyện như thế nào, hoặc là trong lòng tác dụng, đi tới đi tới, nàng thế nhưng đi đến Ma Thành bên ngoài. Nhìn đến nơi này một tảng lớn liều trại, trên mặt đất nằm tứ tung ngang dọc người, tư nhiên cảm thấy chính mình cùng những người này kỳ thật không nhiều lắm khác nhau. Một người nếu là không có dựa vào, trừ phi vô dục vô cầu, không sợ sinh tử, như vậy nhất định phải có cái dựa vào, hoặc là tự thân lực lượng rất là cường đại, cường đại đến có thể ngăn cản bất luận cái gì sự. Đều nói thấy đủ thương nhạt, nói chính là đạo lý này đi. Kỳ thật nàng chính là không biết đủ, muốn đồ vật quá nhiều, kết quả cái gì đều mất đi nàng được đến Hắc Uyng thời điểm lại không có hảo hảo quý trọng, đem sở hữu tâm tư đều đặt ở Kaka trên người, đem Kaka trở thành quan trọng nhất người. Trên thực tế, này hai cái đều là nàng quan trọng nhất người, chính là nàng lại không thể hai người đều chiếu cố hảo, có lẽ là Hắc Uyng đến tới quá mức dễ dàng, nàng không có quý trọng cảm giác, luôn cho rằng Hắc Uyng sẽ là vẫn luôn thuộc về nàng, anh ở, là nàng không đủ lấy hưng vẫn là nàng quá mức tự cho là đúng, quá mức không hiểu đến quý trọng. chương 496 giặt quần áo nấu cơm, chỉ là hơn nửa tháng thời gian, Hắc La sắc cũng đã đem Diêm La điện kỳ hạ các loại thế lực tiêu diệt đến không sai biệt lắm, hút như vậy nhiều người hít khí, sớm đã tăng đến hắn đánh cách, tăng đến khó chịu, lại không hảo hảo tiêu hóa tiêu hóa, chỉ sợ hắn muốn tăng bạo, tăng chết bất quá tiêu hóa xong lúc sau cũng nên là đi làm chính sự, băng không như thế nào hướng ma vương công đạo. tuy rằng hắn còn không thể xác định ma vương có phải hay không ma quân, nhưng đơn từ ma vương trên người phát ra ma lực, còn có cái kia quen thuộc khí thế, hắn liền thần phục. trừ phi đến cuối cùng chân chính xé rách mặt, chân chính đối địch, nếu không hắn không muốn cùng cái này quen thuộc người đối địch. đến nơi đối phó cùng ma, hắn đến không có gì ý kiến. ma cùng ma chi gian, vốn là không phải lấy cảm tình ở chung, mà là dùng thực lực nói chuyện, nhìn không thuận mắt liền đánh, muốn bỏ đến địa vị cao cũng để đánh, chỉ có đem mặt trên người đánh bỏ, người mới có cơ hội bỏ lên trên đi cho nên hắn cũng không để ý cái gì cùng tộc chi tình, càng không để bụng cùng tộc sinh tử. Một khi cùng tộc ngăn cản hắn đường đi, hắn có thể đau hạ sát thủ, không lưu tình chút nào. cho nên núi Diêm La Điện kia Tam Ma, hắn là không có một chút không đành lòng. Thời điểm tới rồi, hắn nhất định sẽ đem này Tam Ma chói đến Ma Vương trước mặt đi. Mà hiện tại chính là thời điểm tới rồi. Diêm La Điện kia Tam Ma nằm mơ cũng không thể tưởng được Hắc La Sát sẽ đột nhiên đem đầu mâu chuyển hướng bọn họ. buồn cười chính là bọn họ thế nhưng còn giúp Hắc La Sát, càng là hy sinh, kỳ hạ thế lực vì Hắc La Sát tăng cường công lực. Hát la sát ở bên ngoài tùy ý hoành hành nửa tháng, lại hoa mấy ngày thời gian hảo hảo tiêu hóa hút đến huyết khí, ở trạng thái thật tốt, công lực tăng nhiều thời điểm đi trước Diêm La Điện, tiến vào Diêm La Điện lúc sau, đó là thông suốt, không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở, nếu ở Diêm La Điện nhìn đến người, hắn liền trực tiếp mút đối phương huyết khí, không lưu lấy người. Ngắn ngủ một chén trà nhỏ công phu, Diêm La Điện người đã không sai biệt lắm đều đã biến thành tượng đá, có chút thậm chí hóa thành bụi bạm cho dù tình thế như vậy nghiêm trọng, Diêm La Điện Tam Ma cũng không có hiện thân ngăn cản, còn làm Hắc La Sát trực tiếp tiến vào, càng là làm hắn muốn làm gì thì làm, một chút đều không để bụng những cái đó bị Hắc La Sát hút huyết khí người, ở bọn họ xem ra, những cái đó con kiến nhân loại đều không đủ để làm cho bọn họ để vào mắt, như thế nào để ý sinh tử của bọn họ. Nhưng Tam Ma không biết, lúc này bọn họ đã tứ cố vô thân, vô luận là bên ngoài thế lực vẫn là bên trong thế lực, đều bởi vì bọn họ không để bụng, không để ý tới mà diệt đến không sai bị lắm, liền tính còn có còn sót lại thực lực kia cũng chỉ là nhỏ bé chi lực, căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Ở Hắc La Sát đi vào Diêm La Điện đệ nhất, Tam Ma cũng đã đã biết, hơn nữa bọn họ còn có thể rõ ràng cảm giác mang Hắc La Sát cường đại thực lực, đều vì thế cảm thấy vui vẻ, cũng đều chờ hắn lại đây, giúp bọn hắn đem trên người cuối cùng một đạo phong ấn trừ bỏ, đến lúc đó bọn họ liền có thể chân chính khôi phục tự do. Cho nên Hắc La Sát càng là tới gần bọn họ, bọn họ liền càng vui vẻ. Không nghĩ tới, nay chỉ là bọn hắn chính mình cho rằng chuyện tốt, sự thật đều không phải là như thế. Hắc La Sát đem Diêm La Điện đi một lần, đem mọi người đều rút lúc sau mới đi tìm Tam Ma. Đều là ma tộc, hắn có thể từ ma khí trung tìm kiếm đến Tam Ma đích xác vị trí, đó là một cái cực kỳ bí ẩn đại hình thạch chất đầy cốt, tùy ý đều có minh bay, cực kỳ âm trầm cùng bố. Tam Ma liền đặt mình trong với những cái đó trồng chất thành sơn thi cốt trùng, chính không ngừng mà từ thi cốt thượng hấp thụ tử khí tới trị liệu trên người như thế. Bọn họ đều là bị Tu Vận gây thương tích, lại bị Tu Vận khó khăn, phong ấn tại cái này một tức bốn nơi, vô pháp rời đi. Cũng may bọn họ gặp ngu Xuẩn nhân loại, lợi dụng những người đó mới có hôm nay đại thế, lại còn có có thể không ngừng hút mới mẹ tử khí, từ tử khí tinh luyện ra nhỏ bé ác niệm, lại lấy tự thân chi lực đem ác niệm chuyển hóa vi ma lực, như thế chậm rãi tích lũy, tích lũy mấy trăm vạn năm mới có hôm nay thành tựu, chỉ kém một chút liền có thể hoàn toàn phá Tu phong ấn. Nếu lúc này có hắc la -sát trợ giúp, bọn họ không cần lại hấp thụ bất luận cái gì khí, chỉ cần hắc la -sát cùng bọn họ liên thủ, nơi này phong ấn không hề là cái vấn đề. Cho nên khi bọn hắn được đến Hắc La Sát phá phong ấn mà ra thời điểm, đặc biệt kinh hỉ, đều chờ đợi Hắc La Sát tiến đến cứu bọn họ. Nếu không có Hắc La Sát hỗ trợ, bọn họ chỉ sợ còn phải tốn thượng vài thập niên thời gian mới có thể chân chính phá rất tu vân phong ấn. Chính là bọn họ đã chờ không được vài thập niên, hiện tại liền nghĩ ra đi. Hắc La Sát tới, thành công tiến vào Tam Ma nơi thạch thất, nhưng hắn cũng không có lập tức động thủ phá rất tu vân phong ấn, mà là ở thạch thất vòng một vòng, đem Tam Ma tình huống hiện tại đại khái hiểu biết một chút, sau đó phát ra câu thiếu. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Tam Ma nào biết đâu rằng Hắc La đang cười cái gì, vội vã cầu hắn đem phong ấn bài trừ rớt, Hắc La nhanh lên độc thủ, đem phong ấn cấp phá. Chúng ta cùng nhau độc thủ, nhất định có thể phá rớt tu vân phong ấn. Cái này phong ấn đã có mấy trăm và năm, đã sớm đã buông lòng, không thể so từ trước. Đúng vậy. Nhanh lên độc thủ, ta một khắc đều không nghĩ lại đã ở cái này địa phương. Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn tới nhân giới đi, đại khai sắc giới, đem mọi người đều giết sạch. Nhanh lên độc thủ, sau khi ra ngoài, chúng ta cùng nhau sát. Chính là Mặc Kệ ta Ma nói như thế nào, hắc la sát chính là không có độc thủ, lấy hắc ảnh chi hình bay tới thôi đi, một hồi bay tới lệ ma bên, một hồi lại bay tới hận ma bên hoặc là giận ma, vẫn như cũng ở cùng thiếu. Ha ha. Ha ha. Tam Kỳ thật không ngu ngốc, hơn nữa này mấy trăm vạn năm tới cùng nhân loại ở chung, hoặc nhiều hoặc ít học xong một chút nhiêu tính chi thuật, đã cảm giác được sự tình không thích hợp, mỗi người đều nghiêm túc lên. Hắc La Sát, ngươi đây là có ý tứ gì? Hắc La Sát, chúng ta hy sinh kỳ hạn như vậy nhiều thế lực tăng cường ngươi công lực, ngươi lúc này lại không cứu chúng ta, rốt cuộc có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi tưởng sấn lúc này đối chúng ta xuống tay? Đừng quên, nơi này là huyền linh giới, là một cái hư ảo chi cảnh, liền tính ngươi đem chúng ta toàn giết, ngươi cũng rời đi không được cái này hư ảo nơi, chỉ có hợp chúng ta chi lực, mới có một đường hy vọng. Không sai, chúng ta còn muốn tới nhân giới đi tìm Ma Quân, dựa theo thời gian tới tính, Ma Quân cũng nên phá phong ấn mà ra, nói không chừng hắn sớm ra tới. Hắc La Sát, liệt tính ngươi trước kia đối chúng ta có điều không phục, nhưng xem ở ma quân phân thượng, ngươi chẳng lẽ liền không thể ra tay cứu chúng ta một lần sao? Thực xin lỗi, ta đã đáp ứng một người, muốn đem các ngươi chói đến trước mặt hắn. Hắc La Sát rốt cuộc mở miệng, nói ra chính mình chân thật mục đích. Nghe thế câu nói, Tam Ma lập tức từ thi cốt thượng bay lên tới, đều là một đoàn hắc khí, đem Hắc La Sát vây quanh. Nếu lập trường đã xác định, vậy không có gì nhưng nói. Hắc La Sát, không thể tưởng được ngươi thế nhưng lưu lạc đến vì nhân loại làm việc, thật là buồn cười. Thật ném chúng ta ma tổ mặt, ngươi không xứng làm chúng ta ma tổ ma. Ta làm chuyện này không phải vì ai, càng không phải vì ngươi. Hắc mang theo điểm điểm kiêu ngạo phản bác. Vậy ngươi là vì cái gì? vì một cái ma lực siêu cường người ta đã đáp ứng cái này người muốn ở một tháng trong vòng đem các ngươi trói đến trước mặt hắn hiện giờ đã qua hơn vân nửa tháng cho nên hắc la sát không hề nhiều lời vô nghĩa trực tiếp đối thủ thừa dịp tam ma còn không có phòng bị đưa bọn họ về khốn kỳ thật chỉ bằng thực lực của hắn căn bản không đối phó được tam ma bất quá có tu vân phong ấn tại vậy phải nói cách khác may mà năm đó hắn không phải bị tu vân trực tiếp phong ấn bằng không hắn kết cục cùng hiện tại tam ma giống nhau tu vân trực tiếp phong ấn so với hắn cái kia phong ấn cường đại hơn nhiều nếu không phải tam ma mấy trăm vạn năm tới đồng lòng hợp lực hơn nữa một chút vận may chỉ sợ đến bây giờ cũng không có khả năng phá hư điểm điểm phong ấn vậy càng đừng nói ra tới. Hiện tại cái kia Ma Vương, có được có thể cùng tu Vân so sánh với nghị thực lực, liền tính Ma Vương không phải Ma Quân, hắn chỉ sợ cũng không đối phó được, cho nên hắn không muốn cùng Ma Vương là địch. Bất quá có một số việc hắn vẫn là đến để phòng tương đối hảo. Hắc La Sát âm hiểm cười một chút, sau đó đột thủ, đem Tam Ma ma lực toàn bộ hút đi, chiếm cho riêng mình. A Tam ma phát ra vô cùng thống khổ tiếng đảo, còn có đau tiếng mắng. Hắc La Sát, ngươi cái này Vương Bất đản, ngươi thế nhưng muốn hút chúng ta ma lực. Đáng giận, nhanh lên dừng lại, dừng lại. Hắc La Sát, liền tính là Ngọc Nát Đa Can, ta cũng sẽ không làm ngươi được đến Tam ma lực. Tam ma hiện tại là vô cùng phẫn nộ, vô cùng oán hận, chính là bọn họ chỉ có thể ở trong lòng phẫn nộ, ở trong lòng oán hận, mà khác cái gì đều làm không được, tính cả quy về tấn đều không có biện pháp, bởi vì bọn họ còn đã chịu tu văn phong ấn kiềm chế, lúc này lại bị Hắc La sát khó khăn, đã là thân bất do kỳ. Hắc La sát đem Tam ma ma lực toàn bộ hút đi, công lực nháy mắt tăng cường mấy lần, từ mơ ảo bóng người biến thành chân thật ma thể, không cần lại ở nhờ nhân loại thân thể xuất hiện. Ha ha, thật tốt quá, ta rốt cuộc khôi phục, rốt cuộc khôi phục. Hắn hút như vậy nhiều người huyết khí, tuy rằng thương thế có thể khỏi hẳn, công lực có thể tiến nhanh, nhưng trùng quy vẫn là rất khó đem ma thể khôi phục, không thể tưởng được hút Tam ma ma lực lúc sau, hắn cái gì đều khôi phục bị Hắc La sát hút đi ma lực tâm ma, lúc này giống như là trong gió tan nước, tùy thời đều có khả năng mất đi sinh mệnh, nhưng bọn hắn oán hận cũng phẫn nộ quá cường, thật sự không cam nguyện cứ như vậy chết đi, vẫn luôn dựa vào ý niệm chống đỡ. Chính là như vậy ý niệm căn bản không thể giúp bọn hắn thoát vây. Bọn họ từ bỏ mấy trăm vạn năm tới một tay thành lập thế lực, vốn tưởng rằng có thể khôi phục tự do, lại không ngờ đổi lấy thế nhưng là cái dạng này kết quả. Ha, mấy trăm vạn năm tới, ta còn chưa bao giờ như thế thoải mái quá, thật thật là muốn cảm ơn các ngươi. Các ngươi đừng trách ta, muốn trách thì trách các ngươi chính mình xuôi xẻo đi. ha ha. Đi, mang các ngươi đi gặp Ma vương, ha ha sự thành lúc sau, Hắc La Sát liền mang theo tam Ma hướng đi Diêm Lịch Hành Phúc Mệnh, sau đó lại quyết định kế tiếp muốn làm cái gì? Có lẽ sẽ trở thành Ma vương thủ hạ, lại có lẽ sẽ trở thành Ma vương đệ nhân, Mấu Chốt liền nhìn xem Ma vương rốt cuộc là cái dạng gì phản ứng. Bất quá còn có một cái nhất Mấu Chốt nguyên nhân, đó chính là Ma vương cần thiết là ma, nếu là ma quân vậy càng tốt, nếu là người, kia hết thảy mà nói. Hắn Hắc La Sát là sẽ không vì một nhân loại công hiến. Hắc La Sát bắt được tam Ma lúc sau liền lập tức hướng Ấn Độ thành đổi, còn tưởng rằng Diêm Lịch Hành liền ở nơi đó, không đi tới. Bởi vì trong khoảng thời gian này hắc la sát hút huyết khí đã đủ rồi, sát thực mà nói là nị, cho nên mỗi ngày đều không hề có rất nhiều rất nhiều người biến thành tượng đá, bất quá hiện tại còn không có người dám hồi chính mình sản xe thượng sinh hoạt, vẫn như cũ tụ tập ở ma thành ở ngoài, hoặc là ngũ tộc ở ngoài, còn có một chỗ chính là vạn mục các, nhưng vạn mục các bên ngoài có ảo cảnh, cho nên không bao nhiêu người nguyện ý đi nơi đó, trừ phi tới rồi vạn bất đắc dĩ nâng nỗi. Liên bởi vì vạn mục các bên ngoài tị nạn ít người, cơ hồ không có, cho nên một người hơn mới không cảm thấy tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng, liền tính lại nghiêm trọng cũng không có hề, bởi vì nàng đã làm tốt toàn bộ huyền linh giới đều diệt vong trong lòng chuẩn bị hiện giờ nàng nếu muốn không phải như thế nào giữ được huyền linh giới, mà là nếu muốn biện pháp mở ra đi thông nhân giới nhập khẩu, trở lại nhân giới, đến cuối cùng vẫn là đến trở lại nguyên lai like địa phương. tuy rằng này chỉ là một cái quá trình, nhưng nàng lại không hối hận đi này một chuyến. nếu không tới nơi này, nàng làm sao có thể tìm được ba ba đâu? tìm không thấy ba ba, nàng như thế nào hướng mụ mụ công đạo? cho nên nàng trước nay đều không có hối hận quá này một chuyến huyền linh giới chi lữ. đại buổi tối, ra tới thổi gió lạnh, như thế nào không nhiều lắm xuyên điểm quần áo, diêm lịch hoàng đem một kiện áo choàng khoác đến mục được hơn trên người, sau đó tìm được bên người nàng tới, nắm nàng đôi tay, cho nàng tuổi tuổi mái rưỡi. chỉ là cảm thấy hôm nay buổi tối ngôi sao đặc biệt xinh đẹp, cho nên liền ra tới nhìn xem. Ngươi không phải ở chỉ đạo nghiêm khắc thực hiện, hắc còn có tứ đại hộ pháp bọn họ luyện công sao? Mộc Như Thân nhìn thấy Chu Phu, thói quen tính mà giúp vào hắn đối tiếp tục ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nhìn những cái đó xinh đẹp ngôi sao, cảm cái nói, ai có thể nghĩ đến, như vậy mỹ lệ bầu trời đêm cũng kỳ thật là hư ảo, nơi này hết thảy hết thảy đều là hư ảo, thật giống như là giấc mộng năm kha. Mặc kệ là thật là cũng hảo, cảnh trong mơ cũng thế, chỉ cần có ngươi, kia liền đã đủ rồi. Ngươi miệng thật là càng ngày càng ngọng, như là lau mặt dường như. Nếu là trở lại nhân giới, chỉ sợ rất nhiều nữ nhân đều muốn phía sau tiếp chức gả cho ngươi. Các nàng phải gả ta, đó là các nàng sự, ta có cưới hay không các nàng, đó là chuyện của ta nha, nói được như vậy tiêu sái, liền không biết ngươi hay không thật sự có thể làm được. Ta đã nói qua, cuộc đời này có ngươi, đã đủ rồi. Ba ngàn con sông, ta chỉ nghĩ lấy một gả uống. Hảo A Hoành, ta tin tưởng ngươi, tuyệt đối tin tưởng ngươi. Một nhược thân không hề lấy diêm lịch hành nói giỡn, càng gắt gao mà dựa sát vào nhau hắn, trong lòng kỳ thật rất là may mắn. Dễ đến vô giá bảo, khó được có tình lang. Đạo lý này nàng đương nhiên hiểu, giống A Hoành như vậy hảo nam nhân, chỉ sợ trên đời này sẽ không lại có cái thứ hai, liền tính là có, kia cũng không phải thuộc về nàng. Cuộc đời này có thể gặp được như vậy một cái hảo nam nhân, nàng thật sự cảm thấy thực may mắn, thực hạnh phúc, phi thường thỏa mãn. Tôi tưởng vừa tới đến thế giới này thời điểm, nàng người nào đều không quen biết, luôn luôn không quá thích ra tay cứu người nàng, lại ở thấy đệ nhất mặt thời điểm liền quyết tâm muốn giúp người này, này có lẽ chính là duyên phận đi. Đến nỗi nàng cùng Sở Thanh Phong, kỳ thật nàng trước nay liền không có bất luận cái gì cảm giác. Mặc kệ Sở Thanh Phong nói được cỡ nào mà ái nàng, kia cũng chỉ là miệng thượng công phù, chân chính vì nàng làm sự quả thực chính là không có, thậm chí còn có khả năng vì chính mình ích lợi hy sinh nàng, lợi dụng nàng. Cho nên, ở nàng trong lòng, Sở Thanh Phong căn bản vô pháp cùng so. Có đôi khi nàng thật sự rất muốn hảo hảo trọng một chút Sở Thanh Phong, ngươi vào cái gì nói yêu ta? Ái chỉ là dùng miệng nói nói mà thôi sao? liên biết tách ra chúng ta hai vợ chồng làm một ít làm ta không vui sự cái này tiêu yêu ta. bất quá nàng cũng không có làm như vậy có một số việc trong lòng minh bạch liền hảo hà tất đi đả kích người đặc biệt là đả kích thích chính mình người. hôm nay buổi tối ngươi tựa hồ có tâm sự suy nghĩ cái gì diêm lịch hành ôm sát một lực thân lúc này mới thiết nhập chính đề hỏi đến có chút nghiêm túc tuy rằng không có minh xác mà nói nhưng ngự khí cũng đã đem hắn mệnh lệnh biểu đạt thật sự rõ ràng vấn đề này đáp án ta nhất định phải biết kỳ thật cũng không có gì chỉ là cảm khái thế sự vô thường mà thôi tuy rằng thế giới này đã xảy ra thật lớn biến hóa cũng may chúng ta những người này không có gì tổn thương đều vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Ta tìm được rồi ba ba, ngươi tìm được rồi mẫu thân, hơn nữa bọn họ hai vị lão nhân gia đều còn phải mạnh, tinh tế nghĩ đến, trời cao đại chúng ta thật đúng là không địch đâu. Đúng vậy, trời cao đối chúng ta thật sự không địch. Ha ha. Tuy rằng chúng ta cũng chưa là, nhưng ta còn là có điểm lo lắng cá bề người. Ai? Tiểu Tịch cùng Hắc Ma Quái còn có đi ra ngoài Tử Lan. Tuy rằng nàng cùng Hắc Hứng đã không quá khả năng, nhưng chúng ta rốt cuộc đã từng là tỉ muội, nói thật ra, ta thật sự không bằng lòng. Nếu hơn, ngươi chỉ là một người, không phải thần. Chỉ cần là cá nhân, năng lực sẽ có hạn, ngươi sức của một người có thể bảo hộ được nhiều ít cá nhân. Liên tính ngươi có thể bảo hộ được, lại có thể bảo hộ đến bao lâu? Một ngày, một tháng, một năm, vẫn là 10 năm tóm lại ngươi bảo hộ không được bọn họ cả đời, bao gồm nghiêm khắc thực hiện cùng hắc ương bọn họ cũng giống nhau, chúng ta đều bảo hộ không được bọn họ cả đời. nếu bọn họ thật tao nổ cái gì bất chắc, kia cũng là bọn họ mệnh, ngươi biết không? ta biết, ta đương nhiên biết, chỉ là không có chỉ là. mặc kệ ra sao tịch vẫn là viêm liệt hỏa hay là giả tử lan, liền tính là nghiêm khắc thực hiện hắc ương bọn họ, ngươi cũng không cần thiết bảo hộ bọn họ cả đời. bọn họ đều đã trưởng thành, có trách nhiệm, có nghĩa vụ bắt đầu phụ trách chính mình nhân sinh. trên thực tế, ngươi so với bọn hắn đều phải tiểu, nên là bọn họ tới bảo hộ ngươi mới đúng. đến nỗi hà tịch cùng viêm liệt hỏa, vậy càng không cần thiết đi bảo hộ. Nếu viêm liệt hỏa liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được, hắn liền không xứng làm nam nhân, càng không xứng được đến chúng ta trợ giúp. Nếu hân, ngươi chỉ cần nhớ kỹ chính mình là cá nhân, một cái sắp trở thành hai đứa nhỏ mẫu thân người, ngươi cùng những người khác cũng không có cái gì bất đồng, cho nên ngươi không có trách nhiệm đi bảo hộ bất luận kẻ nào. Ngươi nói được tuy rằng rất có đạo lý, nhưng ta để ý ngươi, chỉ cần là ta khả năng cho phép, ta còn là sẽ đi bảo hộ. Về tiểu tịch cùng hung ma quái, ta cũng không có quá nhiều ý tưởng, chỉ là hy vọng bọn họ bình an đến nỗi bảo hộ. Ta trung là cá nhân, năng lực hữu hạn, ta bảo hộ không được như vậy nhiều người. Một nhục hân hai tay sắp nhập, nhắm mắt lại, hướng ông trời cầu nguyện nàng là gái ích kỷ người, nàng trong lòng không có thiên hạ thương thượng, chỉ là tưởng bảo vệ tốt chính mình một mảnh thiên địa, chỉ cần là sống ở chính mình này phiến thiên địa hạ nhân, nàng đều hy vọng bọn họ có thể sống được hạnh phúc, vui sướng đến quá mỗi một ngày. Không biết tiểu tịch cùng hồng ma quái hiện tại thế nào, có hay không gặp được hắc la sát. Lúc này tiểu tịch cùng hồng ma quái đang ở ma thành quá ngọt ngào thế ngoại đảo nguyên sinh hoặc đâu. Mô nam cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cô mu nữ, giặt quần áo nấu cơm mọi thứ đều học xong. Tiểu tịch ngồi ở một bên, nhìn viêm liệt hỏa giặt quần áo, trong lòng phi thường băn khoăn, rất nhiều lần muốn qua đi hỗ trợ, thậm chí muốn chính mình tẩy, nhưng đều bị viêm liệt hỏa cự tuyệt. Nàng chẳng qua là trong bụng nhiều một cái tiểu sinh mệnh, viêm ca ca đến nỗi như vậy sao? động đều không cho nàng động quá nhiều, mỗi ngày không phải ăn chính là ngủ, buồn đã chết. Từ biết được nàng mang thai sự, Viêm ca Ca liền lập tức mang nàng tới Ma Thành. bọn họ vốn định tới nơi này tìm Nếu Hân Tỷ Tỷ, chính là lại phát cái không, tạm thời lại không biết Nếu Hân Tỷ Tỷ nơi đi, cho nên liền ở chỗ này tạm thời trú hạ, chờ Nếu Hân Tỷ Tỷ trở về. Cũng may Nếu Hân Tỷ Tỷ cho bọn họ tiến vào Ma Thành biện pháp, bằng không bọn họ còn vào không được đâu. Nơi này đồ vật cái gì cần có đều có, liền tính nghỉ ngơi mấy năm cũng không phải vấn đề. Viêm Liệt Hoả sớm tại hai tháng trước cũng đã mang Hà Tịch tới Ma Thành trú hạng, cho nên bên ngoài sự hắn không biết, hiện tại chỉ là tưởng chiếu Cố Hảo tự mình nữ nhân, chờ hắn hại tử xuất thế, đến nỗi mắc hắc, lười đến quẩn. Kỳ thật trong khoảng thời gian này sinh hoạt nàng thật sự rất thích, mỗi ngày đều có thể cùng Viêm Ca Ca ở bên nhau, hạnh phúc cực kỳ. Bình bình đạm đạm sinh hoạt, kỳ thật chính là hạnh phúc, quá mức kinh tâm độc phách sẽ sống được rất mệt. Quá khứ 5 năm, nàng đều sống ở Hắc ám trong địa ngục, vốn tưởng rằng không còn có cơ hội nhìn thấy ánh mắt, không thể tưởng được. Ông trời vẫn là chiếu cố nàng, nàng phi thường cảm tạ ông trời, làm Viêm Ca Ca một lần nữa về tới nàng bên người. Viêm liệt họa hiện tại quá đến những vui vẻ, tuy rằng ở giặt quần áo, nhưng thường thường sẽ ngẩng đầu lên nhìn xem Hạ Tịch, một khi nàng có cái gì không đúng, lập tức nhắc nhở hoặc là ngăn cản, bảo đảm an toàn của nàng. Không thể tưởng được mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm sinh hoạt cũng là tốt đẹp như vậy, như vậy hạnh phúc, trước kia hắn như thế nào không phát hiện đâu. Sớm một chút phát hiện nói, vậy có thể sớm một chút hưởng thụ đến như vậy hạnh phúc. Chính là bọn họ yên lặng sinh hoạt, đột nhiên có một ngày bị lấn vỡ, Ma Thành tới cái khách không mời mà đến. Chương 497, không tin nàng. Từ Lan tới rồi Ma Thành bên ngoài, cũng không giống những người khác như vậy chỉ là ở bên ngoài tìm một chỗ, đáp cái lều trại trú hạ, mà là nghĩ cách tiến vào Ma Thành, dùng để trước phương pháp tận lực đi thử, lại kết hợp diêm lĩnh hành cùng một lượt hân tính cách đặc điểm cùng với yêu thích, không ngừng mà thí, rốt cuộc ở 3 ngày lúc sau, trời xanh không phụ người có lòng, làm nàng thành công. Đây là nàng lần đầu tiên tiến vào huyền linh giới Ma Thành, không thể tưởng được nơi này mà thành thế, nhưng cùng nhân giới cái kia giống nhau như lúc, duy nhất bất đồng chính là nơi này hơi thở. Nhiều năm trôi qua, không thể tưởng được nàng lại về tới như vậy một cái quen thuộc địa phương. Lúc trước, nếu lúc trước, hồi tưởng trước kia sự, Từ Lan Tâm tình đột nhiên trầm trọng lên, có lẽ là về tới một cái quen thuộc địa phương, nàng tâm đã xảy ra biến hóa, không hề là lao nghị Kaka, mà là nghị Hưng, giờ khắc này, phản phất Hưng thành nàng trong lòng quan trọng nhất người. Lúc trước nếu nàng ở trước tiên liền trở lại Hắc Hưng bên người, có lẽ sự tình liền không giống nhau. Tuy rằng lúc ấy Kaka tình huống thật không tốt, nhưng cũng không có đến uy hiếp sinh mệnh lắm nỗi, tương phản, nàng chính là muốn lưu Kaka bên người, căn bản là không có gì tác dụng, ngược lại nhiều một cái chung huyết người, thậm chí bởi vậy trở thành Kaka tay mãi nàng hành vi tuy rằng là vì ca, nhưng không có giúp được gấp cái gì, còn bởi vậy mất đi rất nhiều rất nhiều. Nàng lúc trước lựa chọn, thật sự không có suy xét đến Hắc Uyng cảm thụ, đội thành là nàng, nếu Hắc Uyng không thể hiểu được mà rời đi, nàng có thể chịu đựng được sao? Nguyên lai, like. Nguyên lai like nàng làm hết thảy đều là sai, chính là hiện tại mới biết được sai, còn kịp sao? Sự thật là, đã không còn kịp rồi, hoàn toàn không kịp. Không kịp không phải bởi vì Tử Lan biết sai rồi, mà là bởi vì nàng lúc trước lựa chọn, còn có hậu tới làm những chuyện như vậy. Mặc kệ nàng đang làm cái gì sự, đều chưa từng nghĩ tới Hắc càng không có suy xét quá hắn cảm thụ, như vậy ấy, kỳ thật thực giá rẻ. Hắc chính là thấy được này phân hái giá rẻ, cho nên ở Tử Lan trở về thời điểm, hắn từ bỏ. Hắn muốn chính là một phần khắc khổ khắc sâu trong lòng, một phần đến chết không phai ái, mà không phải một phần giá rẻ đến muốn liền phải, không nghĩ muốn liền vứt ái, loại này ái, hắn kinh thường chi. Hác ưng, ta đã trở về, người ở nơi đó đâu? Tử lan một người lầm bầm lâu bầu, trong lúc vô ý nhìn đến trên mặt đất có một ít sinh hoạt rác rưởi, như là mới vừa ném không lâu. Theo nàng biết, chủ thượng cùng phu nhân đã thật lâu đều không có hồi ma thành, hiện tại cũng không ở, kia ma thành sinh hoạt rác rưởi là ai bước? Chẳng lẽ là Hác ưng? Nghĩ đến có cái này khả năng, Từ Lan vô cùng kích động, hướng về phía hướng bên trong chạy, tìm kiếm hình bóng quen thuộc, chính là chạy thật nhiều địa phương đều không có tìm được, những cái đó nàng cùng Hắc Ưng Thường đi địa phương đều không có tìm được người, cuối cùng suối nước biên thấy được một nam một nữ, nhưng nam không phải nàng người muốn tìm, mà nữ, như thế nào sẽ là bọn họ? Viêm Liệt Hỏa đang ở giặt quần áo, đột nhiên cảm giác được phụ cận có người, vì thế liền vung trong tay sự, đứng lên nhìn xem, rốt cuộc là người nào tới? Nhưng hắn không có bất luận cái gì địch ý cùng phòng bị, có thể tới nơi này người, sẽ chỉ là cùng Ma Vương vợ chồng có quan hệ người, không phải là nhân, cho nên địch ý cùng phòng bị không cần. Là ngươi, ngươi là? Từ Lan Viêm liệt hỏa đối tử Lan ấn tượng không phải rất khắc sâu. ở hắn trí nhớ, Tử Lan liền tương đương với là một được thân tỷ nữ, cho nên rất nhiều thời điểm hắn đều sẽ xem nhẹ nữ nhân này tồn tại, hồi tưởng một chút mới nhớ tới nàng. Là Tử Lan tỷ tỷ. Tử Lan tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nếu thân tỷ tỷ có hay không trở về? Hà Tịch nhìn thấy Tử Lan, chạy đi lên nên đón nàng. Viêm liệt hỏa thấy thế, vội vàng đuổi theo đi, đem nàng giữ chặt, nghiêm khắc giăng dãi. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không thể như vậy chạy loạn loạn nhảy, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hôm nay phạt ngươi ăn nhiều một chén cơm. A, ăn nhiều một chén chính là ăn không vô làm sao bây giờ? Hà Tịch này sẽ cũng không có chạy đến Tử Lan trước mặt, nàng còn có một nửa khoảng cách, nhưng bị viêm liệt hoàng ngăn cản, nàng cũng không có biện pháp. Tưởng tượng đến muốn ăn nhiều một chén cơm nàng liền phạm sầu. Từ mang thai lúc sau, viêm ca ca liền vẫn luôn kêu nàng ăn cái này ăn cái kia, cả ngày ăn không ngừng, nàng hiện tại đều béo một vòng lớn, bụng còn không có nổi lên tới đã như vậy béo, nếu là nổi lên tới nói, kia còn phải. Ăn không vô cũng muốn ăn, viêm ca ca, ta thật sự ăn không vô. Nói ăn không vô cũng muốn ăn, Người mỗi ngày ăn đồ vật, có một nửa đều là nhổ ra, ngươi cho rằng ta không biết sao? Mỗi lần ngươi đều là trốn đi phun xong rồi mới xuất hiện ở trước mặt ta. Thừa. Viêm KK, ta không phải cố ý, thật sự là có đôi khi khó chịu, lại phun đến lợi hại. Ta không nghĩ ngươi quá mức lo lắng, cho nên, cho nên, cho nên phạt ngươi lại ăn nhiều một chén cơm. A, còn muốn ăn nhiều một chén, vừa rồi đã nhiều hơn một chén. Hà Tịch vẻ mặt khuôn mặt thú sầu, đột nhiên cảm thấy ăn cơm là một kiện vô cùng thống khổ, sự. nhưng ở cái này thống khổ, nàng lại cảm thấy phi thường hạnh phúc. Từ Lan không thể tưởng được sẽ ở ma thành gặp được Hà Tịch cùng Viêm Liệt Hỏa, kinh ngạc còn vì tối lui, lại nhìn đến bọn họ vợ chồng son nấn ái dáng vẻ hạnh phúc, rất là hâm mộ, lại nghĩ tới Hưng, trong đầu xuất hiện thật nhiều thật nhiều nếu nếu. Nếu nàng lúc trước không có rời đi Hưng, hiện tại hẳn là cũng có thể giống Hà Tịch cùng Viêm giống nhau hạnh phúc cơn ái đi. Nếu nàng lúc trước không có rời đi Hưng, hiện tại hẳn là cũng hoài thượng chính mình hại tử đi, sắp trở thành một cái mâu thân nếu, nếu quá nhiều nếu, bao hàm quá nhiều hạnh phúc đơn giản là nàng lúc trước một sai lầm quyết định, hồ đồ lựa chọn, mất đi này hết thảy. nếu có thể chọn tới, thật là tốt biết bao. Hà Tịch cùng Viêm Liệt hỏa ân ái Hàn Nguyên vài cái lúc sau mới để ý tới Tử Lan. đối với Tử Lan, tuy nói là cũ thức, nhưng lại không có gì quá nhiều cảm tình. bọn họ chi gian cảm tình đều là bởi vì một nhược thân mà tồn tại. hiện giờ một nhược thân không ở, cái tiêu cảm tình tự nhiên cũng phai nhạt rất nhiều, cơ hồ không biết nên nói cái gì lời nói. Viêm Liệt Hoa danh mạch mà nhớ rõ, phía trước gặp qua một nhược thân vài lần, giống như cũng chưa nhìn thấy Tử Lan. theo lý thuyết Tử Lan hẳn là bồi ở một nhược thân bên người mới đúng, như thế nào sẽ một người tới nơi này? trừ phi một nhược thân cũng đã trở lại. Viêm Liệt hỏa không rõ sự tình rất nhiều, dùng nhất bình thường lớn lên Phương thức hỏi, nguyên lai là Tử Lan cô Đường, không biết nếu Hân nàng hay không cũng đã trở lại. Hà Tịch cũng không biết Viêm Liệt hỏa như vậy hỏi dụ ý, còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần muốn hỏi một được hân tin tức, cho nên thực hương phấn mà cũng hỏi một câu, đúng vậy đúng vậy, nếu Hân tỷ tỷ có hay không trở về nha, ta có thể tưởng tượng nàng, vốn dĩ ta là muốn cho Viêm Kaka mang ta đi tìm nếu Hân tỷ tỷ, chính là Viêm Kaka không cho, nói thai phụ không thể mệnh nhọc sốc này, cho nên chúng ta đành phải ở chỗ này chờ nàng. Tử Lan tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ một người trở về đâu, Hắc không có bồi người cùng nhau trở về sao? Hiển nhiên, Tử Lan cùng Hắc sự rất nhiều người còn không biết, ngay cả Tử Lan cũng không phải rất rõ ràng nàng chỉ là ra tới tìm hắc cương, đến nỗi hắc cương hay không có thể tha thứ nàng, tiếp thu nàng, vậy không được biết rồi. nhìn thấy đến nhân tài biết bán, không có, ta chỉ là một người trở về. các người như thế nào lại ở chỗ này? a, nếu hân tỷ tỷ không có trở về nha, ta còn tưởng rằng nàng đã trở lại đâu. hà tịch vẻ mặt thất vọng, đối tử lan mặt sau hỏi vấn đề bỏ mặc. viêm liệt hỏa lại rất là chú ý tử lan nhất ngôn nhất ngữ, thậm chí là nàng nhất cử nhất động, ở nghe được nàng nói một nhược hân cũng không có trở về thời điểm, liền nổi lên một chút phảng biếng chi tâm, cố ý phong khinh văn đạm mà hỏi lại. nguyên lai nếu hân cũng không có trở về, đó là nàng kém ngươi trở về sao? nếu không phải một được hân kém tử lan trở về, như vậy tử lan liền có vấn đề. Đối với một cái có vấn đề người, hắn không thể không phòng. Ta Tử Lan trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này, trầm trọng phía dưới đầu tới, nghĩ nghĩ, rốt khoát đúng sự thật trả lời. Phu nhân cũng không biết ta trở về Ma Thành, ta chỉ là cùng phu nhân nói muốn ra tới giải sầu, thuận tiện học hỏi kinh nghiệm, sau lại đi tới đi tới, liền đến nơi này. Đối với Tử Lan đúng sự thật trả lời, Viêm Liệt Hỏa cũng không tin tưởng. Thoát ly một bước hân, hắn liền Ma Vương đều không tin, huống chi là một cái nho nhỏ tí nữ. Giải sầu, Tử Lan cô nương có cái gì tâm sự sao? Một cái tí nữ, cho dù có tâm sự, kia cũng không có tư cách ra tới giải sầu, nàng cho rằng nàng là cái gì đại thân phận nhân vật sao? Tạ Tử Lan lại một lần khó có thể trả lời, dừng một chút, sau đó hỏi: "Không biết hai vị nhưng có nhìn thấy Hưng? Nguyên Lai like Tử Lan tỷ tỷ là ở tìm Hắc Hưng Ngươi muốn tìm hắn nói hẳn là đi tìm nếu Hân tỷ tỷ mới đúng, hắn khẳng định sẽ ở nếu Hân tỷ tỷ bên người." Hạ Tịch trả lời nói: "Đến bây giờ còn đem Tử Lan trở thành trước kia tỷ muội đối đãi, bất quá nàng mấy năm nay đã trải qua quá nhiều sự, người cũng thành thục, nhiều ít có thể phát hiện một chút không thích hợp." Tử Lan tỷ tỷ trên người hơi thở có điểm bất đồng, tựa hồ nhiều vài phần lễ khí, trên người còn nhiều một chút huyết tinh hương vị. Xem ra các ngươi cũng không có nhìn thấy hắn. "Chúng ta không có nhìn thấy hắn a." "Tử Lan tỷ tỷ, ngươi cùng Hưng có phải hay không ra chuyện gì? Ngươi thoạt nhìn giống như thực không vui bộ dáng." Không, không có gì. Tử Lan có thể cảm giác được đến, nếu tiếp tục cái này đề tài, đến cuối cùng nàng nhất định trả lời không lên, vì thế tìm cơ hội nói sang chuyện khác. Đúng rồi, các ngươi có biết bên ngoài phát sinh đại sự? Cái gì đại sự? Ta cùng Viêm ca ca hơn 2 tháng trước cũng đã tới nơi này ở lại, chờ nếu Hân tỷ tỷ trở về, bên ngoài phát sinh sự, chúng ta không rõ lắm. Bất quá cũng không quan trọng, bên ngoài sự cùng chúng ta không có quan hệ. Viêm điệt họa ôm Hà Tịch, sau đó mới trả lời, không sai, bên ngoài sự cùng chúng ta không có quan hệ. Hắn vừa rồi đột nhiên cảm giác được Tử Lan trên mặt hiện lên một tia âm lãnh, trước kia Mưu tính quá nhiều, loại này hiện tượng cùng hương vị hắn lại quen thuộc bất quá. Nữ nhân này tuyệt đối là ở Mưu tính cái gì, hơn nữa muốn Mưu tính đối tượng chính là bọn họ. Muốn yêu tính hắn nữ nhân cùng hài tử, mặc kệ là ai, hắn đều sẽ không làm nàng thực hiện được. Nếu không phải xem ở nếu hơn mặt mũi thượng, hắn đã sớm tưởng đối Tử Lan độc thủ, tiên hạ thủ vi cường. Bất quá mọi việc vẫn là muốn nhiều suy nghĩ, dù sao đều có Tử Lan một người, hắn đủ để ứng phó. Tử Lan không chú ý tới Viêm Liệt Hỏa ôm Hà Tịch hành động kỳ thật là đem nàng bảo hộ ở chính mình cánh chim dưới, ở phòng bị cái gì, mà nàng lại cho rằng đây là nhân gia ân ái biểu hiện, cho nên không có nghĩ nhiều, tiếp tục nói, đem bên ngoài tình thế đơn giản nói một chút. Nếu nàng biết Viêm Liệt Hỏa bắt đầu phong bị nàng, chỉ sợ cũng sẽ không ở chỗ này tổn nó miếng. Bị người phong bị, đặc biệt là đã từng bằng hữu, đó là một kiện phi thường lệnh người thương tâm sự. Viêm Liệt Hỏa không phải cố ý muốn để phòng Tử Lan, thật sự là nàng đã đến cùng với nàng vừa rồi lời nói sở hành có điểm không quá bình thường, vì chính mình nữ nhân cùng với chưa xuất thế hải tử suy nghĩ, hắn không thể không nhiều điểm tâm mắt. Nếu Tử Lan nói là một dược hận phái nàng trở về, hắn một chút sẽ không có như vậy phòng bị, nhưng nữ nhân này, có lẽ đã không còn là nếu hơn người. Hà Tịch tuy rằng không thấy ra Tử Lan khác thường, nhưng nhiều năm cực khổ làm nàng đối người cùng sự cảm giác trở nên phi thường mất cảm, có thể cảm giác được đến Tử Lan không thích hợp, còn có thể cảm giác được đến Viêm Liệt Hỏa cái kia ôm chân chính ý tứ. Chẳng lẽ Tử Lan tỷ tỷ có vấn đề? Sao có thể Tử Lan tỷ tỷ đã từng là nếu hơn tỷ tỷ bên người nhất tín nhiệm người chi nhất, cái loại này tín nhiệm là sẽ không dễ dàng thay đổi, chính là. Bất quá viêm liệt hỏa cùng hà tịch đối tử lan hoài nghi cùng phong bị đều theo tử lan theo như lời sự mà chuyển vì kinh ngạc, ở biết được bên ngoài đã loạn thành một nồi cháo, ma tộc hành hành thời điểm, bọn họ quả thực không thể tin được. Chẳng qua ngắn ngủn 2 tháng thời gian, huyền linh giới liền phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệ đất, này muốn tiểu gì lực lượng mới có thể làm được. Kỳ thật tử Lan cũng không có toàn bộ nói xong, chỉ là nói về hắc la sát ở huyền linh giới tùy ý hành hành, còn có diêm la điện tam ma sự, về chính mình, về huyền linh giới, về tu văn sự, nàng một chữ cũng chưa nói. Những việc này nàng vốn dĩ phải nói, cũng không biết vì cái gì, trong lòng tổng cảm thấy những việc này không nên nói, cho nên liền chưa nói. Nhiều năm qua ở Diêm La Điện sinh hoạt, làm nàng dưỡng thành loại này thói quen, mặc kệ là ở cái gì trường hợp, chỉ cần không phải cùng ca, ca trong lén lút, nàng đối bất luận kẻ nào nói chuyện đều sẽ có điều giữ lại, không thể làm đối phương biết chính mình quá nhiều sự. Cho nên lúc này, nàng bệnh cũng pha vào, không có nói ra một ít việc, hơn nữa cũng không cảm thấy không nói có cái gì không đúng. Dù sao nàng lại không là người, chỉ là không nói mà thôi. Tử Lan cô nương, nói như thế nào tới, ngươi là vì tránh né Hắc La sát mới trở lại nơi này, có phải hay không? Viêm liệt hòa nhất trâm hỏi, đối Tử Lan xuất hiện càng là hoài nghi thật sự nữ nhân này, nói chuyện thời điểm ánh mắt hơi chút có điểm lập lòe, tuy rằng nàng che giấu đến cực hảo, nhưng hắn gặp qua quá nhiều người như vậy, cho nên căn bản không thể gạt được hắn. Vì cái gì sẽ ánh mắt lập lòe, thuyết minh trong đó có quỷ. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Tử Lan cho một cái không xác định đáp án, lời nói sở hành tựa hồ đều có quay lại đầu sống, sẽ không làm chính mình đi vào ngõ cụt. Nga, này lại nói như thế nào? Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Nếu Hắc Ưng không ở nơi này, ta đây liền đi địa phương khác tìm hắn. Cáo tử, Tử Lan không nghĩ nói thêm nữa, đơn giản từ biệt liền xoay người đi rồi, mới vừa hồi ma thành không lâu liền phải rời đi nếu không phải ở chỗ này gặp được Diêm Lịch hành cùng Hà Tịch, nàng là nhất định sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hoặc là có thể nói ở chỗ này tránh tị nạn, gần tháng lúc sau lại đi ra ngoài, đến lúc đó nàng sẽ không sợ gặp được Hắc La Sát. Nhưng là hiện tại không được, nàng có thể cảm giác được đến viêm liệt hỏa đối nàng bất hữu thiện, một khi nổi lên xung đột, nàng tuyệt đối không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, cho nên chỉ có thể trước rời đi. Huyền Linh giới như vậy đại, nàng lại không có một cái dung thân nơi, thật là bi thương. Kỳ thật nàng rất muốn hồi một lượt thân bên người, sớm đã hối hận lúc ấy xúc động rời đi. Muốn thấy hắc ảnh, vẫn luôn đại ở phu nhân bên người liền hảo, dù sao sớm hay muộn có thể nhìn thấy, nàng cần gì phải ra tới tìm. Lúc ấy như thế nào đâu sẽ phạm được đâu. Tử Lan đi rồi, Viêm Liệt Hòa lập tức mang theo Hà Tịch đi thu thập đồ vật. Nhìn dáng vẻ cũng là phải rời khỏi. Hà Tịch không quá minh bạch, khó hiểu hỏi Viêm ca ca, ngươi đây là ở thu thập đồ vật sao? Vì cái gì muốn thu thập đồ vật? Là phải rời khỏi sao? Vì cái gì phải rời khỏi? Ngươi nói muốn ở chỗ này giống như dân tỷ tỷ bọn họ tới nhà, trước khác may khác, nơi này đã không an toàn, chúng ta cần thiết rời đi. Không an toàn, vì cái gì không an toàn? Chẳng lẽ là bởi vì Tử Lan tỷ tỷ? Không sai, chính là bởi vì nữ nhân này. Vì cái gì? Không vì cái gì, liền bởi vì ta không tin nàng nàng nếu có thể chính mình tiến vào ma thành, vậy nhất định biết tiến vào biện pháp, vạn nhất nàng quay đầu lại dẫn người tới, chúng ta đây chẳng phải là muốn thiệt to lớn. Nếu là trước đây, ta nhất định sẽ không rời đi, nhưng hiện tại bất đồng, ta tuyệt đối không thể làm ngươi có một chút ít nguy hiểm. Nữ nhân này vừa rồi nói chuyện thời điểm vẫn luôn đều ở lập loè này từ, lời nói không phải lời nói dối liền hơn phân nửa có điều giữ lại. Đối người như vậy, ta lòng nghi ngờ thực trọng, nhưng nàng lại tăng tiến là một nhược hơn người, trực tiếp đối nàng động thủ không tốt, liền nói trở mặt nói đều không tốt, vạn nhất nhân ra, về sau nhìn thấy một thời điểm liền xấu hổ. Bất quá muốn biết rõ ràng cũng rất đơn giản, trực tiếp tìm một nhược hỏi liền hảo. Chính là ngươi biết nếu hắn tỷ tỷ ở nơi nào sao? người cái kia nếu hân tỷ tỷ sắp sinh, có thể chạy chạy đi đâu? phía trước không phải nói đi ẩn đô thành sao? nếu đúng như tử lan theo như lời, ẩn đô thành đã trở thành một cái tử thành, mà một nhược hân lại không có hồi ma thành, kia nàng cũng chỉ có khả năng đi một chỗ. ngươi là nói vạn mục cát? không sai. ngươi không phải nói ngươi nếu hân tỷ tỷ phụ thân là vạn mục cát các chủ sao? lúc này nàng hơn phân nửa ở vạn mục cát, chúng ta trực tiếp đi vạn mục cát tìm nàng. nếu nàng không ở vạn mục cát, chỉ cần hơi chút hỏi thăm hỏi thăm cũng phải đến bọn họ hành tung, cái này không khó. viêm liệt hỏa vừa nói vừa thu thập, thu thập đồ vật tốc độ thực mau, đại đa số đều ra sao tịch đồ vật, thu thập hảo lúc sau liền mang theo hà tịch rời đi, ra ma thành. Hắn muốn định làm hà tịch ở Ma Thành đem Hải Tử sinh hạ, ai ngờ Tử Lan đột nhiên toát ra tới. Thật là cái người đáng ghét, làm hại hắn tiểu tịch muốn mệt nhọc số này. Nếu là hắn cũng có cái thần thú thì tốt rồi, hiu một chút là có thể bay đến ngàn dặm ở ngoài. Ân ân, xem ra hắn đích xác muốn tìm cái tọa kỵ mới được. Nhân gia một bộ nhân ở Ma Vương nơi đó như thế vi phong hắn lại há có thể làm tiểu tịch rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, hắn tiểu tịch khẳng định sẽ không để ý này đó, nhưng ai không hy vọng chính mình nữ nhân ở chính mình nơi này có thể được đến tốt nhất hạnh phúc đâu. Hà tịch tuy rằng minh bạch lần này rời đi nguyên nhân, nhưng nàng vẫn là không tin Tử Lan sẽ đối bọn họ bất lợi, bởi vì nàng không cảm giác được Tử Lan trên người có ý, rất nhiều có điểm phòng bị bất quá này đó đều không quan trọng, dù sao bọn họ đã rời đi ma thành, viêm liệt hỏa trăm triệu không thể tưởng được, ma thành bên ngoài cư nhiên ở như vậy nhiều người, liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là lớn lớn bé bé liều trại, thật nhiều cỏ cây cũng chưa, trên mặt đất tứ tung ngang dọc mà nằm rất nhiều người, mỗi người đều một bộ lười bênh dưỡng, lại còn có vẻ mặt cho tàn, không hề sinh khí. Những người này bên trong, có ăn mặc rách tung tóe mà khất cái, có ăn mặc bình thường bình dân, còn có quần áo hoa lệ quý tộc, nhưng mặc kệ là người nào, ở cái này địa phương đều là bình đẳng. Lúc này, có người đánh tới một con gà rừng, chính bắt đầu muốn lộng hỏa tới đướng. chính là hỏa còn không có chuẩn bị cho tốt, gà lại bị người cắt đoạn, hơn nữa cấp đi gà người trực tiếp ăn sống liền tính ngán sống, cũng có không ít người tới đoạn một mảnh hỗn loạn. nhìn đến người nọ ăn sống một con đà, Hà Tịch liền buồn nôn từ phun. nôn, thật sự thật ghê tởm a. tiểu tịch, làm sao vậy? vừa nghe đến Hà Tịch nôn khanh thành, Viêm Diệt Hoa liền cấp còn thực lo lắng, đem nàng nhìn cái biến, thật không thể chính mình cũng là cái gì giả. cũng may hắn gần nhất bù lại không ít y học chi lý, đặc biệt là về thai phụ phu diện, đơn giản ốm đau hắn vẫn là có thể ứng phó. không có gì, chỉ là nhìn đến người nọ ăn thịt tươi có điểm ghê tởm từ phun. vậy không cần nhìn. Viêm ca chẳng lẽ Nguyên Linh giới thật sự đã đại loạn, ma vật hành hành? ngươi yên tâm, liên tính thật là ma vật hành hành, chỉ cần có ta ở, ai đều đừng nghĩ thương tổn ngươi. Chúng ta đi cho đi, nơi này thật sự quá bẩn, nốc lâu rồi ngươi sẽ khó chịu." Ân. Hà Tịch gật gật đầu, ở viêm liệt hoàn nâng hạ, chậm rãi vòng khai những cái đó nằm trên mặt đất người đi, tận lực không đụng tới bất luận kẻ nào. Nhưng mặc kệ nàng cỡ nào cẩn thận, chung quy vẫn là đồ phải, cho dù nàng đã lập tức xin lỗi, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Cái kia bị Hà Tịch không cẩn thận đụng tới người, kỳ thật bất quá là quần áo chạm vào một chút, lúc này chính giận mặt, đứng dậy, đối với Hà Tịch mắng to: "Số nữ nhân, dám chạm vào lão tử, chán sống sao? Mắng chửi người không biết?" Ở hắn mắng ra cái thứ nhất tự thời điểm, bên cạnh người nào đó sát khí đã khởi. Dám đương hắn mặt mắng hắn nữ nhân, tìm chết. Chương 498, vô cùng độc nhã. Hà Tịch còn không có phản ứng lại đây đã bị người một đốn phá mạn, nhưng nàng cũng không tưởng đem sự tình náo đại. Đối phương tuy rằng mang đến có nghe, nhưng nàng vẫn là thành khẩn xin lỗi. Thực xin lỗi, đối không. Nhưng lời nói mới nói một nửa đã bị người cấp đánh gãy. Viêm Liệt hỏa đem Hà Tịch hướng trong lòng ngực kéo, hộ hảo hắn, sau đó ưỡn ngực đối thượng cái kia mắng chửi người giả, dùng một loại bá đạo lại mạnh mẽ miệng lưỡi chất vấn đối phương, ngươi có phải hay không chán sống? Mắng chửi người giả thấy Viêm Liệt hỏa khí thế như vậy cao, nhìn có chịu, khiêu khích đỉnh trở về, ta chính là chán sống, thế nào? Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên một đầu tóc đỏ là có thể dọa đến người, chọc mau lão tử, lão tử làm ngươi này đầu hồng ma biến bạch mau hiện tại miền linh giới loạn đến vô pháp chỉnh, nơi nơi đều tràn ngập tử vong, đến nơi đây người không mấy cái không phải tới tị nạn. mặc kệ ngươi phía trước là cái gì thân phận, tới rồi nơi này cũng chỉ có một thân phận, làm khó người khác. chỉ cần là làm khó người khác, vậy mỗi người bình đẳng. nếu ngươi chẳng sống, ta đây liền hảo tâm thành và ngươi, đưa ngươi đi gặp diêm vương. viêm liệt hỏa lưỡi đến vông nghĩa, nhất chiêu hỏa trưởng liền đem mắng chửi người già đánh bay. a cứu mạng a, mắng chửi người già bị đánh bay lúc sau, ném tới trên mặt đất, không ngừng bay cùng cầu cứu, thân thể đỏ bừng thanh, trên người tuy rằng không có một chút hỏa, nhưng người lại phản phất đặt mình trong với liệt hỏa bên trong, đang bị lửa lớn bùng cháy, mệnh ở sớm tối nhưng mà mặc cho kia mắng chửi người giả như thế nào cầu cứu, người bên cạnh đều không có bất luận cái gì phản ứng, đã ở chính mình địa phương bất động, lãnh nu nhìn, mỗi người đều là một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, không hề cái gọi là. qua một lát, kia mắng chửi người giả không hề phát ra cầu cứu thanh, cũng không có trên mặt đất la lộn, mà là đảo ghé vào nơi đó, ngẫu nhiên kinh loan địa chấn một chút, không một hồi, liền động đều bất động, thực hiện nhiên đã tắt thở chết đi, mắng chửi người giả tử trạng kỳ thảm, trên người quần áo cùng phía trước không có bất động, nhưng thân thể lại như là bị nóng bỏng nước luộc pha quá, thật là muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm nhưng như vậy tử trạng lại không đủ để làm người trung quanh cảm thấy sợ hãi, từ đầu đến cuối đều là cái kia thờ ơ bộ dáng, chờ kia mắng chửi người giả chết thấu lúc sau, bọn họ liền đem lực chú ý rời đi khai, làm chính mình sự đi, đối vừa rồi đã phát sinh sự chỉ coi như một hồi không thế nào xuất sắc diễn tới xem, hiện giờ diễn kết thúc, bọn họ cũng nên đi làm chính mình sự. Viêm liệt hỏa còn tưởng rằng giết chết cái kia mắng chửi người giả sẽ rước lấy một ít phiền toái không nhỏ, ai ngờ thế nhưng liền một chút phiền toái đều không có, thấy hiện trường không ai ra tới quản này đâu sự, vì thế liền mang theo hạ tịch rời đi. Kiến thức quá viêm liệt hỏa lợi hại sau, không ai dám đi trêu chọc người này, nhìn thấy hắn đi tới liền thoáng hướng bên cạnh di động, lưu gia cũng đủ vị trí làm cho bọn họ đi qua đi, tận lực không theo chân bọn họ có bất luận cái gì được vào. Cứ như vậy, Viêm Liệt Hỏa dễ như trở bàn tay mà đi ra ma thành bên ngoài kia vùng địa phương, trên đường gặp được không ít hung thần ác sát người, còn có không ít đã từng quyền cao chức trọng, giàu nhất một vùng, nhưng những người này đều không hề ngoại lệ, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, ngày xưa cao quý tôn thượng đã không còn nữa tồn tại. Từ những người này chật vật có thể nhìn ra được, Hắc La sát thực lực rốt cuộc là như thế nào không bố, nếu không không có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ huyền linh giới người đều rơi vào như thế thế thảm. Viêm Liệt Hỏa đã biết Hắc La sát thực lực cường đại, tự biết bản thân chi lực không địch lại, cho nên trên đường không có bất luận cái gì trì hoãn, bằng mau tốc độ chạy tới vạn mục các, đi cùng một lực hơn hội hợp. Tin tưởng mấy người bọn họ hợp lực, mặc kệ Hắc La sát cường đại nữa cũng có thể ứng phó được rời đi ma thành trăm dặm lúc sau đã hoang tàn vắng vẻ, ngay cả thành trấn cũng đều là trống rỗng, đi vào tùy ý có thể tìm được ăn đồ vật, ngay cả vàng bạc châu đáu đều có thể trên mặt đất nhận được. Hơn nữa số lượng còn không ít, nhưng chính là không có người, chỉ có pho tượng, rất nhiều pho tượng, đủ loại pho tượng. Không thể nghi ngờ, này đó pho tượng đều là người biến thành, là bị hắc la sát hút huyết khí. Viêm ca ca, cái này địa phương hào âm trầm, thật là khủng khiếp a. Hơn hai tháng trước chúng ta cũng đã tới, lúc ấy cũng không phải như vậy nha Hà tịch rất là sợ hãi, giúp vào viêm liệt hỏa trong lòng lực, dán hắn đi trước. Đừng sợ, có ta ở đây đâu. Cái này địa phương không nên ở lâu, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Viêm liệt hỏa mang theo hạ tịch, tốc lực nhanh hơn bước chân, vì phòng ngừa sự tình có biến, phải nhanh một chút rời đi. Phía trước hắn còn không có gặp qua người hóa thành thạch điêu, chỉ là đơn từ ma thành bên ngoài những cái đó chạy nạn người tới phán đoán hắc la sát thực lực, nhưng nhìn thấy thạch điêu lúc sau, hắn mới biết được chính mình vẫn là xem thường hắc la sát. Cái này hắc la sát chỉ sợ so ma vương còn muốn. Cường, so ma vương còn mạnh hơn, cái loại này lực lượng là cỡ nào khủng bố. Ân, hạ tịch phối hợp viêm liệt hỏa bước chân, tuy rằng biết đi quá nhanh đối trong bụng bảo bảo quá hảo, nhưng nàng hiện tại cố không được như vậy nhiều, hiện tại rời đi cái này địa phương quỷ quái lạ nói. Hà Tịch vốn định nhanh lên rời đi cái này khủng bố tử thành, không nghĩ tới trong lúc vô ý thấy được hai cái quen thuộc người, xác thực mà nói là hai cái quen thuộc pho tượng. đáy lòng cái kia bị nàng mai táng oán hận bất chi bất giác xụm ra, bước chân cũng ngừng, đứng ở kia hai cái pho tượng trước mặt, căm tức nhìn bọn họ. Đó là dân tộc thổ phu nhân cùng với con của hắn ly bằng, hại nàng bị cầm tù 5 năm lâu đầu sọ gây tội, nàng há có thể không hận? Bất quá hiện tại nhìn đến bọn họ biến thành pho tượng, nàng trong lòng sảng khoái đồng thời lại có điểm điểm đồng tình, chính là đồng tình lại có chứa một chút oán hận, thực sự phức tạp. Nguyên bản này những ân ơn đoán đoán đều hẳn là theo người chết đi mà xong hết mọi chuyện, chính là nàng tưởng tượng đến chính mình kia năm năm sợ chịu khổ, nàng trong lòng liền thật là khó chịu nàng muốn không nên là cái dạng này người làm người hẳn là khoan hồng độ lượng mới đúng chính là nàng viêm liệt hỏa thấy hạ tịch đột nhiên dừng lại vốn muốn hỏi hỏi vì cái gì nhưng vừa nhấc đầu liền thấy được trước mắt hai cái pho tượng lập tức minh bạch vì thế cho pho tượng một trường đưa bọn họ đánh nát hóa thành bụi đất tiểu tịch này xem như cho ngươi báo thù đôi mẹ con này tuy nói có chính mình lý do nhưng lại hại ngươi không cản cho dù bọn họ đã chết đi ta cũng muốn bọn họ tan xương nát thịt hắn đã sớm muốn tìm đôi mẹ con này báo thù chỉ là tiểu tịch đột nhiên mang thai hắn đành phải đem trọng tâm trước đặt ở nàng cùng hai đến nơi báo thù có thể chế chút lại báo không thể tưởng được hắn còn không có động thủ đôi mẹ con này đã lọt vào báo ứng thật là báo ứng khó chịu a Không thể tưởng được bọn họ mẫu tử sẽ như thế chi thảm, ta hiện tại cũng không biết còn có nên hay không hận bọn hắn. Hà Tịch nhìn trên mặt đất cục đá coi thối, trong lòng càng vì phức tạp, bất quá đã không có phía trước như vậy tức giận. Nàng tuy rằng hiểu thế sự nhiều, nhưng lại không có trước kia thiên chân vô tả, không có trước kia khoan dung chi tâm, nàng thế nhưng vô pháp chân chính tha thứ đôi mẹ con này, là nàng lòng dạ thu nhỏ vẫn là. Hiện tại không phải dối dăm cái này thời điểm, chạy nhanh rời đi nơi này, vạn nhất thật gặp gỡ cái kia cái gì hất la sát, chỉ sợ viêm liệt hỏa lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại hơi thở từ nơi không xa truyền đến, hơn nữa vẫn là rời đi phương hướng, cho nên hắn vô pháp tiếp tục về phía trước, đành phải trước tìm địa phương trốn đi. Có người tới, trước trốn đi. Viêm liệt hỏa mang lên hạ tịch, tìm cái bí ẩn địa phương trốn đi, lại dùng lửa cháy chi khí đưa bọn họ hơi thở bao trùm, không cho người dễ dàng phát hiện. Người tới có thể nói không phải người, mà là ma. Hắc La Sát đem Diêm Lang ngạch Tam Ma chói lại, lúc sau mới ý thức được một vấn đề, hắn nên đi đâu mà tìm Ma Vương phục bệnh. Khởi điểm hắn là đi ẩn đô thành, nhưng cũng không có tìm được Ma Vương, thôi làm hỏi thăm mới biết được Ma Vương chính là Ma Thành chi chủ, vì thế tiến đến nhìn xem, thử thời vận. Cứ như vậy, Hắc La Sát mang theo Tam Ma đưa tới cửa bay qua, dọc theo đường đi cũng không có để ý tới bất luận kẻ nào, hiện tại hắn đã khinh thường hút những cái đó con kiến hạng người huyết khí, trừ phi là nhân trung lắm vượng, hắn mới có điểm điểm hứng thú. Bất quá này một đường tới hắn cũng không có gặp được cảm thấy hứng thú người, vốn tưởng rằng cũng có. Hà Liêu, Đia lửa cháy chi khí hạ có lượng đạo nhân khí, có thể sử dụng lửa cháy chi khí tới che giấu chính mình sinh mệnh hơi thở người, nghĩ đến hẳn là không phải hời hợt hạ người. Nếu viêm liệt hỏa không cần lửa cháy chi khí còn hảo, chính là bởi vì này lửa cháy chi khí khiến cho Hắc La sát hứng thú chú ý tới bọn họ hai cái. Hắc La sát từ phía trên phía hạ, ở phụ cận rơi xuống đất, lấy thật thể lộ diện, tay nhẹ nhàng chém ra một đoạn hắc khí, đem viêm liệt hỏa lửa cháy chi khí cắt đứt. Ha ha, không thể tưởng được ở loại địa phương này còn có thể tìm được một chút mỹ thực, không tồi không tồi, liền tính chưa thấy được Ma Vương, cũng không đến mức một chút thu hoạch đều không có. Đã lâu không tìm được như vậy mỹ thực, hôm nay cuối cùng là có thể ăn chút ta ngon. A, thật là mỹ vị a. Một cái là có được cực cường hỏa hệ chi là người, một cái là có được đái đà thổ hệ chi là người, hai cái đều là nhân loại bên trong vạn năm khó gặp mỹ thực, ta hôm nay vận khí thật sự là quá tốt. Nghe xong hắc la sát những lời này, Viêm Liệt Hỏa biết bọn họ hành tung đã bại lộ, cho nên không có lại trốn tránh, dũng cảm đứng ra đối mặt. Viêm Liệt Hỏa đứng ra thời điểm, chỉ nhìn đến một người mặc đỏ như máu quần áo quái vật, giống người lại giống quỷ, trên mặt tất cả đều là quỷ hắn gặp qua tương tự quỷ vét bùa, đó chính là ma vương trên chán ma văn nhưng so sánh với dưới trước mắt quỷ vét bùa không hề tôn giả lực chấn nhiếp nói vậy cái này ma ở ma tộc trung không có gì địa vị chẳng khác nào là nhân loại bên trong nhất tầng dưới chốt hạng người nếu liền loại này trình tự ma loại hắn đều không đối phó được kia chính mình chẳng phải là nhục bạo hắn về sau còn như thế nào bảo hộ âu yếm nữ nhân cùng hải tử nghĩ vậy chút viêm liệt hỏa liền hỏa đại trong lòng liệt hỏa không ngừng tiêu đốt, hai mắt phản phất có hừng, hừng ngọn lửa nguyên bản cũng đã là màu đỏ lông tóc trở nên càng đỏ như là mang theo hỏa viêm ca ca tịch biết viêm liệt hỏa vì cái gì sẽ có như vậy phản ứng cũng biết bọn họ trước mắt địch nhân có bao nhiêu cường đại cho nên nàng không dám có chút thiếu cảnh giác nàng thật vất vả mới cùng viêm ca ca đoàn tụ, hiện tại lại hoài hài tử, tuyệt không có thể cứ như vậy dễ dàng chết đi. Hà tịch trong lòng cầu sinh ý thức ở tăng cường, trên người đột nhiên toát ra một tầng nhàn nhạt màu đất Quang huy, trên mặt đất thổ thạch theo trên người nàng Quang huy xuất hiện mà không ngừng ngay động, cơ hồ muốn bay lên tới. một ít phòng ốc vách tường còn lại là xuất hiện vết rách, phòng ngói cũng ở động, ở vỡ vụn. trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều là cục đá tiếng động, mà mặt đất dưới, phản phất có một phen lửa lóe tiêu, không ngừng toát ra hơi nước giống nhau đổ mặt đất độ ấm cũng ở lên cao. nhìn đến này đó biến hóa, hắc la sát cũng không để vào mắt, mà là khinh thường cười lạnh, nói, bằng các ngươi này ánh sáng đom đóm ánh sáng cũng tưởng cùng nhật chân huy, quả thực là không biết tự lượng sức mình Không cần làm vô vị rãy rựa, vô dụng, vẫn là ngoan ngoãn làm ta ăn đi. Chúng ta là ánh sáng đom đóm ánh sáng, nhưng ngươi chưa chắc là Nhật Nguyệt Chi Huy. Đổi thành là ngươi, ngươi sẽ ngoan ngoãn làm người ăn sao? Nói vậy ngươi chính là Hắc La Sát đi, ngươi lai lại là bực này bộ dáng, người không người, quỷ không quỷ bộ dáng. Nga, ta đã quên, ngươi cũng không phải người, mà là ma. Ma quân còn bị phong ấn tại Thiên Điệu Bảo Ngọc bên trong, các ngươi liền ra tới gây sóng gió, chẳng lẽ thật cho rằng bằng các ngươi điểm này ma lực có thể ở nhân giới muốn làm gì thì làm sao? Viêm điện hỏa cháy lại châm trong Hắc La Sát, cũng không có bởi vì Hắc La Sát cường đại mà trong lòng sợ hãi. Tại đây chờ cường địch trước mặt, đặc biệt là không có tâm, không có lương tri ma vật trước mặt, sợ hãi là không có bất luận tác dụng gì, chỉ có dung cảm đi đối mặt, dùng hết toàn lực mới có một đường sinh cơ. Ma quân, cái này ta biết, thật lâu thật lâu trước kia, người ma đã từng có một trận chiến, trận chiến ấy kết quả chính là ma tộc ma quân bị nhân loại một vị đại năng giả phong ấn tại thiên địa bảo ngọc bên trong, từ đây không hề có thể ra tới gây sóng gió. Hà Tịch đem chính mình biết đến đều nói ra, đối với ma tộc, nàng vẫn là có điểm chút hiểu biết, rốt cuộc nàng là ở nhân giới sinh ra, ở nhân giới lớn lên, hà có không biết nhân ma lại chiến việc. Bất quá kia đã là phi thường xa xôi sự, hiện tại đã không bao nhiêu người biết ngay lúc đó cụ thể chi tiết, chỉ biết một cái đại khái kết quả, ngay cả vị kia đại năng giả tên cũng đều không bao nhiêu người biết. Hắc La sát không thể tưởng được trước mắt hai người kia thế, nhưng sẽ biết như vậy nhiều về ma tộc sự, còn tưởng rằng bọn họ cùng huyền linh giới những người đó giống nhau, đối ma tộc hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng liền bởi vì bọn họ biết quá nhiều, cho nên càng không thể lưu. Các người biết đến còn rất nhiều sao? Xem ra cùng Tu Vân kia tiểu tử thúi có như vậy điểm điểm quan hệ. Nơi này người, chỉ cần biết rằng ma tộc sự chính là từ Tu Vân trong miệng truyền ra tới, trừ phi bọn họ không phải huyền linh giới người, nhưng này khả năng sao? Chỉ tiết sự thật chính là như vậy chúng ta cùng tu vân tiền bối có hay không quan hệ, ngươi tựa hồ đều sẽ không bởi vậy mà bưng tha chúng ta, cho nên vấn đề này trả lời đến một chút ý nghĩa đều không có. Hắc La Sát, chúng ta chi gian tựa hồ không có gì nhưng thương lượng đường sống, có phải hay không? Không sai, chúng ta chi gian không có bất luận cái gì thương lượng đường sống, bởi vì ta khẳng định muốn ăn các ngươi. Huyền Linh giới những cái đó con kiến hạng người ta ăn đến quá nhiều, đã sớm ăn nhị, thật vất vả tìm được mỹ vị, ngươi cảm thấy ta khả năng sẽ bỏ qua sao? Vậy muốn xem ngươi hàm răng có đủ hay không sắc bén? ăn không ăn được chúng ta hai cái. Ha ha. Liền các ngươi, ta một bàn tay đều có thể đem các ngươi đánh đến răng rơi lưỡi đất, phải không? Viêm liệt Hỏa cố ý dùng lời nói tới phân tán Hắc La sát lực chú ý, đang nói chuyện đến một nửa thời điểm, đột nhiên ra tay, hơn nữa này đây mười thành công lực, đánh ra một trường uy lực thật lớn ngọn lửa trường. Một trường này đánh ra đi lúc sau, mười trường nội địa phương đều tất cả hóa thành biển lửa, cỏ cây đều bị đốt thành cho tẫn, cục đá biến thành dung nham, giống như một cái luồng ngục. Cùng lúc đó, Hà Tịch cũng cùng ra tay, đồng dạng là mười thành công lực, nhất chiêu ra tới, quanh thân phòng ốc toàn bộ biến thành đá vụn, bay đến giữa không trung, lấy lốc xoáy hình thái tụ tập ở La sát trên đỉnh đầu, chỉ cần những cái đó đá vụ một rơi xuống chính là một cái thái sơn áp đỉnh, mặc cho cường đại nước người, nếu né tránh không kịp thời liền sẽ bị đè ở phía dưới. Quanh thân là biển lửa, mặt trên là thái sơn áp đỉnh, như vậy tuyệt cảnh, chỉ sợ là ma vương cũng muốn ứng phó thật sự cố hết sức. Hắc La Sát nhìn đến tình thế không đúng, không dám giống vừa rồi như vậy tiêu nạo, nhưng cũng không có đem điểm này uy lực để vào mắt, chẳng qua tính toán tiểu tâm ứng phó mà thôi. Hừ, liền chút thực lực ấy sao? Xem chiêu viêm liệt hỏa làm tốt chuẩn bị, nhưng ở ra chiêu phía trước còn muốn kêu một tiếng. Xem chiêu hà tịch cũng đi theo yêu. Nay một yêu đem Hắc La sát lực chú ý toàn bộ đều hấp dẫn lại đây, còn làm tốt phòng ngự chuẩn bị cùng với phản kích, nhưng hắn trăm triệu không ý tưởng, đây là nhất chiêu dương đông kích tây nữ kế. Viêm liệt hỏa cùng hà tịch cố ý hấp thụ Hắc La sát lực chú ý, sân hắn không chú ý thời điểm, thay đổi ra chiêu phương hướng, đánh hướng bên cạnh kiểm chế tam đoàn hắc khí đặc thù dây thừng này dây thường là hắc la sát buộc chặt tam ma dùng đặc thù chi vật tên là bó ma thằng chính là buộc chặt ma vật đặc dùng đồ vật nhưng loại này dây thường thực dễ dàng bị phá hủy có thể nói trừ bỏ ma lực ở ngoài tùy tùy tiện tiện lưỡi dao sắc bén đều có thể đem này chén nước lửa đốt cũng có thể ở viêm liệt hỏa lửa lớn cùng hà tịch thạch công dưới kia bó ma thằng nháy mắt đứt gãy bị bó tam đoàn hắc khí nhân cơ hội phi trốn mà đi đương nhìn đến viêm liệt hỏa cùng hà tịch chuyển biến công kích phương hướng khi hắc la mới biết được không ổn hắn muốn ngăn cản đã không kịp muốn hồi kia tam ma càng là không có khả năng vì thế tức giận đến phát cuồng tức giận đến giậm chân đáng giận đáng giận các ngươi thế nhưng đem bọn họ đều cấp thả chạy ta tuyệt không sẽ bỏ qua cho các ngươi các ngươi đang chết các ngươi quá đáng giận quá đáng chết à đây chính là hắn muốn áp đến ma vương trước mặt tam ma, hơn nữa cần thiết ở một tháng trong vòng hoàn thành nhiệm vụ, hiện giờ một tháng chi kỳ liền mau tới rồi, mà ma thành cũng liền ở cách đó không xa, nhưng cố tình lúc này ra loại này ngoài ý muốn, hắn có thể nào không ý? chính là hắn hiện tại gặp phải hai loại lựa chọn, không biết nên tuyển nào một loại hảo, lập tức đuổi theo tam ma vẫn là trước đêm này hai cái hư hắn đại sự người cấp giết, nếu hắn đuổi theo tam ma, hai người kia liền sẽ nhân cơ hội đào tẩu, ngày sau lại tìm bọn họ, chỉ sợ không dễ dàng, hơn nữa ma vương hạn định quá, không cho phép hắn thương tổn những người khác nếu hắn giết hai người kia, như vậy tam ma liền sẽ nhân cơ hội đảo tẩu, muốn lại đem bọn họ bắt lấy, đó là càng thêm không có khả năng sự, chờ bọn họ thương thế hảo, thế tất sẽ liên thủ lên đối phó hắn, đến lúc đó hắn khẳng định không được lại, kết quả có thể nghĩ, Rốt cuộc trước tuyển cái nào hảo, kỳ thật hắc la sát đầu chính là không linh quang, có lúc này ở chỗ này rồi dám, còn không bằng chạy nhanh lựa chọn một cái, bằng không hai cái đều thất bại. viêm liệt hỏa đấy lòng nói xấu sau lưng không đầu không đuôi hắc la sát, lại ra nhất chiêu ngang nhau uy lực đại chiêu, đánh lúc sau liền mang theo hà tịch nhanh chóng thoát đi. Hắc La sát chính khí phẫn, đang ở phát điên, đang ở rối rắm, vô cùng hỗn độn, chính là ở hắn hỗn độn thời điểm, đột nhiên lọt vào viêm liệt hỏa công kích, phản ứng không kịp, chỉ có thể mau chóng sau này lui, kết quả vẫn là bị tiêu đáng sợ hỏa lực bỏng rát, tuy rằng thương thế không nặng, nhưng đủ để cho hắn tức giận đến đổ máu. Hắn thế nhưng bị hai cái con kiến nhân loại thương tới rồi, ngay quả thực là vô cùng nh nhã. Hôn đả người, ta Hắc La sát tuyệt không sẽ bỏ qua các ngươi, tuyệt đối sẽ không. Liên ở Hắc La sát cuồng nộ hô to thời điểm, không trung truyền đến tam ma thanh âm. Huyết ma, ngươi định không bằng trời định, ngươi cho ta chờ, qua không bao lâu, ta chắc chắn tới lấy ngươi mặt chó. Huyết ma, chúng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ xem hiện tại tam ma đã hoàn toàn thoát ly hắc la sát, không hề bị hắn khó khăn, cho nên mới dám lấy thuật pháp truyền âm phát tiết một chút trong lòng phẫn nộ. Ma là nhất mang thủ, như vậy thủ bọn họ thị phi báo không thể, cho dù là đồng quy vu tận, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua hắc la sát. Hắc la sát biết ma tộc nhất mang thủ, sẽ không giống nhân loại cái loại này nói cái gì nhân tình, cho nên bất chấp quá nhiều, lập tức đuổi theo, tính toán ở tam ma thương thế không có khôi phục phía trước một lần nữa đưa bọn họ vây khốn, miễn cho hậu hoạn vô cùng. Đến nỗi kia hai người, ngày sau có cơ hội lại tìm bọn họ tính số đi. Liên tính không cơ hội cũng không quan trọng, dù sao bọn họ đều phải chết ở huyền linh giới chung. Hắc La Sát từ bỏ đuổi giết viêm liệt hỏa cùng hà tịch, chạy tới truy Tam Ma, với hắn mà nói, Tam Ma thay hoạ ngầm so với kia hai người muốn lớn hơn rất nhiều, cho nên hắn mới có thể làm ra cái này lựa chọn. Nhưng Hắc La Sát không biết, hắn đã bỏ lỡ lựa chọn thời cơ tốt nhất, hiện tại Tam Ma đã trốn xa, viêm liệt hỏa cùng hà tịch cũng không thấy bóng dáng, hắn là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, dò che múc nước công ra chẳng. Nhưng chuyện tới hiện giờ, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể tận lực đi đền bù cái này sai thất. Viêm liệt hỏa cùng hà tịch thoát đi Hắc La Sát trưởng lúc sau ngay lập tức đi trước vạn một cách, trên đường không dám có chút tạm dừng, tới rồi cuối cùng, viêm liệt hỏa hà tịch đi trước, có thể nhiều mau liền nhiều mau, liền tính hao tổn công lực, thương đến ngũ tạng, hắn cũng không tiếc. Dù sao có một nhược hơn cái này thần ý gì ở, về điểm này tiểu thương không tính cái gì. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Hắc La Sát không cần nhanh như vậy đuổi theo, hoặc là đừng đuổi theo tới. Nếu thật bị đuổi theo, hắn cùng tiểu tịch liền xong đời. Nan bạn đừng đuổi theo tới a. Viêm liệt hỏa kỳ thật căn bản không cần xuất ruột, bởi vì Hắc La Sát không có đuổi theo, mà là đi truy Tam Ma đi. Chỉ tiếc hắn không biết. Chương 499, một đám thổ phỉ. Vạn mục các tuy rằng mà chỗ bí ẩn, nhưng bởi vì một trường lưu ý y thuật cao siêu, liền tính là lại bí ẩn cũng có người biết, hơn nữa biết đến người còn không ít, cho nên chỉ cần hơi chút hỏi thăm là có thể biết vạn mục các nơi chỗ. Viêm Liệt Hỏa tuy rằng là lần đầu tiên tới Vạn Mục Các, bất quá cũng không có đi cái gì chặng đường man hoang, rất dễ dàng mà liền tìm tới rồi Vạn Mục Các, chẳng qua có vào hay không đến đi vẫn là cái vấn đề. Vạn Mục Các bên ngoài, vẫn như cũ có hai cái ảo cảnh, một cái là mê chi sa mạc, một cái là huyền mục chi lâm, còn có diêm lịch hành bày ra kết giới, muốn đi vào, quả thực là so lên trời còn khó. Bất quá Viêm Liệt Hỏa cũng không lo lắng vào không được, tới rồi kết giới bên ngoài liền phóng một phen hỏa, đơn giản đem kết giới thiêu một thiêu, sau đó liền ở bên ngoài biên nghỉ ngơi bên chờ. Lúc này hắn đã không lo lắng Hắc La sát sẽ đuổi theo, đại có thể yên tâm nghỉ ngơi. Hắc La sát nếu là sẽ đuổi theo, đã sớm đuổi tới, sẽ không như vậy nhiều ngày còn không có đuổi tới, chúng chi nơi này đã là vạn mũi cắt, vậy làm tốt đắc tội ma vương vợ chồng chuẩn bị. Viêm ca ca, ngươi mệt muốn chết rồi đi. Nếu ta có thể hữu dụng một chút, ngươi liền sẽ không như vậy mệt mỏi. Đổi thành là nếu hân tỷ tỷ, nàng nhất định sẽ không liên lụy ma vương. Hà tịch đau lòng Viêm liên hỏa, dùng trong tay than teo vì hắn lao hãn. Có nàng đi như vậy lớn lấy lộ, không mệt mới là lạ đâu. Đầu tiên, vì ngươi làm bất luận cái gì sự, ta đều sẽ không cảm thấy mệt, liền tính là mệt ta cũng cảm thấy vui vẻ, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta liền thỏa mãn tiếp theo, ngươi là ngươi, mục nhược hân là mục nhược hân, mục nhược hân cố nhiên có bản lĩnh, nhưng ở lòng ta ngươi là độc nhất vô nhị, cho dù nàng muôn vàn hảo tất cả hảo, theo ý ta tới cũng không bằng ngươi. cuối cùng, về sau không bao giờ chuẩn có không bằng ai ai, ai ý tưởng. viêm ca ca, đều sắp làm nương người, còn giống cái nha đầu đốc, này sao được? viêm liệt hỏa dùng tay vớt hà tịch đầu, cho dù bệnh đến thở dốc cũng không quên quan tâm ái thề, trên mặt toàn là chìm chi sắc. hà tịch vô cùng cảm động, cảm động đến độ khóc. trước nay không nghĩ tới chính mình đời này có thể gặp được một cái như vậy tốt nam nhân, có đôi khi nàng sẽ cho rằng đây là một giấc mộng, tỉnh lại lúc sau liền cái gì đều không có. nếu thật là mộng, vậy làm trận này mộng lâu một chút đi, tốt nhất vĩnh viễn đều không cần tỉnh lại đột nhiên, trung quanh truyền đến vỗ tay thành âm, quái nhiều hai người nồng tình mập ý, nhưng bọn hắn cũng không có sinh khí, ngược lại rất là cao hứng. Một nhược thân từ kết giới đi ra, một bên vỗ tay một bên triệu viêm liệt hỏa cùng hà tịch đi đến, rất là vừa lòng thả vui sướng mà khen. Hảo, nói rất đúng, nói được thật tốt quá, nam nhân nên là cái dạng này. Nếu không có nghe được ngươi này thiên lời nói, nói cái gì ta cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng ngươi đối tiểu tịch ai đến chết không phải, nhưng ta hiện tại tin tưởng ngươi, hoàn hoàn toàn toàn mà tin tưởng ngươi. quái, ngươi thật đúng là cái kẻ si tình a. Hơn nữa vẫn là cái tình si, từ nhận thức tiểu tịch bắt đầu, đặc biệt là đương ngươi nhận định nàng là trong lòng duy nhất lúc sau, vì tiểu tịch ngươi thật sự có thể làm được rất nhiều người khác làm không được sự giống ngươi như vậy si tình nam nhân chỉ sợ thế gian không mấy cái ai nói thế gian không mấy cái bên cạnh ngươi không phải có một cái sao nhìn nhìn lại ma vương bên người kia mấy cái cái nào không phải cố chấp người, chỉ cần là nhận định liền sẽ không dễ dàng thay đổi trừ phi đối phương tức từ bỏ bọn họ viêm liệt hỏa hài hước bắt lại nhìn thoáng qua đứng ở một nửa thân bên cạnh diêm Lịch hành trong lòng rất là giật mình lúc này ma vương lại nâng cao một bước cường đại đến hắn vô pháp tưởng tượng nỗ nỗ nếu chỉ dựa vào cá nhân tu luyện như vậy bản thời gian là không có khả năng tu luyện đến loại này trình tự trừ phi có khác cơ duyên chính lại như vậy cơ duyên hắn có thể nói gặp được là có thể gặp được bất quá cũng có khả năng, giống ma vương cùng một nhược hân này hai người hảo vật ký, kết quả thực là hảo đến không lời gì để nói, thị phân địa phương đều có thể đào ra chân chính hoàng kim, trên đời này ai có thể có tốt như vậy vật khí. hưng ma quái, xem ở ngươi đối tiểu tịch như thế gì si tình phân thượng, trước kia ngươi làm sự ta liền không cùng ngươi so đo, lại đưa ngươi một viên đan dược, trợ ngươi chữa thương cùng tăng lên công lực, có dám hay không ăn? xem chính ngươi. một nhược hân đem một viên đan dược ném cho viêm liệt hỏa, cũng không nói cho hắn đây là cái gì dược, chỉ là đơn giản nói hiệu dụng, trực tiếp ném qua đi, đến nội viêm liệt hỏa có dám hay không ăn? nàng không để bụng, viêm liệt hỏa tiếp nhận một nhược thân ném tới đan dược, cũng không có lập tức ăn luôn, mà là cầm trong tay, nhìn kỹ xem, nghe nghe, càng xem càng nghe càng muốn tiếp ăn. Mộc Nhược Hân tuy rằng ngoài miệng nói được thực không để bụng, nhưng nhìn đến Viêm Liệt hỏa không có uống thuốc, trong lòng vẫn là có điểm khó chịu, không vui chất vấn. Như thế nào? Sợ ta cho ngươi đan dược là độc dược sao? Sợ nói cũng đừng ăn, còn tới cấp ta. Không phải, bực này hảo dược, ta tưởng để lại cho tiểu tịch, nàng so với ta yêu cầu. Nghe xong Viêm Liệt hỏa giải thích, Mộc Nhược Hân sở hữu khó chịu toàn bộ tan thành mây khói, dư lại chỉ có cảm động. Không thể tưởng được hồng ma quái Si Tình không cần ánh ảnh nhẹ nhiều ít, như vậy hảo nam nhân, thế gian thật sự khó tìm đâu. Viêm ca ca, bối ta đi rồi như vậy nhiều ngày lộ, mệt đến liền nội thương đều có, này viên dược vẫn là ngươi ăn đi, ta không cần. Hà Tịch đem dược đẩy cho Viêm Liệt Hoả, nói cái gì cũng không muốn ăn này viên đan dược. Nàng có thể đoán được này viên đan dược có bao nhiêu hảo, liền bởi vì quá hảo, cho nên viêm ca ca mới lên tiếng ăn, một hai phải để lại cho nàng ăn. Nhưng cũng bởi vì quá hảo, nàng mới muốn để lại cho viêm ca ca. Ta điểm này tiểu thương, nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì, không cần phải lãng phí tốt như vậy đan dược, cho nên ngươi ăn. Không, vẫn là ngươi ăn đi, ngươi so với ta còn cần nó. Ngươi ăn. Ngươi ăn. Một viên đan dược, bị này hai người đẩy tới đẩy đi, là một bên người xem đến rất là vô ngữ, ngay cả từ trước đến nay trên mặt không có gì biểu tình diêm lịch hành cũng lộ ra một mặt cười đương nhiên, Diễm lịch hoàng cười được là bởi vì hắn gặp qua quá nhiều loại này đan dược, cho nên cũng không cảm thấy là cái gì hy thế chất bảo. cố tình này hai người đương bảo giống nhau đẩy tới đẩy đi, thực sự là đang yêu. nhưng nếu hắn biết này viên đan dược văng ra ngoài, khắp thiên hạ người đều phải tranh phá đầu, chỉ sợ cũng sẽ không cười. một nhược thân hiện tại đối luyện đan yêu cầu thực hạ khắc, không phải cực phẩm đan dược không luyện, cho nên từ nàng trong tay ra tới đan dược nhất định là cực phẩm, thế gian một viên có cầu. một nhược thân thật sự nhìn không được, đình chỉ kia hai cái lẫn nhau đốn nhường đan dược người. đình, các ngươi hai cái dây dưa không xong, chẳng qua là một viên dược mà thôi, dùng đến như vậy đẩy tới đẩy đi sao? hông mắc quái, ngươi hơi thở không xong, nội tức cực loạn, đã sắp kiệt lực, vẫn là chạy nhanh đem dược cấp ăn đi. đến nỗi tiểu tịch dược, ta sẽ mặt khác cho nàng. ta cho ngươi dược tuy rằng là hảo dược, nhưng cũng không phải người nào đều có thể ăn, đặc biệt là thai phụ, không thể ăn bậy dược, hiểu hay không? a tiểu tịch không thể ăn sao? viêm liệt hỏa có điểm lây ngốc lây ngốc, còn có điểm ngốc ngốc, nhìn rất là đáng yêu. hắn chỉ là tưởng đem đồ tốt nhất để lại cho tiểu tịch, nơi nào sẽ đi tưởng nhiều như vậy? viêm ca ca, như thân tỷ tỷ ở, không thể thiếu ta chỗ tốt. ngươi chạy nhanh đem dược cấp an đi, bằng không ta liền xin khí. hà tị đem dược nhanh nhét vào viêm liệt hỏa trong miệng, lúc này mới xong việc. An qua đang rượt lúc sau, Viêm Liệt Hỏa cảm thấy thoải mái rất nhiều, nhưng mấy ngày mệt nhọc buôn ba, phía trước lại cùng Hắc La Sát đánh một hồi, thân thể sắc thật đã chống đỡ không được, ở xác định Hà Tịch không có bất luận cái gì nguy hiểm gì, mới vừa rồi hiển lộ mọi mệt chi sắc, ở vựng ngủ qua đi phía trước trước đem lời nói công đạo rõ ràng. Thiên Toại giúp ta chiếu cố một chút tiểu tịch, ta muốn trước của một." Giác. Viêm Liệt Hỏa dùng hết cuối cùng sức lực nói xong này một câu, cả người ném ngã xuống đi, trực tiếp nằm trên mặt đất hô, hô ngủ nhiều. "Viêm ca ca, Viêm ngươi làm sao vậy? Viêm ca ca, Hà Tịch lo lắng không thôi, vội vàng hướng thân xin giúp đỡ, nếu tỷ tỷ, ngươi nhanh lên giúp ta xem hắn, hắn rốt cuộc làm sao vậy?" Yên tâm đi, hắn không có gì trở ngại, chỉ là quá mệt mỏi nghiêm khắc thực hiện. Hắc Ung, các ngươi đem hắn nâng đến bên trong đi, tìm cái hảo một chút phòng làm hắn hảo hảo ngủ một giấc. Tiểu Tịch, đi, chúng ta nói chuyện viêm đi. Mục Nhược Hân lôi kéo Hà Tịch tay, mang theo nàng đi vào kết giới bên trong. Hà Tịch vẫn là không quá yên tâm Viêm Liệt hỏa, rất muốn ngồi ở hắn bên người, cho nên không cùng Mục Nhược Hân liêu nhiều ít liền đi rồi, an an tính tính mà đại ở Viêm Liệt hỏa bên cạnh ngồi hắn. Mục Nhược Hân cũng không miễn cưỡng Hà Tịch, tuy rằng còn tưởng cùng nàng nhiều liêu vài cái, bất quá nhân ra tâm tư đều không ở nơi này, nàng cần gì phải miễn cưỡng. Bất quá trọng điểm sự cũng đều không sai biệt lắm nói xong, hai bên tin tức lẫn nhau trao đổi qua đi, nàng nhưng thật ra phản đoán ra không ít tin tức. Mula, Hắc La Sát quả thực đối diện La Điện Tam Ma đạo thủ, lại còn có bắt được Tam Ma, nhưng trên đường lại làm cho bọn họ cấp chạy thoát, hiện tại Hắc La Sát cùng Tam Ma đã trở thành đối địch, tùy thời đều có khả năng dẫn phát đại chiến. Nhị La, Từ Lan đã từng đi qua Ma Thành, hơn nữa là một người tiến đến, ở không có được đến bọn họ chỉ dẫn dưới tình huống thế, nhưng có thể dựa vào đối bọn họ hiểu biết tìm được rồi kết giới nhập khẩu. Này không thể nghi ngờ là ở nhắc nhở bọn họ, kết giới nhập khẩu nên làm điểm biến hóa, nếu không chỉ cần hơi chút hiểu biết bọn họ người đều có thể tùy tiện vào tới, kia cái này kết giới còn có ích lợi gì? Tam La, hiện tại viện linh giới đã bắt đầu ngày xưa, trừ bỏ ngũ tộc, Ma Thành, Vạn Quốc, Mạc Khắc Thành trấn đều đã biến thành tự thành, hơn nữa đầy đất tài bảo không người hỏi thăm có lẽ nàng có thể nhân cơ hội đem những cái đó không người hỏi thăm tài bảo toàn bộ thu được chính mình túi chung đối với này ba cái phán đoán suy đoán ra tới sự ngục nhược hân nhất muốn làm chính là cái thứ ba hiện tại toàn bộ huyền linh giới thành trận đều là tử thành không có một bóng người tài bảo đầy đất đều là nàng đương nhiên muốn nhân cơ hội phát một bức lạc. tuy rằng làm như vậy có điểm không phúc hậu nhưng ai sẽ ném lại như vậy đại tiện nghi không nhặt không nhặt phí cơ hội nhặt không bận nhặt dù sao nàng muốn định rồi diêm lịch hành đối những cái đó tài bảo không có gì hứng thú cũng không nghĩ làm ngục nhược hân lại đi ra ngoài đi bộ nhưng hắn rõ ràng ngục nhược hân tính cách càng biết nàng đa mây vàng cho nên cản là ăn không được đành phải theo nàng kỳ thật này cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự huyền linh giới tuy rằng đại loạn, hắc la sát tuy rằng cường đại, nhưng hắn còn có thể ứng phó được. ở chính mình khả năng cho phép phạm vi, hắn sẽ tận lực làm âu nhiễm thê tử sống được vui vẻ, vui sướng. mục trường lưu cũng không đồng ý một nhược hân lúc này đi ra ngoài phạm cái gì hiểm, lại đến cái bù to, hẳn là hảo hảo đại sản mới đúng. mà ảnh cũng không đồng ý, nhưng bọn hắn đều biết, ngăn cản vô dụng, này đó hài tử đều là thích ở hiểm cảnh lăn lộn người, càng là nguy hiểm bọn họ là có thể từ giữa được đến càng nhiều chỗ tốt. cứ như vậy, một nược hân cùng diêm lệ hành mang lên diêm lệ hành, hắc ưng, phong hỏa lôi điện đến huyền linh giới các nơi thu tài bảo đi. Viêm Liệt Hỏa vốn tưởng rằng đi vào vạn mục các có thể hảo hảo đợi, liền Tính không có khả năng vẫn luôn đãi nói hạ tịch sinh sản, nhưng ít nhất cũng không thể nhanh như vậy liền rời đi, huống chi Mục Nhược Hân cái kia bụng to càng thêm cung bố, nếu là người bình thường căn bản sẽ không lúc này đi ra ngoài đi bộ, chỉ tiếc hắn không phải người bình thường. Không có biện pháp, Mục Nhược Hân phải rời khỏi, hắn cũng chỉ hảo đi theo đi. Trực giác nói cho hắn, chỉ có đi theo Ma Vương này đoàn người mới là an toàn nhất, hắc hắc. Nói nữa, bọn họ có thần thú, ngồi ở mặt trên không lo nghĩ, Liệt Tính vẫn luôn ở bên ngoài đi bộ cũng mệt mỏi không này. Nếu mệt mỏi, Mục Nhược Hân còn có thể tùy thời biến ra thật nhiều đồ vật, chỉ cần có cũng đủ tiền, hết thảy dễ làm. Nói đến tiền, Viêm Liệt Hỏa liền phản sâu nơi này không phải nhân giới, hắn không hề là hỏa viêm cung thiếu công chủ, không có trước kia lấy không hết dùng không cạn vàng bạc, cho nên hắn phạm sầu. Này một chuyến đi ra ngoài thu tài vật, hắn nói cái gì cũng muốn lấy điểm, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cũng may hắn cũng có cái chữ vật trang bị, nhưng hắn sẽ không làm một người không biết. Hắc hắc. Viêm ca ca, ngươi đang cười cái gì? Cười đến như vậy tiêm trá. Hà Tịch ngồi ở Kim Long trên lưng, nay không phải nàng lần đầu tiên cưỡi Kim Long, cho nên không có khẩn trương, an tính thật sự, còn có tâm tình quan sát Viêm Liên hỏa, nhìn đến hắn cười đến như vậy tiêm, mở miệng hỏi một chút. Viêm Liên hỏa lập tức đem trên mặt tươi cười thu hồi tới, đổi thành một cái bình thường tươi cười, dường như không có việc gì mà nói. Có sao? Ta cười đến thực tiêm chá sao? Ta như thế nào không có cảm giác, vừa rồi rõ ràng liền có. Đó là ngươi hoa mắt, hưng mắc quá. Ngươi có phải hay không ở đánh cái quỷ gì chủ ý a? Một nương thân tuy rằng không có nhìn đến viêm liệt hỏa tiêm chá tôi cười, nhưng lại tin tưởng hà thị nói. Nếu viêm liệt hỏa thật như vậy cười quá, vậy nhất định có vấn đề. Các ngươi người nhiều như vậy, ta nào dám đánh cái quỷ gì chủ ý a? Các ngươi không đem ta ăn mới là lạ đâu. Viêm liệt hỏa đem trong lòng chân thật ý tưởng che giấu rất há, không có lộ ra một chút ít. Vương nghĩa, điểm này bản lĩnh đều không có, hắn còn như thế nào huấn? Ở vang phước diện, hắn cần thiết có điểm tâm nhãn mới được. bằng không này một chuyến hắn đem không thu hoạch được gì, tất cả đều tới rồi một nương thân trong túi. Lượng ngươi cũng không dám đại cái quỷ gì chủ ý ân hử kỳ thần một nhược hơn căn bản không có nghĩ tới muốn độc chiếm, bất quá đâu, hết thảy vẫn là muốn các bằng bản linh tích. trạng thứ nhất là ly vạn một cách gần nhất một cái thôn sống nhỏ, tuy rằng là thua lộ, nhưng lại không giống như là nghèo khó nơi, tùy ý có thể thấy được hồng đỉnh lũ mỗi, các loại tiểu lầu trà phường, ca vũ nhạc cửa cái gì cần có đều có, nhưng mà như vậy một cái hảo địa phương lại một người đều không có, phong ước rõ ràng còn ngăn nắp lưỡng lệ, nhưng lại là một bộ tiêu điều chi tượng, gió thổi qua đều có thể lưu lại rõ ràng dấu vết, hô hô thanh cảng là thanh thanh loạn vào thay. nay một cái thôn sống nhỏ, trên đường cái tùy ý có thể thấy được hiếm quý chi vật, hoàng kim giống lạng cải trắng giống nhau, nơi nơi đều là không người để ý tới. hoa thật nhiều thật nhiều hoàng kim a, phát lớn phát lớn. A Hoành, Tiểu Dễ, không bỏ, Hoàng Kim, A Ly, Tiểu Phượng, Bạch Hổ, nhanh lên cho ta nhặt. Mục nhược hân tiến thôn liền bắt đầu nhặt vàng, mặt khắc chân bảo cũng không vung tha, nhặt liền hướng ý cảnh bên trong ném, tận lực tắc, còn đem sở hữu thần thú, linh thú thả ra, làm chúng nó làm cu ly, ngay cả ngày thường cao cao tại thượng Bạch Hổ cũng không ngoại lệ. Bạch Hổ không quá tình nguyện làm loại này có nhục thân phận sự, nhưng mọi người, sở hữu thú đều ở làm, nó cũng chỉ hảo đi theo làm, bằng không chủ nhân một cái không cao hứng, không thích nó, kia nhưng không tốt kỳ thật tiến đến thôn, rất nhiều người đều bắt đầu nhặt tài bảo, bọn họ chuyến này mục đích chính là vì nhặt tài bảo mà đến, nhìn đến tự nhiên liền nhặt, hơn nữa nhặt được lúc sau đều hết thể giao cho một được hân, bọn họ căn bản không chú ý tới một được hân mở đầu nói câu nói kia. A Hoành, Tiểu Dễ, không bỏ, Hoàng Kim, Ali, Tiểu Phượng, Bạch Hổ, này đó cá nhân nhặt được tài bảo mới muốn hết thể giao cho nàng, đến mỗi người khác, nàng nhưng không yêu cầu này, kỳ thật bọn họ đại có thể thu được chính mình hầu bao chung, bất quá bọn họ cho nàng, nàng cũng vui sướng mà nhận lấy, bất quá có hai người ngoại lệ. Viêm Liệt Hoa đi vào thôn cũng bắt đầu nhặt đồ vật, nhưng hắn cũng không phải hướng về phía và nhặt, mà là chuyên môn tìm những cái đó hi thế chân bảo, ngẫu nhiên cũng nhặt nhặt hoàng kim, đương ngày thường tiêu vặt, làm hắn không thể tưởng được chính là, này một cái nho nhỏ tồn tại, thế nhưng sẽ có như vậy nhiều hiếm quý gì bảo. Nếu đem toàn bộ huyền linh giới thành trận đều đi một lần, chỉ sợ hắn cái kia nho nhỏ chữ vật trang bị không đủ trang, đến lúc đó chẳng phải là tất cả đều tiện nghi một người hơn. Hà Tịch rất tinh tế phát hiện Viêm Liệt Hoa chỉ cần hiếm quý gì bảo, cho nên một phát hiện hiếm quý gì bảo liền lấy tới cấp hắn, không có cấp một người hơn. Đến nổi hoàng kim, nàng cũng lời đến nhặt, dù sao có rất nhiều người ở nhặt, nói đến cũng kỳ quái, vì địa phương nào sẽ rất như vậy nhiều tài bảo đâu liên tính là Hắc La Sát đánh tới, này đó tài bảo cũng không đến mức xuất hiện ở trên đường cái đi, Hắc La Sát đối loại đồ vật này lại không có hứng thú. Nhưng mà bọn họ không biết chính là Hắc La Sát nơi đi đến, đều sẽ điên cuồng tuổi quét một phen, mặc kệ người giấu ở địa phương nào, hắn đều sẽ bắt được tới. ở nắm người thời điểm, liên quan này đó tài bảo cũng cấp bắt được tới, bởi vì hắn không cần tài bảo, cho nên mới sẽ mãn đường cái đều là tài bảo. Cái thứ nhất thôn nhỏ tuy rằng thoạt nhìn không nghèo, nhưng chúng quy chỉ là một cái thôn nhỏ, thực mau nơi này tài bảo đã bị này giúp thủ phỉ cướp sạch, kỳ thật cũng không nhiều ít, diêm lịch hành nhất chiêu gió lốc đều không sai biệt lắm cuốn đi một nửa, dư lại một nửa ở như vậy nhiều người ba chân bốn cẳng mà lục tìm hạ cũng thực mau sạch sẽ cái thứ nhất thôn, bọn họ chỉ dùng không đến nửa canh giờ cũng đã thu xong, sau đó cưỡi kim long, đi trước cái thứ hai địa phương. một nhược hân trong tay cầm huyền linh giới bản đồ, từng cái từng cái thành trấn quan lâm, bất quá nàng cũng không có đi ngũ tộc, ma thành phụ cận địa phương, tính toán đem nơi đó lưu đến tốt nhất, từ đâu tịch mang về tới tin tức có thể phỏng đoán được đến, nơi đó có rất nhiều người, người nhiều đồ vật, thứ tốt tự nhiên sẽ không có nhiều ít, liền tính là có, kia cũng là ở người khác trong túi, nàng tổng không thể từ người khác trong túi nhảy vào đi. kết quả là, một đám thổ phỉ ở huyền linh giới bay tới bay lui, nơi đi đến, đều sẽ từ nơi đó đoạt đi đến không hết tài bảo. Huyền Linh rối người cũng không như thế nào để ý Hoàng Kim, thậm chí cho rằng Hoàng Kim không phải cái gì đáng giá đồ vật, cho nên loạn ném đều không cảm thấy đau lòng. Nay liền tiện nghi một lượt hơn, nàng chính là một chút đều không cảm thấy Hoàng Kim không phải thứ tốt, tương phản là phi thường đồ tốt. Những cái đó thiên tài địa bảo tuy rằng có rất lớn giá trị, bất quá đâu, nàng túi lại, không ngại đem sở hữu Hoàng Kim đều mang đi, hắc hắc. Cứ như vậy, một ngày thời gian, một nhược hơn đám người liền đi qua không dưới 20 cái địa phương, đem nơi đó tài bảo hết thảy thu vào chính mình trong túi. 20 cái địa phương tài bảo, đây là cái gì khái niệm? Nay quả thực chẳng khác nào là mười tòa sơn như vậy đại, vì thế, ở chỗ nào đó nhiều ra 10 tòa sơn Thập phương để ý cảnh nhìn những cái đó không ngừng điệp cao vàng bạc châu báu, linh thảo linh dược, trong lòng cuồn cuộn mừng. Hắn cùng quá như vậy nhiều đại chủ nhân, chưa từng có ngộ quá loại này cực phẩm, tiếp tục như vậy đi xuống, toàn bộ ý cảnh chỉ sợ cũng phải bị vàng bạc châu báu cấp bá chiếm, kia hắn về sau ở nơi nào a? Ô ô ô, chủ nhân chủ nhân, ngươi một vừa hai phải đi. Muốn một mục lực hơn một vừa hai phải, nói dễ hơn làm, nàng hiện tại chính thu đến hang say đâu. Huyền linh giới tuy rằng đại, nhưng kim long tốc độ thực mau, diêm lịch hành thu tại vật tốc độ càng mau, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn có thể từ từ tới, đến cuối cùng giấc thoát liền tổ cha cũng cùng nhau phóng tới ý cảnh, đến nỗi kế tiếp công tác kia không liên quan chuyện của hắn vừa mới bắt đầu thời điểm diêm lệ hành hắc cùng tứ đại hộ pháp còn có thể đem nhặt được đồ vật nộp lên trên chính là sau lại thấy được nhiều nếu nhìn đến thích liền sẽ hương chính mình chữ vật trang bị ném nhưng cuối cùng hắn lại đến lấy ra tới bởi vì bọn họ chữ vật trang bị đầy trang không được nếu tưởng trang càng tốt chỉ có thể lấy ra tới ném cho một vật hơn bọn họ trước kia chưa bao giờ cảm thấy chính mình chữa vật trang bị tiểu cho rằng đủ đại đủ trang đồ vật rốt cuộc bên trong tương đương với một cái căn nhà nhỏ chính là hiện tại bọn họ mới biết được xa xa không đủ thật sự không đủ viêm liệt hỏa cũng giống nhau trên người rốt cuộc trang không giới bất luận cái gì đồ vật đành phải chọn lựa kỹ càng nhìn đến càng tốt liền đem trong đó giống nhau vứt bỏ bỏ vào đi. Cứ như vậy, tất cả đều tiện nghi một lực hân, nàng vô luận nhiều ít đều có thể chứa được. Như vậy kết quả, nàng đã sớm đoán được, cho nên mới không ngại bọn họ ngay từ đầu liền hướng chính mình trong túi trang đồ vật, dù sao bọn họ trang không bao nhiêu. Chương 500, may mắn thắng hiểm. Ra tới ngày đầu tiên, viêm liệt hỏa, diêm lệ hành, hắc hưng cùng với tứ đại hộ pháp túi đều chứa đầy, cho dù ra bên ngoài ném ra một ít cũng vô dụng, bọn họ đoạt được số lượng đã xác định, mặt sau nhìn đến thứ tốt, liền tính lại tâm động cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chúng nó rơi xuống một nực hân trong túi. Liên tục 3 ngày thu, một nực hân để ý cảnh ngõ ra mấy chục tòa tại bảo sơn, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng ra tăng giữa. Thập Phương thật sự là chịu không nổi, nhìn ý cảnh một nửa địa phương đều đã bị những cái đó hoàng kim tài bảo linh tinh đồ vật ba chiếm, trong lòng rất là không thoải mái. Vì thế ở một lượt thân đi vào ý cảnh thời điểm, trước tiên liền đi tìm nàng tú khổ, và hắn cũng lớn mật mà nói một ít cảnh cáo. Nếu hân, nếu ngươi còn như vậy đi xuống, cái này ý cảnh sớm hay muộn sẽ chịu đựng không nổi, không còn nữa tồn tại. Ngươi đương nhiên có thể tìm những thứ khác thay thế được, nhưng cái này vòng tay ý cảnh thật muốn không có, ngươi thật sự bỏ được, còn không phải là dùng một nửa địa phương sao? Khả năng liền một nửa đến cũng đến, đem sở hữu dùng mà thêm lên, nhiều nhất cũng là một phần mà thôi đi. Nơi nào có một nửa. Thập Phương, ngươi một người có thể ở lại được nhiều ít địa phương. Không ra tới mà chẳng lẽ lưu trữ mốc neo sao? Mục Nhược Hân nhìn ra được thập phương ý kiến rất nhiều, này sẽ là thật sự sinh khí. Tuy rằng nàng không sợ hắn sinh khí, càng không sợ hắn có ý kiến, bất quá hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đến bận tâm một chút. Rốt cuộc hắn là ý cảnh Chi Linh, cùng nàng mụ mụ có điểm giao tình, không xem sinh mà xem vật môn, mụ mụ mặt mũi nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải cho. Vậy ngươi đem này đó đổ vô dụng chất đống tiến vào liền sẽ không mốc neo sao? Bỏ vào tới ngươi lại không cần, chờ mốc neo có phải hay không? những cái đó linh thảo linh dược ta liền không nói dù sao cũng là lấy tới luyện dược nhiều ít cũng chưa quan hệ những cái đó thiên địa chi bảo ta cũng không nói chúng nó hoặc nhiều hoặc ít có điểm linh khí nhưng những cái đó hoàng kim bạc trắng gì đó đồ vô dụng ngươi muốn như vậy nhiều làm gì đều đã đôi ra mười mấy tòa sơn đủ rồi đi hoàng kim bạc trắng như thế nào sẽ là đồ vô dụng đâu Ngày thường mua đồ vật đều phải dùng đến a ngươi sống lâu như vậy chẳng lẽ không có nghe nói qua như vậy một câu sao có tiền có thể sử quỷ lấy ma này hoàng kim bạc trắng tác dụng nhưng lớn đâu chúng ta tám phần có khả năng phải về đến nhân giới đến lúc đó ăn dùng cái nào địa phương không tiêu tiền Liên tính lại như vậy ngươi cũng không cần thiết đôi như vậy nhiều đi này đó đều đủ các ngươi mọi người dùng mấy chục bối, còn chưa đủ. ngươi gặp qua ngại tiền nhiều người sao? Ta đích xác, hắn chưa từng thấy quá ngại tiền nhiều người. ý ngoài lời, con sẽ có nhiều hơn đồ vật hướng bên trong chất đống. cứu mạng a! thập phương biết nói bất quá một nhược thân, kỳ thật cũng không trông cậy và có thể nói phụ nàng, oán giận vài câu lúc sau liền trở lại chính mình trụ địa phương, nhắm mắt làm ngơ. kỳ thật hắn cũng không lo lắng ý cảnh sẽ hóa thành hư ảo, bởi vì hắn tin tưởng một nhược thân là cái có trưởng một người, sở dĩ ra tới oán giận, chỉ là tưởng nhắc nhở nhắc nhở nàng mà thôi. đến nỗi nên làm như thế nào, hắn thực tin tưởng một nhược thân, một nhược thân cũng không như thế nào để ý tới thập phương, nhìn trước mắt núi vàng núi bạc, bên mông vô bờ thiên tài địa bảo, rất là vừa lòng gật, gật đầu. Huyền Linh Giới chỉ cần là khai quật bảo bối đều bị nàng không sai biệt lắm không đoạt xong rồi, tuy rằng còn có rất nhiều nàng không phát hiện, nhưng nàng cũng không tính toán phí tâm phí lực đi tìm, có thể dễ dàng mà cử, con con lưng, động động tay liền nhặt được đến nàng mới muốn, mà khác đến mạo hiểm đi tìm, liền tính lại quý giá nàng cũng lười đến đi tìm. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn 3 ngày, nhưng có kim long loại này, một ngày vạn giảm tốc độ thần thú, 3 ngày thời gian đã cũng đủ đem Huyền Linh Giới chạy qua biến. Hiện tại Huyền Linh Giới đúng như viêm liệt hỏa cùng hạ tịch theo như lời, trừ bỏ các biệt địa phương, mà khắc thành trấn quả thực chính là tử thành, trống không dân cư. Nơi này vốn dĩ chính là Thiên Tinh môn thiên hạ, Thiên Tinh môn kỳ hạ bảy môn, các loại đệ tử, phụ thuộc gia tộc cơ hồ chiếm Huyền Linh giới dân cư một nửa, dư lại cũng có đại bộ phận người là Huyễn Ảnh cung, Vô Tâm môn người, này đó đều đã bị Hắc La sát hút huyết khí, biến thành thịt điêu. Cho nên nói, hiện tại ở Huyền Linh giới tồn tại người đã không có nhiều ít, tuyệt đại đa số đều chạy đến ma thành bên ngoài, ngũ tộc bên ngoài đi tị nạn, đến bây giờ còn không có dám hồi chính mình ra, liền sợ Hắc La sát sẽ vô duyên vô cớ sát ra tới. Bất quá hảo, bọn họ đã thật lâu không nghe được cái gì Hắc La sát lại diệt cái nào thành chấn tức. Không phải không có tin tức, mà là Huyền Linh giới thành nên diệt đều không sai biệt lắm bị giết xong rồi, liền tính không bị giết cũng bị sợ tới mức chạy xong rồi, loạn thành một nồi cháo. Nhìn xem còn có cái gì địa phương không có đi. Mục Nhật Hân đến ý cảnh xem xong hóa lúc sau liền ra tới, sau đó nghiên cứu bản đồ, nhìn xem kế tiếp muốn đi chỗ nào, nhưng lúc này nàng mới phát hiện, đã không có gì địa phương nhưng đi, chỉ còn lại có chỉ có Ngũ tộc cùng Ma thành này mấy cái địa phương. Ngũ tộc. Nàng đi vào huyền linh giới, trừ bỏ đến Kim tộc báo thủ tính sổ ở ngoài, tất khác bọn họ thật đúng là không đi qua, chỉ là ở Ngũ tộc vây công vạn một các thời điểm theo chân bọn họ sống mái với nhau một hồi, khi đó Ngũ tộc tổn thất trọng, đặc biệt là tộc, cơ là gì tộc. Bởi vậy nói đến, hiện tại Ngũ tộc kỳ thật chính là hồ giấy, tùy tay đều có thể xé nát, không đủ sợ hãi. Không cần lại xem, trừ bỏ Ngũ tộc, không địa phương nhưng đi. Diêm Lịch Hoành đem một nhược hân trong tay bản đồ lấy đi, không cho nàng lại xem, ban một khuôn mặt, thoạt nhìn tâm tình rất là không tốt. Trong ba ngày này, bọn họ đều không có đi quá, liền tính là buổi tối cũng ở lên đường, ở thu tài vật, ăn đồ vật đơn giản lại qua loa. Nếu chỉ là hắn một người không quan trọng, nhưng cuối cùng một ngày, liền cuối cùng một ngày, được không? Một nhược hân biết Diêm Lịch Hoành ở tức giận cái gì, hảo nôn nhõng nhẽo cầu hắn, hy vọng có thể tranh thủ nhiều một ngày thời gian. Một ngày thời gian, kia chính là thật nhiều vàng nha Nhưng Diêm Lịch Hoành lại không đáp ứng, bản một khuôn mặt, nghiêm túc nói, nửa ngày đều không tốt. Ngươi nhìn xem ngươi, này ba ngày thời gian gây thành cái dạng gì? bạc tài bảo lại nhiều, có thể có ích lợi gì? ngươi hiện tại có được, mấy chục đời cũng xài không hết. ta biết, chính là cái này huyền linh giới sớm hay muộn là muốn biến mất. nếu đem nơi này phía trước đồ vật mang đi, tiếc chẳng phải là thực lãng phí. nơi này so nhân giới còn đại, ngươi mang cho hết sao? có thể mang nhiều ít liền mang nhiều ít, càng nhiều càng tốt sao? có phải hay không? hạo a Hoành. không cần nói thêm nữa, hôm nay ngươi vô luận như thế nào đều cần thiết cùng ta trở về, hoặc là phải hảo hảo nghỉ ngơi, nhị tuyển một, ngươi tuyển một cái. diêm lịch huỳnh vẫn là không lùi bước, chỉ cần là đối ái thê cùng hải tử bất lợi sự, hắn nửa bước cũng sẽ không làm, càng sẽ không từ một được hơn là vậy. hắn muốn dĩ tưởng nói có hay không mệnh đem đồ vật mang đi còn không nhất định đâu, nhưng loại này không may mắn nói hắn không có nói ra, tập ở trong lòng. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không làm những người này theo huyền linh giới biến mất mà chết đi, liền tính trả giá lại đại đại giới, hắn cũng sẽ đem bọn họ bình an đưa về nhân linh giới. Chúng ta đây phải hảo hảo nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi đủ rồi lại đi ra ngoài tầm bảo, như vậy có thể sao? Mục Nhược hân không có thể nói thắng diêm lịch hành, đành phải thỏa hiệp, tạm thời tại chỗ nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi đủ rồi lại đi tầm bảo. Ở nàng xem ra, huyền linh giới là một cái sớm hay muộn đều phải biến mất địa phương, hơn nữa qua không được bao lâu liền phải biến mất, nơi này đổ vật lưu lại nơi này quá mức lãng phí, không mang theo đi chẳng phải là thực đáng tiếc? Hiện giờ viện linh giới đã loạn làm một đoàn, năm ma tùy thời đều có khả năng ra tới đại khai sắc giới, nàng chỉ có lúc này có thời gian đi thu vàng bạc tài bảo, một khi năm ma ra tới, bọn họ phải lập tức đầu nhập đại chiến đến giữa, khi đó liền bảo mệnh cũng chưa thời gian, như thế nào có công phu đi tầm bảo đâu. Cho nên, sẵn hiện tại có thời gian, có thể lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít. Đêm nay chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Diêm Lịch Hành đem Kim Long Triệu hoán trở về, lại đem trung quanh nhìn quét một lần, xác định không có gì xa lạ hơi thở mới đối bên cạnh Phong Hỏa Lôi Điện hạ lệnh, đi đem kia mấy cái phòng ốc thu thập một chút. Đúng vậy. Phong Hỏa Lôi Điện tiếp được mệnh lệnh, đến phụ cận mấy cái nhà ở đi thu thập, chính là khi bọn hắn đem nhà ở môn đẩy ra khi, Diêm Lịch Hành đột nhiên hô to, "Đỉnh!" nhưng đã không kịp bị mở ra nhà ở bên trong bay ra thật nhiều đen tuyệt mà quạ đen quạ đen phát động cánh thượng còn mang theo khói đen liền tính là một đám tử than hôi bay ra tới quạ đen một bay ra môn tới liền tìm người sống công kích tất cả này đó quạ đen lại hắc lại lại rất là khủng bố cùng chấn hồn mương ăn người quạ không kém bao nhiêu từ mạch liếc mắt một cái liền nhận ra này đó quạ đen liền tính chấn hồn mương ăn người quạ chạy nhanh nhắc nhở mọi người cẩn thận này đó là chấn hồn mương ăn người quạ một câu nhắc nhở nói rơi xuống lúc sau không chỉ là phong hỏa lôi điện đẩy cửa ra những cái đó phòng ốc có quạ đen bay ra tới mà phòng ốc cũng có hơn nữa là phá tan môn cửa sổ bay ra tới quạ đen số lượng nhiều đến do người trừ công kích kia một đám trên bầu trời còn có mấy chục lần. Diêm lịch anh biết ơn thế không đúng. Chạy nhanh bày ra kết giới, đem tất cả mọi người hộ ở kết giới bên trong. Mà những người khác nhân có cơ hội đem kết giới ăn người quạ giết chết. Thiên a, nơi này như thế nào sẽ có như vậy nhiều ăn người quạ? Một người thân nhìn không trung đen nghiệt mà một mảnh, vô cùng kinh sợ. Những cái đó quạ đen đem ánh nắng đều che đậy xong rồi, tuy rằng là ban ngày ban mặt, nhưng phía dưới lại phi thường tối tăm, nơi nơi có thật lớn quạ đen bay qua. Nơi này ly chấn hồn mương không phải rất xa, ăn người quạ sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng không kỳ quái. Tỷ tỷ, các ngươi cũng nên cẩn thận, nơi này ăn người quạ giống như so ở hồn vương nơi đó hảo thắng, còn thật là khủng khiếp. Tử Mạch nhìn thấy như thế đáng sợ ăn người quá, cũng không có sợ tới mức Hoa Dung thất Sắc càng sẽ không giống giống nhau, nữ tử như vậy trốn đến nam tử phía sau cầu bảo hộ, cho dù không biết võ công nàng cũng cùng những người khác giống nhau, vương vãi ổn trọng mà đứng ở tại chỗ bất động, bình tĩnh nhìn những cái đó ăn người quá, làm tốt phòng bị. Lúc này, Hắc Hưng liền đứng ở tử Mạch bên cạnh. Hắn muốn tưởng rằng không biết võ công Tử Mạch sẽ dọa hư, bởi vậy làm tốt bảo hộ nàng chuẩn bị, chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, nàng thế nhưng một chút đều không có sợ hãi, càng không có tìm kiếm người khác bảo hộ ý tứ. Như vậy một cái kỳ nữ tử, thật đúng là thú vị. Bất quá lai lịch của nàng cũng rất là kỳ lạ, trải qua càng vì không thể tưởng tượng, có như vậy phản ứng cũng không có gì, đúng không? Hắc Ung cùng Tử Mạch lẫn nhau nhìn thoáng qua, Tử Mạch trở về hắn một cái đơn giản mỉm cười, lại gật gật đầu, nhưng Hắc Ung lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, có điểm thèm thùng, mặt đều đỏ. Kỳ quái, nhân gia cũng chưa mặt đỏ, hắn một đại nam nhân mặt đỏ cái gì a? Nơi này, nơi này có một cổ hảo cường ma lực. Hà Tịch dùng chính mình dọa thám biết năng lực, từ mặt đất mặt dọa thám biết đến một cổ cường đại ma lực, sợ tới mức có điểm điểm kinh hoàng. Sở Dĩ biết đây là ma lực, đó là bởi vì nàng kiến thức quá ma vương trên người ma lực, cho nên sẽ không tính sai. Này cổ ma lực không thể so ma vương được, thậm chí so ma vương còn mạnh hơn. Ma lực diêm linh hành mày nhiễu trận, lâm vào chầm tư bên trong, sau đó nhắm mắt lại, dùng tâm đi cảm ứng cùng tìm kiếm vừa rồi hắn đã đi tìm một lần, nhưng không có gì phát hiện, thậm chí là một chút cảm giác đều không có, chính là kết quả lại cùng hắn cảm giác được không giống nhau. có thể tránh né được hắn điều tra, trừ phi thực lực ở hắn phía trên, muốn chính là nhiều mặt có năng lực che giấu bản thân hơi thở. mặc kệ là cái nào, cái này địch nhân đều là hắn chứng kiến quá mạnh nhất một cái. a hoàng, ngươi còn hảo đi. một nhược thân hiện tại đối lo lắng chính là diêm lịch hoàng, chỉ cần là liên lụy đến ma lực sự, nàng liền sẽ lo lắng hắn. không có việc gì. diêm lịch hành chậm rãi mở to mắt, biểu tình cũng không có phát sinh bao lớn biến hóa, vẫn như cũ giống ngày thường như vậy bình tĩnh. ở mở to mắt lúc sau, tỏa định một phương hướng nhìn chậm chậm xem, lạnh nhạt nói, không phải hắc la sát, có khả năng là diêm la điện tam ma, cũng có khả năng là. Hồn ma. Ở diêm lịch hành vô pháp xác định thời điểm, diêm không bỏ đột nhiên khẳng định nói, là hồn ma. Đại gia cẩn thận một chút, hồn ma nhiếp hồn thuật rất là lợi hại, một tá bị hắn khống chế, chính là cựu tử nhất sinh. Ta cùng tiểu Dễ đã từng gặp được qua hắn, nếu không phải thoát được mau, chỉ sợ. Ha ha, Thánh thú chi Vương, lại gặp mặt, chúng ta thật đúng là có duyên a. Ha ha lúc này, không trung truyền đến rất là âm trầm tiếng cười. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con thật lớn quả đen, ở không trung phát động cánh phi, mà quạ đen trên người, đứng một người, sắc thực mà nói là ma, hồn ma. Hồn ma đã khôi phục thực thể, có thể thấy được thực lực của hắn về tới đỉnh thời điểm, thậm chí so trước kia càng vì lợi hại. Diêm không bỏ nhìn đến hồn ma khôi phục thật thể, biết sự tình cũng ổn, chạy nhanh đem đối hồn ma hiểu biết toàn bộ đều nói cho mọi người. Đại gia ngàn vạn không cần đối với hồn ma đôi mắt xem, đó là hồn ma nhãn, nếu nhìn hắn đôi mắt, thực dễ dàng trung hắn nhất hồn chi thuật. Từ giờ trở đi, mặc kệ các ngươi nhìn đến cái dạng gì hình ảnh đều không cần dễ dàng tin tưởng, kia rất có thể là ngươi hảo giác. Còn có, đại gia muốn lẫn nhau lưu ý người bên cạnh, nếu phát hiện đối phương có cái gì không thích hợp, lập tức nghĩ cách đưa bọn họ đánh thức. Ha ha, thánh thú chi vương, ngươi cho rằng ta còn là trước kia hồn ma sao? Hiện tại ta đã xưa đâu bằng này, bằng các ngươi này đó con kiến chi lực, hôm nay cũng đừng muốn sống rời đi. Thánh thú chi vương, xem ở tu vân phân thượng, ta sẽ đem ngươi lưu đến cuối cùng. Bất quá ta còn sẽ làm ngươi xem ngươi hiện tại bên người người từng bước từng bước đều chết đi. Vốn định quá mấy ngày lại đi tìm ngươi tính sổ, hiện tại không cái này tất yếu. Ha ha. Hồn ma, ngươi tuy rằng xưa đâu bằng này, nhưng hôm nay lại chưa chắc có thể giết chết chúng ta mọi người, rất có khả năng chết sẽ là ngươi. Hừ, ngươi liền cứ việc ở chỗ này xính miệng ngươi cực nhanh đi. Này mấy trăm vạn năm tới, ta không có lúc nào là không nhớ tới đem ngươi bầm thời vạn đoạn. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội này, ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi đi sao? Sẽ không. Nhưng chúng ta cũng sẽ không tha ngươi đi. Diêm không bỏ hiện tại giống như là một cái đại nhân, nói chuyện làm việc đều rất có khí thế, phản vật đã trải qua rất rất nhiều đại trường hợp. Theo sau hạ giọng, đối Diêm lịch hành nói: Nghĩa phụ, hồn ma thực lực quá cường, nơi này chứ bỏ ngươi ở ngoài, chỉ sợ không ai có thể địch, ngay chẳng chỉ là tìm chết thôi. Một hồi không cần cùng hồn ma nhiều lời, cũng không cần chờ những người khác bại ngươi mới ra tay, cái thứ nhất liền ngươi ra tay, ta tới giúp ngươi. Diêm lịch hành chỉ là gật gật đầu, không có nói một lời, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bất quá hắn cũng không trông cậy vào Diêm không bỏ có thể giúp đỡ. Liên tính Diêm không bỏ là Thánh thú chi vương, nhưng hắn hiện tại vẫn là cái tiểu bao hải, lực lượng không đủ, dùng cái gì giúp được đến hắn? Đến nỗi những người khác. Diêm không bỏ nói đúng, bọn họ nếu đi ra ngoài ngang chạm, chỉ là đi tìm chết mà thôi. Cùng với như thế, cần gì phải làm cho bọn họ đi chịu chết? Không bằng Diêm lịch hành đột nhiên xuất thân, hắc quang trần lõe, người đã từ kết giới loại ra tới, xuất hiện ở hồn ma trên đỉnh đầu, long huyết kiếm cầm ở trong tay, bằng mau tốc độ đâm thủng hắn ngực, long huyết kiếm xuyên qua hồn ma ngực mà qua. Kỳ sơ hồn ma cũng không để ý, kiếm đâm vào trên người hắn thời điểm hắn còn đắc ý thả khinh thường của thiếu, ha ha. Bực này con tiến chi lực cũng vọng tưởng giết ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình, buồn cười đến cực điểm, ha ha. Sao lại thế này? Hồn ma cười đến một nửa, cười không nổi, trên mặt đắc ý cùng khinh thường nháy mắt biến mất, biến thành kinh ngạc cùng không thể tin tưởng, còn có khủng hoảng hắn vừa rồi kỳ thật đã phát sinh diêm lịch hành từ kết giới bay ra tới, cũng đối hắn thứ kiếm mà đến, nhưng hắn không có né tránh, tự nhận là không e ngại diêm lịch hành công kích, cho nên liền tiếp này nhất kiếm, ai ngờ này nhất kiếm thế nhưng sẽ làm hắn cảm giác được đau. bọn họ ma là không sinh bất tử bất diệt chủng tộc, không e ngại bất luận cái gì lưỡi dao sắc bén, liền tính là thần minh lợi khí cũng rất khó bị thương bọn họ, nhưng một khi bọn họ cảm giác được đau, này liền ý nghĩa này đem vũ khí là bọn họ khắc tinh, lại hoặc là cầm bực này vũ khí người là bọn họ cắt tình. chẳng lẽ người này có thể giết chết hắn? sao có thể? Diêm Lịch Hành nghe Diêm không bỏ ý kiến, không đợi những người khác từng bước từng bước đi lên đánh, trực tiếp là chính mình ra tay, hơn nữa tốt nhất là ở trong vòng nhất chiêu thương đến đối phương, cứ như vậy, bọn họ phần thắng mới lại, nếu không một khi làm hồn ma biết ăn có năng lực cùng chi nhất chiến, thế tất sẽ có phòng bị chi tâm, đến lúc đó liền tính đánh không lại, hồn ma cũng sẽ đào tẩu, về sau muốn lại diệt này ma, sẽ có rất lớn khó khăn. Cho nên, hắn rực khoát một chút, sân hiện tại cơ hội này đem hồn ma cấp diệt, vinh tuyệt hậu hoạn. Nếu địch nhân quá mức tự cho là đúng, quá mức tự cao hơn người, là giết hắn tốt nhất thời cơ vì thế diêm lịch hoàng lao ra kết giới ở lao tới thời điểm vô dụng chút nào ma lực không cho hồn ma nhận thấy được trong thân thể hắn có được ma lực sau đó lại lấy mười thành công lực đem trong tay long huyết kiếm đâm vào hắn trái tim bên trong chờ long huyết kiếm vướng vàng mà đâm vào hồn ma trong thân thể khi hắn lại thúc giục trong cơ thể ma lực đem ma lực rót vào long huyết kiếm đem hồn ma giết chết bình thường linh lực lưỡi dao sắc bén có lẽ giết không được ma vật nhưng ma lực lại có thể người người sao có thể hồn ma đến chết đều không thể tiếp thu như vậy kết quả dùng tay chặt chẽ nắm đâm vào hắn ngực thượng long huyết kiếm lớn đôi mắt nhìn diêm lịch Hoành. người này như thế nào sẽ có ma lực hơn nữa ma lực còn như vậy cường như vậy quen thuộc này của ma lực hình như là Ma quân, sao có thể? Nếu hắn sớm biết rằng người này có ma lực, vừa rồi liền sẽ không như vậy khinh địch, càng sẽ không làm đối phương dễ dàng thanh kiếm đâm vào thân thể hắn bên trong, thậm chí liền hiện thân đều sẽ không. Chính là hắn vô pháp sớm biết rằng, hiện tại biết đã quá muộn. Đi hảo, không tiễn. Diêm lịch hành lại hướng Long huyết kiếm rút vào một cổ ma lực, chờ đem hồn ma bị thương hình thần đều diệt thời điểm mới thanh kiếm rút ra, sau đó lại nhất kiếm vi hướng những cái đó đang ở công kích kết giới quạ đen, nhất kiếm vi lực liền đem phía dưới quạ đen toàn bộ cấp diệt. Những cái đó ăn người quả, theo hồn ma trọng thường không sống được bao lâu, thực lực cũng giảm đi, có chút quạ đen thậm chí vô duyên vô cớ liền biến mất với trong thiên địa bầu trời nguyên bản rầm rãi, giống như mây đen giống nhau quạ đàn chậm dài biến thiếu, ánh nắng từ giữa thấu bắn vào tới, đem phía dưới chiếu sáng lên, thiên địa lại khôi phục quang minh. ngươi, ngươi là ma hồn ma tưởng nói ngươi là ma quân, nhưng lời nói còn chưa nói xong, thân thể hắn đã chậm rãi biến mất, hóa thành hắc khí, giống xương khói giống nhau biến mất. cái này biến mất là triệt triệt để để biến mất, không ở tồn tại. đối với hồn ma cuối cùng muốn nói nói, diêm lịch hành căn bản liền không để ở trong lòng, còn tưởng rằng hắn nói chính là ngươi là ma vương. hồn ma sau khi chết, sở hữu ăn người quạ cũng đi theo biến mất, nguyên bản tử thành biến tử thành bộ dáng. diêm lịch hành từ phía trên phi xuống dưới, trở lại một hơn bên người, trong lòng là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi một trận chiến này sở dĩ có thể thuận lợi vậy, cũng không phải thực lực của hắn đủ cường, mà là có thánh thú chi vương chỉ điểm, hơn nữa hồn ma khinh địch mới làm hắn may mắn thắng hiểm, không thể tưởng được hồn ma thực lực như thế chi cường, hắc la sát hắn đã gặp qua, không đủ sợ hãi, hiện tại liền không biết tam ma thực lực như thế nào. chương 501, trời sinh dị tượng, tuy rằng hồn ma bị diêm lịch hành may mắn tiêu diệt, nhưng mọi người còn ở vào lúc ấy đáng sợ thế cục bên trong, còn không có có thể hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, hồn ma cái kia cường đại ma lực, cùng với hắn sở sát không ăn người qua, đều không phải bọn họ có thể nổi. vốn tưởng rằng bọn họ lại ở chỗ này ăn cái lỗ nặng, ai ngờ còn không có làm tốt bắt đầu chuẩn bị cũng đã kết thúc, này thật là một cái phi thường ngoài dự đoán kết quả. bất qua có một người ngoại trừ ở Diêm Lịch hành cùng Hồn Ma giao chiến kia một khắc, một việc hân gì đều không nghĩ, chỉ lo lắng Diêm Lịch hành ngang nguy, kia sinh tử một đường hết sức, nàng tâm đều sắp huyền đến điếu ra tới, cho dù sau lại chết chính là Hồn Ma, nàng vẫn như cũ ở lo lắng. Hồn Ma là đã chết, nhưng Hồn Ma trước khi chết kinh ngạc cùng không thể tin tưởng biểu tình làm nàng vô pháp yên tâm, cái loại này kinh ngạc cùng không thể tin tưởng dưới, tựa hồ ẩn hàm một loại tuyệt đối tôn kính. Hồn Ma vì cái gì ở trước khi chết sẽ đối một cái xưa nay không quen biết người, hơn nữa vẫn là một cái rất chết người của hắn lộ ra tôn kính chi ý. Chẳng lẽ cùng hắn lưu lại cuối cùng một câu có quan hệ? Cuối cùng một câu, ngươi là ma. Hiện nhiên đây là một câu không có nói xong nói, rất nhiều người có lẽ sẽ cảm thấy hoàn chỉnh nói vì ngươi là ma vương, nhưng nàng cũng không nghĩ như vậy. tại đây phía trước, hồn ma khẳng định đối bọn họ đoàn người biết chi thật nhiều, không có khả năng không biết ta hoành ma vương thân phận, cho nên cuối cùng chết thời điểm sẽ không bởi vì ma vương, cái này thân phận cảm thấy kinh ngạc. nếu không phải ma vương, kia sẽ là cái gì? ma quân sao? một nhược hân trong lúc vô ý nghĩ đến ma quân cái này từ biểu tình lập tức trở nên hoảng sợ vô cùng, như là bị cái gì cấp dọa tới rồi, hơn nữa sợ tới mức không nhẹ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Diêm Lịch hành trở lại một Nhược Hân bên người, ngay từ đầu cho rằng nàng không có đã chịu thương tổn, chính là vừa thấy đến nàng thân thể ở run nhẹ nhẹ, sắc mặt dị thường trắng bệnh, lập tức đỡ hồn nàng, quan tâm sẽ bị loạn, lời nói đều nói không hảo. Nếu hơn, ngươi sắc mặt vì sao như thế khó coi? Lại không, vẫn là bị thương, nơi nào bị thương? Tỷ tỷ, người không sao chứ? Từ mạch vẫn luôn đều đứng ở một Nhược Hân bên người, nàng có thể thực khẳng định một Nhược Hân cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, hẳn là sẽ không có việc gì mới đúng, chẳng lẽ là động thai khí? Nàng tuy rằng không có hài quá hài tử, nhưng cũng biết này thai khí không động lại đến, nhẹ thì thân thể khó chịu, nặng thì thai nhi khó giữ được, không có việc gì. Mộc Nhược Hân phục hồi tinh thần lại, nỗ lực bài trừ tươi cười, miễn cho làm đại gia lo lắng, đặc biệt là Diêm Lịch Hành, nàng trước hết cần làm hắn an tâm mới được. "A Hành, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Thật sự không có việc gì." Diêm Lịch Hành hiển nhiên không quá tin tưởng, bất quá nhìn đến một nhược hân sắc mặt không như vậy trắng bệnh, đã nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất chính là nàng xảy ra chuyện, nàng nếu là có cái bận nhất, hắn nhập từ liền khổ sở. "Ngươi xem ta như là có việc bộ dáng sao? Vừa rồi chỉ là quá lo lắng ngươi, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta liền không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Đương nhiên không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Tuy rằng ta thực lực so ngươi nhược như vậy một chút, nhưng cũng không đến mức sẽ dễ dàng như vậy bị thương. Ta là ai à? ta chính là một nhược thân, một nhược thân lại như vậy dễ đối phó người sao? Một nhược thân đỉnh cái bộ to, ngẩng đầu dưỡng ngực, cố ý giả bộ một bộ thực tức giận bộ dáng, vì chính là che giấu trong lòng lo lắng, không nghĩ làm diêm lịch mình biết, miễn cho hắn miên man suy nghĩ. Năng a hoàng tuyệt đối không phải là ma quân, tuyệt đối sẽ không. A hoàng là như vậy tốt một người, tuy rằng ngày thường lạnh như băng, không có gì nhân tình bị, nhưng so rất nhiều người đều phải hảo. Như vậy một người, sao có thể là ma quân? Một nhược thân không nói, nhưng cũng không đại biểu diêm lịch hành không biết, chỉ là không nói ra mà thôi, cũng không nghĩ đi đối mặt những cái đó phiền não sự. Dùng nếu hơn nói tới nói, thuận theo tự nhiên liền hảo. Không biết sự, hiện tại nghĩ nhiều vô ích, sẽ tự tự tìm phiền não, hà tất suy nghĩ nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là tốc tốc rời đi đi. Hồi vạn mục cắt diêm lịch hành lần này cũng không có trưng cầu một nhược thân ý kiến, mà là trực tiếp hạ lệnh hành sự. Nói vừa xong, kim long cũng đã bay lên mà ra, tiếp tục vì đại gia phục vụ, cam tâm tình nguyện làm một con phi hành toạc kỵ. Tuy rằng này có điểm hạ thấp nó thân phận, nhưng đây là chủ nhân mệnh lệnh, nó cũng chỉ hảo nhận. Phát sinh hồn ma một chuyện lúc sau, một nhược thân đã không có 10 phần tự tin lưu lại, cũng lo lắng diêm lịch hành, cho nên liền ngoan ngoãn nghe lời, hồi vạn mục cắt đi. Dù sao nàng này ba ngày thu hoạch cũng đủ lớn, hơn nữa miền linh giới cũng không thừa nhiều ít cái địa phương không đi, coi như là cùng những cái đó địa phương tài bảo không duyên phận đi. Mọi người thượng Kim Long, từ Kim Long mang theo bay trở về Vạn Mục Các, từ đây mà hồi Vạn Mục Các, khoảng cách có điểm xa, đại khái muốn hơn một canh giờ thời gian, này một canh giờ thời gian, một nhược hân đều mang để ý cảnh kiểm ô kê này 3 ngày mà được, đến nỗi những người khác cũng từng người kiểm ô kê chính mình mà được, chỉ có Diêm Lịch hành ngoại lệ. Diêm Lịch hành đứng ở Long đầu thượng, nhìn thẳng phía trước, như suy tư gì, kia từng đóa mây trắng từ hắn bên người bay qua, thậm chí từ trên người hắn xuyên qua, cùng hắn một thân hấp ý hình thành tiên minh đối lập. Mặc kệ hắn có phải hay không ma quân, hắn đều cần thiết phải bảo vệ hảo sở quý cho người, liền tính hắn là ma quân, cũng mất quá là thay đổi cái thân phận mà thôi, không, có gì lay bẫm. Thay đổi thân phận cũng không đại biểu cái gì đều phải đổi đi có ý nghĩ như vậy, diêm lịch hành đột nhiên cảm thấy rộng mở thông suốt, không hề rối rắm với chính mình rốt cuộc có phải hay không ma quân, liền tính là hắn cũng có thể vui vẻ tiếp thu. ma quân, một cái tranh luận mấy trăm vạn năm lâu hư ảo chi vật, tuy rằng đồn đại rất nhiều, nhưng dù sao cũng là đồn đại, hay không là thật, kia còn cần đi xác minh. liền ở diêm lịch hành như suy tư gì, cá nhân ở kiểm kê tài vật thời điểm, không trung đột nhiên truyền đến một cái thật lớn tiếng sấm thanh, ngay sau đó điện quang đan sen, phong bân đột nhiên biến sắc, nguyên bản mặt trời lên cao biến thành mây đen giăng đầy. vang, lại một cái tiếng sấm thanh truyền đến, đem mọi người màng thai đều sắp đánh rách tả tơi, vô cùng đôi tay che lại lỗ thai, giảm bất tổn, chỉ có diêm lịch hành đứng bất động, ngửa mặt lên trời nhìn kia lôi điện, mày chặt Trời sinh dị tượng, tất có yêu sự, chẳng lẽ lại là một cái cường địch? Ở huyền linh giới chung, với hắn mà nói, có thể xưng được với cường địch không có mấy cái, vừa rồi đã diệt trừ một cái, như vậy dư lại cũng chỉ có ta Ma. Đến nôi Hắc La Sát, hắn trước nay liền không để vào mắt quá. đương nhiên, nếu Hắc La Sát muốn ngọc nát đá tan, vẫn là phải cẩn thận thì tốt hơn. Từ vừa rồi cùng Hồn Ma đại chiến chung, hắn được đến một cái rất nộ, mặc kệ địch nhân hay không cường đại, đều không cần kinh địch. Nếu không vô luận ngươi rất mạnh, đều có khả năng bởi vì ngươi kinh địch mà chết ở đối phương trong tay. Bang, tiếng sấm thanh không ngừng, như từng thật lớn ngân quang cây, chật lóe chật lóe, hình thái không đồng nhất, thay đổi thất thường. Mây đen cơ hồ đem toàn bộ thiên đều bao trùm ở, giống như màn đêm buông xuống, đen nhánh vô cùng. Nhưng mà tại đây đen nhánh trong thiên địa, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được thiếu chi lại thiếu, cho dù có, kia cũng chỉ là bầu trời đêm thượng một chút tinh, không nhiều lắm tác dụng. Như thế nào đột nhiên thời tiết thay đổi, nên sẽ không lại toát ra cái ma vật đến đây đi. Mục nhược Hân để ý cảnh cảm giác được không thích hợp, chạy nhanh ra tới nhìn một cái. Vì an toàn khởi kiến, Cố Tình đem Hải Tử lưu tại ý cảnh, không cho bọn họ ra tới. Tình huống có biến, đại gia cẩn thận. Diêm Lịch hành vô pháp xác định địch nhân là ai, cho nên chỉ có thể nhắc nhở lại ra sớm đại tình huống không đúng thời điểm, tất cả mọi người đình chỉ kiểm kê tài vật, đem lực chú ý phóng tới trước mắt nguy cấp vĩ thượng, bảo vệ tốt người bên cạnh, mặt khác không nói nhiều. bọn họ đều là trải qua sóng to gió lớn người, gặp được bực này tình huống, sớm đã có thể bảo trì trật tĩnh, sẽ không giống người thường như vậy hoang mang rối loạn, loạn thành một đoàn. giống như trung quanh linh lực bị rút cạn, giống như vật chết giống nhau. Hắc Ưng vốn định hấp thụ trung quanh linh lực làm tốt chiến đấu chuẩn bị, ai ngờ một chút đều không đến. Kim Long, đi xuống. Diêm Lịch không có đáp lại Hắc bất quá lại Hắc nói sự đặt ở trong lòng, làm Kim Long xuống. ở rơi xuống đất lúc sau, Vi mới nhược nhược mà mở miệng nói, kỳ thật, kỳ thật ta đã thấy loại này kỳ quái hiện tượng. Sắc thực tới nói: "Là ta cha mẹ gặp qua loại này kỳ quái hiện tượng, mà ta chỉ là nghe bọn hắn giảng thuật, cũng ở mệnh khóa gặp qua một chút." "Ngươi gặp qua? Kia loại này hiện tượng là chuyện như thế nào?" Diễm Lệ hành hỏi, mọi người cũng nhìn về phía lang Vi, chờ nàng trả lời. "Ta cũng không biết đây là cái gì hiện tượng, cha mẹ đã từng gặp qua, bọn họ còn tưởng rằng chỉ là tự nhiên hiện tượng, không như thế nào đặt ở trong lòng, thẳng đến sau lại loại này hiện tượng xuất hiện đến càng ngày càng thường xuyên, hơn nữa càng ngày càng khủng bố, bọn họ mới bắt đầu đơn giản điều tra một chút. Điều tra lúc sau phát hiện, một khi xuất hiện loại này dị tượng, toàn bộ huyền linh giới linh lực sẽ toàn bộ biến mất, giống như bị cất vào một cái cái gì đại vật chứa." Chờ loại này hiện tượng biến mất lúc sau, Huyền Linh giối mặt ngoài là khôi phục bình tĩnh, nhưng linh lực lại so với trước kia loãng, chỉ là loãng độ không như vậy rõ ràng, vô dụng tâm đi quan sát căn bản cảm giác không ra có cái gì bất đồng. Nó như thế tới, cái này dị tượng liền không phải tự nhiên hiện tượng. Áo Hành, ngươi đối này có ý kiến gì không? Mục Nhược Hân lúc này tưởng đem càng nhiều quyền quyết định giao cho Diêm Lịch Hành, làm hắn tới quyết định. Dù sao nàng quyết định nếu là không phù hợp hắn ý đều sẽ bị phủ quyết, rớt, nàng cần gì phải làm điều thừa? Chỉ cần người không đáng ta, ta sẽ không đi phạm nhân. Diêm Lịch Hành đơn giản nói một câu, ý tứ đã phi thường rõ ràng. Hắn sẽ không chủ động đi trêu chọc người này, nhưng một khi người này tới trêu chọc hắn, vậy khó mà nói tóm lại hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn bên người người. lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng ta luôn có một loại cảm giác, cái này làm ra như vậy đại động tĩnh người, sớm hay muộn sẽ đứng ở chúng ta đối lập một mặt. vậy chờ hắn đứng ở chúng ta đối lập một mặt lại nói. hiện tại, chúng ta diêm lịch hành tưởng nói hiện tại lập tức hồi vạn một cách, chính là lời nói còn chưa nói ra tới, đột nhiên liền dừng lại, mày trâu thần, vẻ mặt nghiêm túc cảnh giác, như là cảm giác được cường đại địch nhân, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. hắn chiến đấu, là vì bảo hộ, không vì cái gì khác. a có phải hay không có địch nhân? Mộc Nhược Hân cũng cảm giác được cường đại uy hiếp, các phương diện đều đề cao cảnh giác, nhưng cụ thể là cái gì địch nhân nàng còn cảm giác không ra, suy đoán là tà ma, nhưng lại tựa hồ lại không rất giống. Vừa rồi nàng cũng không có cảm giác được có ma lực, trừ phi tà ma có thể đem ma lực che giấu đến thuần hảo, nhưng muốn làm ra như thế đại độc tính, là không có khả năng đem ma lực che giấu trụ. Nếu không phải tà ma, kia sẽ là ai? Không biết là địch là bạn, nhưng đối phương lại muốn đem chúng quanh hết thể sinh linh chi lực toàn bộ thu đi, bao gồm chúng ta. Kia chẳng phải là tương đương muốn chúng ta chết? vậy xem hắn có hay không buồn sự này. Đại ca, rốt cuộc là ai a? hiện đại huyền linh giới có thể có bậc này bản lĩnh cũng chỉ có namma vừa rồi ngươi đã tiêu diệt rất một cái cái tiêu hắc la sát hẳn là không như vậy bản lĩnh vậy chỉ còn lại có tăng ma chẳng lẽ là tiêu tamma diêm lệ hành làm một cái thực hợp tình hợp lý suy đoán hơn nữa tất cả mọi người là làm như vậy suy đoán đại đồng tiểu dị trừ bộ ma bọn họ đã không thể tưởng được còn sẽ có gì người có như vậy bản lĩnh không còn có một người có thể đến diêm lịch hành cực kỳ khẳng định mà nói hiện nhiên đã biết người này là ai ngươi huyền linh giới còn có cái nào người có như vậy bản lĩnh đúng vậy huyền linh giới còn có ai có như vậy bản lĩnh mục nhược hân cũng cùng hỏi những người khác tất đều nhìn diêm lịch hành chờ hắn thổi bộ đáp án bởi vì bọn họ cũng không biết còn có ai có như vậy bản lĩnh Diêm Lịch hành đem tất cả mọi người nhìn quét một lần, sau đó đem ánh mắt lưu tại một nhược hân trên người, mang theo một tia lạnh nhạt cùng chăm trọng, nói: ấn ngọc minh, ấn ngọc minh, sao có thể? Hắn hẳn là sẽ không một nhược hân muốn vì ấn ngọc minh tìm một chút lấy cớ, chính là thế nhưng tìm không thấy. Nếu nàng chưa từng nghe qua ấn ngọc minh phía trước một fan sinh mệnh luận, có lẽ sẽ không cảm thấy là hắn, nhưng nghe qua sau, nàng liền không có bất luận cái gì hoài nghi. ấn ngọc minh cũng không để ý huyền linh giới bất luận cái gì sinh linh, cho nên sinh linh chi luật sự, hắn tuyệt đối làm được ra tới, đặc biệt là vì tự yên nguyệt, hắn có thể càng thêm đi cuồng, thậm chí có thể đem huyền linh giới tất cả mọi người chôn vùi ở chỗ này đừng nói hắn không có lương tâm, cũng đừng nói hắn tàn nhẫn, hắn sợ làm hết thảy đều có hắn đạo lý, một bộ chính hắn đạo lý, hắn cho rằng đối đạo lý, Huyền linh giới đã trở thành ma tộc khống chế địa phương, nơi này người chín thành đô là vô tâm cứ vội, ích kỷ hạng người, hơn nữa hơn phân nửa đều đã mất đi nên có lương chi, tấn ngọc minh càng sẽ không đối bọn họ có bất luận cái gì đồng tình, lợi dụng bọn họ cuối cùng một chút giá trị sự, không có gì lây vớm. thật là hắn, hơn nữa hắn cũng có năng lực này làm được bậc này sự. Diễm lịch Hoành càng khẳng định mà nói, sau đó nhìn về phía không trung, trong ánh mắt phóng xạ ra một loại cảnh cáo, nếu Ấn minh mới vừa đối hắn bên người bất luận cái gì một người xuống tay, hắn tuyệt không sẽ khách khí. Áo Hành, đáp ứng ta, chỉ cần ấn Ngọc Minh không có chuyện động thủ trước, ngươi không thể động thủ, mọi việc trước nói rõ ràng. Đó là tự nhiên. Ở một nhược hơn cùng Diêm Lịch Hành đối thoại thời điểm, không ai phát hiện bên cạnh tử mạch đã xảy ra khác thường, hai trong mắt tựa hồ có bông tuyết bay xuống cảnh tượng, mà nàng cả người cũng trở nên dị thường lạnh băng. Hoa, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy lạnh a? Hà Tịch xoa tay run rẩy, đánh cái dùng mình, thật sự lạnh vô cùng. Hình như là biến lạnh. Đừng sợ, có ta ở đây, liền tính là hạ tuyết cũng sẽ không làm ngươi lạnh. Viêm Liệt Hỏa đem Hà Tịch ôm đến trong lòng ngực, lấy hỏa hệ chi lực chậm rãi cho nàng ấm áp. Đối với nơi này lạnh, hắn căn bản không để vào mắt, giống như thật sự biến lạnh đâu. Sao lại thế này? Một Nhược Hân cũng cảm giác được lạnh, bất quá nàng tu vi thâm hậu, hơn nữa ở tu vân chuyển thừa nơi được một chút chuyển thừa chi lực, có thể chống cự được. Hảo lãnh nha. Lang Vi cũng lanh đến thẳng phát run, thân thể giống như phải bị đông cứng. Thật là hảo lãnh. Diêm Lệ hành ôm Lang Vi, chính mình kỳ thật cũng lãnh. Liên nam tử đều cảm thấy lãnh, nữ tử liền càng không cần phải nói. Diêm Lịch hành mày trâu đến căng thận, khởi điểm tưởng ấn Ngọc Minh dội cho quỷ, nhưng sau lại cảm giác không phải, trải qua nhiều lần đích xác định mới bài trừ hắn khả năng. Nay cổ hàn khí không giống như là xuất từ ấn ngọc minh tay, nhưng thật ra có điểm giống sở thanh phong, nhưng chỉ là có một chút giống, cẩn thận cảm giác nói, vẫn là có thể bài trừ sở thanh phong khả năng. Vừa không là ấn ngọc minh, cũng không phải sở thanh phong, sẽ là ai? Diêm Lịch Hành không hiểu ra sao, nhưng hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ là người bên cạnh, chỉ là trong lúc vô ý nhìn Tử Mạch liếc mắt một cái, lập tức đã biết đáp án, vì thế chạy nhanh đem một nhược thân kéo đến chính mình bên người tới, không cho nàng chạm đến ly Tử Mạch thân cận quá. Là nàng, không cần tới gần nàng. Kinh Diêm Lịch Hành như vậy vừa nhắc nhở, mọi người mới chú ý tới Tử Mạch không thích hợp, sau đó cách xa nàng một ít. Tử Mạch cũng không có ý thức được chính mình có như vậy dị biến, thậm chí không biết mọi người cách xa nàng đi, hai con mắt không chớp mắt, cứ như vậy rất lớn mở to, trong mắt vẫn như cũ có bông tuyết bay xuống chi cảnh, thật giống như là nàng đang xem một hồi phiêu tuyết, mà người khác nhìn không tới. Tử Mạch, ngươi làm sao vậy? một nhược hân không hy vọng tử mạch phát sinh chuyện gì, rất là lo lắng, tưởng dỗi tay đi chạm vào nàng, nhưng diêm lịch hành không cho, đừng chạm vào nàng, nếu không sẽ bị đông lạnh thành khối băng. a hành, tử mạch vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này nha? có lẽ cái này hẳn là đi hỏi ấn ngọc minh, nay cung ấn ngọc minh có quan hệ gì? nếu hân, ngươi cho tới nay không phải cảm thấy tử mạch lai lịch thực thần bí sao? ấn ngọc minh tuy rằng nói nàng là tu vân nữ nhi, mà tử mạch cũng có tương quan ký ức, nhưng này như thế nào có thể chứng minh? ký ức kỳ thật là có thể giả tạo. nếu tử mệnh thật là tử yên nguyện nữ nhi, ấn ngọc minh như thế ấy tử yên nguyện, vì sao ở tử mệnh nhận hết khi dễ thời điểm hắn chưa từng ra tay cứu giúp, mà là làm nàng tự sinh tự diệt? cái này mộp nhược thân trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời chậm rãi hồi tưởng khởi ấn ngọc minh ngày đó cùng nàng nói sự giống như còn có rất nhiều vấn đề tỉ như tử yên nguyệt nếu thật là một cái vĩ đại mẫu thân ở chết phía trước nhất định sẽ dặn dò ấn ngọc minh chiếu cố nàng nữ nhi chính là tử tử mạch tao ngộ tới xem ấn ngọc minh chưa bao giờ chiếu cố quá tử mạch, thậm chí mặc kệ nàng sinh tử nay có điểm nói không thông trừ phi ấn ngọc minh không có dựa theo tử yên nguyệt nói đi làm nếu hắn không dựa theo tử yên nguyệt nói đi làm kia luôn có cái lý do cái này lý do là cái gì nàng tạm thời không đi suy đoán. Lúc trước cấn Ngọc Minh tới tìm nàng, nói muốn nàng hỗ trợ loại trừ một người ác niệm, chính là sau lại lại thay đổi chủ ý ấn Ngọc Minh là Tu Vận kia đồng lứa người, sống mấy trăm và năm, như vậy trí cao vô thượng thân phận, có ai có thể cùng chi vì hữu Cho nên giống hắn loại này thân phận người, không quá khả năng sẽ vì cái gọi là bằng hưu đi làm cái gì sự. Cho tới bây giờ, nàng đối U Minh giáo hiểu biết thiếu chi lại thiếu, liền giáo chủ nàng đều gặp qua, chính là trừ bỏ Tử Yên ở ngoài, nàng chưa thấy qua mặt khác thành viên. Một cái có thể cùng Thiên Tinh môn chống chọi tổ chức, không có khả năng không có nhất định quy mô đi, chẳng lẽ ấn Ngọc Minh một người chính là một cái U Minh giáo? Cái này nàng không tin. Còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nàng trước kia không có tốn tâm tư suy nghĩ, hiện tại nghĩ đến, còn thực chính là có rất nhiều địa phương có vấn đề. Không thể nào, nàng cảm thấy ấn Ngọc Minh người này không tồi a, thậm chí cùng hắn nhất kiến như cố, chưa từng có nhiều giao tình liền trở thành bằng hữu, người như vậy, nàng hẳn là sẽ không nhìn lầm mới đúng. Mục Nhược Hân càng nghĩ càng không thông, nghĩ đến đầu đều lớn. Nhưng mà liền ở Mục Nhược Hân không nghĩ ra thời điểm, từ mạch thân thể chậm rãi kết ra một tầng băng, cuối cùng bị đóng băng ở bên trong, liền nàng phạm vi 10 dặm địa phương đều biến thành một mảnh băng mà. Diêm Lịch Hành ở cảm giác không đúng thời điểm, sớm đã mang theo mọi người bay đến Kim Long thượng, ở trời cao trông được phía dưới trắng xóa một mảnh, đến bây giờ còn không có biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Từ mạch vì cái gì đột nhiên sẽ biến thành cái dạng này? Chủ thượng, phu nhân, nàng Hắc Cứng nhìn phía dưới bị đóng băng từ mạch, không đành lòng, muốn hỏi một chút tình huống của nàng, nhưng lời nói đến bên miệng trùng quy vẫn là chưa nói. Đối với nữ nhân, hắn không nghĩ lại có bất luận cái gì quá nhiều quan tâm, càng không nghĩ có bất luận cái gì liên lụy. Hắn đã quyết định, đời này là người cô đơn, cùng chủ thượng, phu nhân, liên can các minh đệ tiêu giao trong thiên địa. Vấn đề này là án, chỉ có thể tìm ấn ngọc minh mới có thể biết. Mục nhược hơn hiện tại có điểm xin khí, nhưng lại không biết nên dùng cái gì lý do đi sinh khí là nàng chính mình phải tin tưởng ấn ngọc minh, là nàng chính mình trước đem đối phương đương bằng hữu, ấn ngọc minh căn bản không có đã cho nàng bất luận cái gì hứa hẹn, cũng chưa làm qua cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng, liền tính ấn ngọc minh muốn sát huyền linh giới sở hữu sinh linh, chỉ cần bất động đến bên người nàng người, kia bọn họ cũng không phải là địch nhân, nhưng vì cái gì nàng còn sẽ sinh khí đâu? Có lẽ vấn đề này đã án, cũng chỉ có thể tìm ấn ngọc minh mới có thể biết. đến nỗi từ mạch. xem hiện tại cái dạng này, căn bản là không có khả năng đem nàng mang đi. từ mạnh, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát, tỷ tỷ nhất định sẽ lại trở về đem ngươi mang đi. trước năm trăm này việc lạ ở Diêm lịch Hoàng chuẩn bị phải rời khỏi thời điểm sấm sét tầm ẩm đột nhiên biến mất bầu trời mây đen cũng dần dần tan đi khôi phục phía trước dương quang tươi đẹp không chung một mảnh sáng sủa tựa hồ không phát sinh quá bất luận cái gì sự chỉ có mắt thường vô pháp nhìn đến một thứ gì đó ở rám mướt hơn nữa thiếu rất nhiều một nhược hân nhìn này một tảng lớn linh lực thiếu hụt nghiêm trọng đóng băng nơi đột nhiên minh bạch huyền linh giới vì cái gì sẽ đi đến hôm nay tình trạng này tiên nguyên bản dư thừa linh lực vì cái gì sẽ từ từ loãng nguyên lai nơi này linh lực thường thường liền sẽ bị người đại lượng rút ra tuy rằng huyền linh giới chỉ là cái ảo cảnh nhưng cái này ảo cảnh tự thành một cái thiên địa tuy không thể cùng nhân giới bằng được nhưng cũng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn nên có đều sẽ có trải qua hơn trăm vạn năm dễ chịu liền tính người ở đây nhân phẩm lại lạ hoàn cảnh hẳn là sẽ không có ảnh hưởng quá lớn lại không giống hiện đại có cái gì đại ô nhiễm chính là sự thật lại phi như vậy huyền linh giới liền mau như là tận thế thiên giống như biến hảo hà tịch nhìn khôi phục nguyên bản tươi đẹp không trùng tuy rằng phía dưới vẫn là một tảng lớn đóng băng nơi nhưng nàng đã không hề cảm thấy lạnh không biết là bởi vì viêm liệt hỏa ấm áp vẫn là khác tóm lại chính là không cảm thấy lạnh không phải thiên biến hảo mà là nơi này linh lực còn thừa không có mấy Mộc Nhược Hân nhìn đến phía dưới những cái đó bị đóng băng cỏ cây, không hề sinh cơ, trong lòng rất là thương cảm. Nàng là vạn mục chi linh, nhìn đến cỏ cây không có sinh cơ, liền sẽ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhiều ít sẽ cảm thấy khổ sở. Tuy nói này chỉ là một cái hư ảo chi cảnh, nhưng nơi này người, nơi này một hoa một thảo, bất luận cái gì sinh linh đều là chân chân thật thật tồn tại, cũng không phải hư ảo, nàng không thể làm được đều để ý, nhưng cho dù để ý lại có thể thế nào? Huyền linh giới linh lực đã loang đến vô pháp chống đỡ cái này hảo cảnh, sớm hay muộn là muốn biến mất. Nếu làm nàng hy sinh a tới đổi lấy cái này cảnh sinh tồn, nàng không muốn, cũng không đồng ý các người nói này đó ta không hiểu lắm nhưng là ta đã từng nghe ta cha mẹ nói qua thiên tinh môn, huyễn ảnh cung, vô tâm môn, diêm la điện vốn là một nhà mà ở thật lâu thật lâu trước kia này đó môn phái đều đã từng là nào đó tổ chức kỳ hạ chi nhánh lực lượng chỉ là không biết sau lại sao lại thế này này mấy cái môn phái đều từng người độc lập mặt ngoài không chút nào tương quan thậm chí lẫn nhau là địch cũng mặc kệ bọn họ như thế nào đâu cho dù thực lực cách xa dưới tình huống cũng không có môn phái nào sẽ bởi vậy diệt vong tựa hồ vô hình bên trong có như vậy một cổ lực lượng ở chống đỡ bọn họ Lang vi đột nhiên hồi tưởng khởi cha mẹ thân đã từng đối nàng nói qua nói vì thế liền nói ra tới nhưng cụ thể là có ý tứ gì nàng lại không hiểu lắm cho nên nói thời điểm cũng nói không rõ lắm đơn giản tới nói này đó môn phái có thiên ti vạn lũ quan hệ, cái loại này quan hệ nàng lộng không rõ. Thiên tinh môn, huyết ảnh cung, vô tâm môn đều là diêm la điện kỳ hạ thế lực, này chúng ta phía trước sẽ biết, chính là ngươi hôm nay lại nói diêm la điện cũng chỉ là một cái chi nhánh thế lực, này ta liền không được này giải. nếu liền diêm la điện đều chỉ là chi nhánh thế lực, kia nó là cái nào tổ chức chi nhánh? chẳng lẽ một nhược thân chỉ là làm lớn mật suy đoán, cũng không có nói ra tới, nhưng diêm lịch hành lại nói ra tới, nói được cực kỳ khẳng định. U minh giáo, u minh giáo, đại ca, ý của ngươi là nói những cái đó cái gì thiên tinh môn, huyết ảnh cung, bao gồm diêm la điện kỳ thật đều là u minh giáo chi nhánh thế lực sao? Diêm lệ hành rất là khiếp sợ, tuy rằng cái này đáp án còn không có được đến chứng thực, nhưng hắn tin tưởng hắn đại ca suy đoán năng lực, đại ca có thể nói đến như thế khẳng định, tuyệt không sẽ là nói xuông chứ không làm. Như vậy xem ra, Ú Minh giáo mới là cuối cùng lão đại. Hắc ưng đồng dạng khiếp sợ, đến bây giờ còn không có có thể tiêu hóa tin tức này. A hành, trước mắt còn không có chứng cứ, vẫn là không cần nói bậy hảo. Một nhược hân không nghĩ làm như vậy tin tức chuyển ra đi, đặc biệt là không thể từ bọn họ những người này trong miệng chuyển ra đi. Nếu Ú Minh giáo thật là cuối cùng lão đại, sự tình liền đại điều ấn ngọc minh đối bọn họ có thể nói là rõ như lòng bàn tay, mà bọn họ đối ấn ngọc minh lại biết chi không nhiều lắm. Một khi đánh lên tới, chẳng sợ bọn họ người lại nhiều, phần thắng cũng không lớn. Chống chi nàng căn bản không biết ấn ngọc minh bên kia rốt cuộc có bao nhiêu người. Dưới tình huống như vậy, vẫn là tạm thời không cần cùng ấn ngọc minh khởi xung đột hảo, bởi vì đại giới sẽ rất lớn, đại đến nàng không chịu nổi. Nhưng diêm lịch Hành lại còn là phi thường khẳng định mà nói, từ tử vong chi viên bắt đầu, đây là một cái cục, một cái ấn ngọc minh bày ra cục. Nếu ngươi thận lại lúc ấy ở tử vong chi khi tình cảnh có cái gì không tầm thường địa phương. Tử vong chi chỉ là một cái ảo cảnh, bên trong xuất hiện mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không thể dùng lẽ thường đi suy đoán, bởi vậy cái gọi là không tầm thường không đáng kể chút nào. Ngươi không cần đi suy xét tử vong chi nguyên mà khác đồ vật, liền tưởng ấn ngọc minh một cái, lúc ấy ngươi là như thế nào gặp được hắn, lại là như thế nào cùng hắn tương giao. Lúc ấy hắn bị phong ấn thành hóa thạch, biến thành một cái pho tượng, nguyên nhân là hắn quá không được kia bản văn cờ. Lúc sau ta cơ duyên xảo hợp dưới, phá kia bản văn cờ, hắn hóa thạch phong ấn mới biến mất, khôi phục nguyên lai bộ dáng, lại sau lại hắn liền vẫn luôn đi theo ta, sau đó một nhật hân hồi ức cùng ấn ngọc minh quen biết quá trình, căn bản không phát sinh cũng có bất luận cái gì không đúng. Ấn ngọc minh ngay lúc đó phản ứng cùng biểu hiện, không giống như là ở diễn dịch, hoàn hoàn toàn, toàn chính là chân thật, nàng có thể nhìn ra được tới, càng có thể cảm giác được đến liên bởi vì cảm thấy hắn người này chân thật, là cái trí tình trí nghĩa người, nàng mới cùng hắn giao bằng hữu. Hơn nữa dọc theo đường đi hắn đối nàng cũng rất là chiếu cố, có đôi khi còn sẽ lộ ra đối nàng ái mộ chi ý. Này hết thề hết thậy, đều là như vậy chân thật, tuyệt không sẽ là biểu hiện giả dối. Trừ phi ấn ngọc minh diễn kịch tới rồi lôi hỏa thuần thanh nấu nỗi. Diêm lịch hành hai tay đáp ở một đực thân trên bay, ổn định thân thể của nàng, ổn định nàng cảm xúc, nói cho nàng một ít tàn khốc sự thật. Nếu hơn, ngươi sai rồi, kỳ thật ta cũng sai rồi, chúng ta đều bị ngọc minh cấp lửa. Nếu ngọc minh thật sự cùng tu vân Co sâu xa, lục dập tiêu tử vòng là tuyệt đối vây không được hắn, bằng hắn lực, cho dù lục dập tiêu trên đời cũng không làm gì được hắn. Kẻ hèn một cái ảo cảnh lại như thế nào có thể vây được chủ hắn đến nôi hắn thật là biểu hiện, liền tính ngươi không tin, kia cũng muốn tin, thật sự là hắn kỹ thuật diễn quá hảo. có lẽ chưa chắc như thế, hắn nuôi chúng ta lời nói, làm sự, nửa thật nửa giả, liền bởi vì này thật thật giả giả, hư hư thật thật, cho nên chúng ta mới bị hắn cắp đống. kia hắn vì cái gì phải đối chúng ta bày ra cái này cục, là muốn hại chúng ta sao? nếu hắn thật sự muốn hại chúng ta, lấy thực lực của hắn, đã sớm có thể làm được, không cần như vậy phỉ báng, có phải hay không? nếu không phải muốn hại chúng ta, đó là vì cái gì? hắn làm chúng ta ở huyền linh giới tung hành làm ngươi ta thực lực cực đại tăng lên, này đối chúng ta mà nói đều là chuyện tốt, một chút chỗ hỏng đều không có, ta thật sự không nghĩ ra được hắn muốn làm cái gì. kỳ thật ta cũng không nghĩ ra được. Diêm Lịch hành tràn ngập nghi hoặc, mở ra chính mình tay phải bàn tay, nhìn mặt trên hoa văn, hồi tưởng ở Tu Vân truyền thừa nơi được đến lực lượng, trong lòng càng thêm khó hiểu. Hắn đi vào huyền linh giới sở làm hết thảy, đều bị Ấn Ngọc Minh xem ở trong mắt, thậm chí có thể nói hắn bị Ấn Ngọc Minh đương quân cờ bãi đi, đến bây giờ mới phát sinh, loại cảm giác này, thật là thật không dễ chịu. Ai bị người đương quân cờ đuổi nghịch sẽ cảm thấy dễ chịu, nếu không có Ấn Ngọc Minh này từng bước một mộtưu tính, hắn có lẽ sẽ không đi đến hôm nay. Chính là hắn thật sự không rõ, Ấn Ngọc Minh làm hắn được đến lục dập tiêu truyền thừa chi lực, còn phải đến Tu Vân truyền thừa chi lực, làm hắn trở nên như vậy cùng đại, mục đích rốt cuộc là cái gì? Hiện trường tất cả mọi người trầm mặc không nói, không ai có thể đoán ra cái nguyên cơ tới, mỗi người đều là không hiểu ra sao, căn bản là không giải được này một cuộn chỉ rối, liền càng manh mối đều tìm không thấy. Một nhược hân nghĩ đến đầu đều lớn, đơn giản liền không hề suy nghĩ, đem trong đầu những cái đó lung tung rối loạn đồ vật toàn bộ đều ném rớt, sau đó đem lực chú ý phóng tới trước mắt sự thượng. Mặc kệ ấn ngọc minh mục đích là cái gì, chúng ta hiện tại cần phải làm là chạy nhanh hồi vạn mục các, đại gia tụ tập ở bên nhau, phát sinh chuyện gì cũng đều có thể kịp thời ứng đối. A chúng ta chạy nhanh trở về đi, ta luôn có một loại điểm xấu dự cảm. Ân. Lịch Hành kỳ thật cũng có loại này điểm xấu dự cảm, nhưng hắn không có nói ra, làm Kim Long mau chóng bay đi vạn các, chạy trở về. Vạn Mục Các còn có đối bọn họ tới nói rất quan trọng người, bọn họ cần thiết chạy trở về bảo hộ. Lúc này Vạn Mục Các lại lần nữa gặp phải vây công. Vây công người là Tấp Thiên Phàm, cùng với hắn sở dẫn dắt Thiên Tinh Môn may mắn sống sót người, trong đó bao gồm Sích Thủy, còn có ngũ tộc liên can người. Không biết là từ đâu truyền ra tới tin tức, nói tham lang môn chủ bị Vạn Mục Các khó khăn, hiện tại sinh tử chưa biết. Được đến tin tức này, Tấp Thiên Phàm cố không được quá nhiều, lập tức triệu tập nhân mã, đến Vạn Mục Các cứu người. Thiên Tinh Môn còn thừa thực lực không nhiều lắm, hắn không nắm chắc có thể đem người từ Vạn Mục cứu ra, cho nên liền liên hợp ngũ tộc cùng nhau Ngũ tộc nguyên bản liền đối Vạn Mục hận xương, biết được Thiên Tinh Môn người muốn vây công Vạn Mục sau quyết dự này bọn họ biết hiện tại huyền linh giới đã loạn đến không thành dạng, nhân tâm hoảng sợ, mỗi người tự vệ, bọn họ càng biết hắc la sặc không có sát nhập bọn họ ngũ tộc nguyên nhân không phải bởi vì bọn họ ngũ tộc thực lực đủ cường, đến nỗi là cái gì nguyên nhân, bọn họ không biết. liên bởi vì không biết, cho nên mới nếu muốn đối sách đề phòng, chỉ có đem sở hữu lực lượng bó ở bên nhau, mới có đối kháng thực lực. nhưng lần này tham dự vây công vạn mục bọn họ tưởng cũng không phải cái gì đem lực lượng bó ở bên nhau, mà là muốn ra một ngụp ác khí. bất quá hết còn phải xem tình thế tới quyết định, nếu tình thế không đúng, bọn họ sẽ lập tức rút lui, lấy bảo tồn một chút thực lực. hiện giờ ngũ tộc trưởng, cũng chính là lúc trước dẫn dắt tộc nhân đi vào huyền linh giới công thần, phi thường lúc sau hối. ai nói huyền linh giới so nhân giới tốt? một chút đều không tốt. Nếu bọn họ sớm biết rằng Viền Linh giới là cái dạng này, lúc trước tuyệt không sẽ phóng hảo hảo nhân gian coi yên vui không đợi, che đến loại này địa phương quỷ quay tới, hiện tại tưởng trở về đều cũng chưa về. Hối không nên lúc trước a. Thiên phàm thiếu chủ, ngươi thật tính toán cùng những người đó cùng nhau. Xích thủy nhìn đến ngũ tộc người, cực kỳ không tin, vừa mới bắt đầu không có gì nói, chỉ là nghẹn ở trong lòng, chính là quan sát nửa ngày lúc sau, rốt cuộc vẫn là nhịn không được nói ra. Bọn họ có cái gì vấn đề sao? Thấp Thiên phàm hỏi ngược lại, trong mắt lóe khôn khéo. Thông minh như hắn, lại như thế nào không phát hiện ngũ tộc không thích hợp chỗ đâu? Chẳng qua hắn hiện tại không ai như dùng, đành phải cố mà làm dùng dùng này đó vô dụng người. Cái gì chó má ngũ tộc, nếu không phải lúc trước phía trên có mệnh lệnh không thể làm ngũ tộc diệt tộc, hắn đã sớm đem này cái gọi là ngũ tộc cấp diệt, bọn họ lại sao có thể nhảy nhóc cho tới hôm nay. Bọn họ không phải chân chính tới giúp ngươi tấn công vạn mộ các, chỉ là tưởng từ giữa ngồi thu nư ông thủ lợi, loại người này, đối bọn họ phải cẩn thận, tốt nhất không cần, nếu phải dùng, cũng không thể dùng ở lưỡi dao thượng, nếu không chỉ biết chuyện xấu. Đa tạ Sích thủy thiếu chủ nhắc nhở, ta sẽ chú ý không biết Sích thủy thiếu chủ hiện giờ có tính toán gì không. Thiên toàn môn đã bị giết, Thiên tinh môn cũng không còn nữa, ta còn có thể có tính toán gì không? Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Cũng may gần nhất Hắc La sát không có lại hướng Thiên tinh môn đệ tử xuống tay, bằng không chúng ta liền nguy hiểm. Hắn là không hướng Thiên Tinh môn người xuống tay, nhưng lại hướng những cái đó tụ tập ở ngũ tộc, mà thành ở ngoài thị nạn người xuống tay, ta mới vừa không lâu mới được đến tin tức. Lúc này đây Hắc La sát so với phía trước càng điên cuồng, mặc kệ là ai, hắn đều không buông tha. Chúng ta sở dĩ hiện tại còn không có sự, chỉ là may mắn mà thôi, một khi ra vỡ, kết quả vẫn như cũ sẽ thảm. Thì ra là thế. Sĩ thủy hơi hơi cười khổ, đối với Hắc La sát, hắn sớm đã từ khởi điểm sợ hãi đến chết lặng. Như vậy một cái khủng bố đồ vật, trốn đều tránh không khỏi, sợ lại có thể có ích là gì? Nếu vận khí thật sự không tốt, kia cũng chỉ có nhận mệnh. Thiên Tinh môn sớm đã đi đến nơi có lẽ toàn bộ Huyền Linh giới cũng đã muốn chạy tới nơi đi. Tất tiên Phạm biết Sích Thủy ở cười khổ cái gì, không có nhiều lời. Kỳ Thật hắn lại làm sao không phải như thế? Hiện tại bọn họ cùng là Thiên Nai Lưu là người, tao nội sự cơ hồ đều không sai biệt lắm. duy nhất bất đồng chính là phụ thân hắn còn sống, mà Sích Thủy phụ thân đã chết đi. Kỳ Thật có phải hay không thật sự tồn tại hắn không biết, chỉ là có tin tức nói người dừng ở Vạn Mục Cát trong tay, lại còn có có chứng cứ. Liên bởi vì có cái này chứng cứ, hắn mới lập tức triệu tập nhân thủ tới Vạn Mục Cát cứu người, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, hắn đều phải đem phụ thân cấp cứu ra. Chính là Vạn Mục các bên ngoài kết giới quá mức cường đại, lấy bọn họ chi lực căn bản là tiến bộ đi, cho nên ở bên ngoài đãi một ngày cũng không có thể nghĩ ra cái gì hảo biện pháp đãi một ngày cũng chưa tiến triển, ngũ tộc người bắt đầu không kiên nhẫn, sôi nổi oán giận. Các người rốt cuộc muốn hay không đánh a? Nếu không đánh nói liền nói một tiếng, miễn cho làm chúng ta ở chỗ này làm chờ. Chính là chính là, không đánh ngươi kêu ta tới làm gì? Phơi nắng sao? Nên không phải là không cái tia bản lĩnh đánh đi, không bản lĩnh còn triệu tập người tới nơi này, không chê mời ta. Ngũ tộc oán giận rất nhiều, càng nói càng khó nghe, đã không đem cái gọi là thiên tinh môn để vào mắt, thiên tinh môn đều đã bị giết, bọn họ hà tất sợ hãi một cái bị giết thế lực? Đối với ngũ tộc oán giận, tước thiên phàm cũng không để ý, thậm chí là một chút đều không tức giận, mặc kệ bọn họ oán giận đến có bao nhiêu khó nghe, hắn đều có thể tâm bình khí hòa hồi đáp các vị thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp, chỉ cần có thể giải quyết trước mắt cái này kết giới, hết thảy đều dễ làm. Kỳ thật vạn một các thực lực cũng không lớn, bọn họ lúc trước là dựa vào ma vương vợ chồng mới có thể sinh tồn xuống dưới, hiện giờ ma vương vợ chồng không ở nơi đây, chỉ cần chúng ta có thể đi vào, tốc chiến tốc thắng, nhất định có thể đạt thành mong muốn. Nói ai sẽ không? Muốn ta tới nói ta cũng sẽ, nhưng mấu chốt là cái này kết giới như thế nào đi vào? Đây chính là nhân gia ma vương bày ra kết giới, bằng bản lĩnh của ngươi, có thể phá được sao? Chính là thiên tinh môn cũng chưa, còn tưởng rằng chính mình là cái thứ gì? Bất quá chính là một cái may mắn từ hắc la sát trong tay sống sót người, không có gì lây bấm mọi việc như thế nói, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó nghe. Tức thiên hoàng bên người một ít người nghe không nổi nữa, cùng ngũ tộc xảo lên. Thiên tinh môn là không có, vậy các ngươi lại tính thứ gì? Lúc trước bị vạn ngục cát đánh đến kẹt ra quần, hiện tại muốn báo thù, không bản lĩnh liền nói người khác vô dụng, vì cái gì không nghĩ chính mình là thứ gì? Chính là chính là, loại này tam lưu thế lực, ta liền xem đều khinh thường xem đâu. Hừ, các ngươi nói cái gì đâu? Ai là tam lưu thế lực? Liên tính chúng ta là tam lưu thế lực, kia thì thế nào? Ít nhất chúng ta thế lực còn ở, chúng ta đại bản doanh còn ở, các ngươi đâu? Các ngươi hang đều bị hắc la sát cấp bưng, còn không biết xấu hổ ở chỗ này tiêu ngạo, thật là làm người cười đến răng ngươi cái này máu lỏng, có loại lặp lại lần nữa, lặp lại lần nữa lại thế nào? ngươi còn có thể đem ta an không thành? ngươi đánh, hai bên mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt, từ bắt đầu đấu võ mồm, cuối cùng rút quát trực tiếp độc thủ, đánh lên. nói đến thật đúng là buồn cười, bọn họ là cùng nhau tới tấn công vạn mục các, chính là còn không có tấn công đi vào, người một nhà lại trước đánh lên. xem sự tình phát triển đến loại này nghiêm trọng nấm nổi, tước thiên hoàng nghĩ ra được ngăn cản, nhưng xích thủy không cho, ngăn trở hắn, không cần phải đi ngăn cản, khiến cho bọn họ đánh. chính là như vậy suy yếu chính là chúng ta này phương thực lực, này đối chúng ta một chút chỗ tốt đều không có. tuy rằng thật là suy yếu chúng ta thực lực, nhưng này chưa chắc không phải một cái kinh động vạn mục các hành động. Chúng ta ở vạn mục các bên ngoài vây quanh lâu như vậy, bên trong người một chút động tĩnh đều không có, tiếp tục đi xuống, chúng ta cũng không có bất luận cái gì biện pháp, còn không bằng làm cho bọn họ náo, náo đến càng lớn càng tốt, nhìn xem vạn mục các có cái dạng nào phản ứng, chỉ cần không ra mạng người là được. Nay Tắc Thiên Phàm tuy rằng vẫn là không tán đồng xích Thủy như vậy cách làm, nhưng trước mắt hắn thật sự không có càng tốt biện pháp. Cùng với không hề tác dụng mà chờ, không bằng đại làm một hồi, có lẽ có thể có cái gì kỳ tích phát sinh. Cứ như vậy, Tắc Thiên Phàm cùng xích Thủy đều mặc kệ hai bên xung đột, mâu thuẫn càng diễn càng kịch liệt, khởi điểm còn chỉ là Thủy không quyền đánh, chính là sau lại lại động thật, đao đao kiếm kiếm đều đã rút ra, không ít người trên người đều cho hồng cho dù tình huống như thế nghiêm trọng, tất thiên phàm cùng Sích thủy cũng không có ngăn cản, liền ở một bên nhìn. Những người này trong lòng đều có một cổ lửa giận, mặc kệ là đối Hắc La Sát vẫn là đối Ma Vương vợ chồng lửa giận đều không thể nào phát tiết, lửa giận đang chéo sau, kết quả chính là như vậy. Những người này xem ra cũng không có bao lớn tác dụng, một chút đều không lý trí, khiến cho bọn họ hảo hảo đánh một hồi đi. Cứ như vậy, vạn một các bên ngoài trình diễn một hồi không tính quá lớn, nhưng cũng không nhỏ loạn chiến, tử thương người càng ngày càng nhiều, nhưng mà bọn họ cũng chưa phát hiện, lưu trên mặt đất máu tươi đều xông vào phía dưới, trên mặt đất không có lưu lại mờ đỏ một người bị thương ngã xuống đất, kỳ thật không có thương tổn ở dược hại thượng, miệng vết thương cũng không thâm, nhưng huyết chính là ngăn không được, không ngừng ra bên ngoài lưu, chạy tới trên mặt đất, lại bị bùn đất hút vào ngầm. vừa mới bắt đầu không bao nhiêu người chú ý điểm này sự, hiện trường người đều giết được bỏ mắt, quá mức hỗn loạn, không ai sẽ đi chú ý máu tươi sự, chỉ là nhìn đến từng bước từng bước người ngã xuống đi liền không tái khởi đã tới. những người này đại đa số không phải bị giết chết, là đổ máu quá nhiều mà chết. chính là không ai như vậy sự, không ai biết, hiện trường vẫn là như vậy loạn, vẫn là như vậy nhiều người ngã xuống. tước thiên phàm bắt đầu cảm giác được không thích hợp, nhưng hiện tại ngăn cản đã không bị, thật sự khó hiểu, vì thế liền hỏi một chút xí thủy. Ngươi phía trước không phải nói không nên lợi mạng người liền hảo, chính là hiện tại đã chết rất nhiều người, hiện giờ muốn ngăn cản bọn họ, là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Tại sao lại như vậy? Sích Thủy cũng tưởng không rõ, hai mắt trừng lớn nhìn những cái đó ở chém giết người, chậm rãi mới nhìn ra manh mối. Những người này giống như đều mất đi không chế, bất quá kỳ bái sự, rõ ràng thương thế không nặng, liền tính ngã xuống đất cũng còn có thể bò dậy, nhưng những người này ngã xuống đất lúc sau liền chưa từng lại đứng lên, không bao lâu liền đã chết. Lúc này, đột nhiên có một cái rít được đỏ mắt người xông tới đối Sích Thủy ra tay, Sích Thủy vì tự bảo vệ mình, đem người này vũ khí cũng cất đi, sau đó ở cánh tay hắn thượng chém một đao, lại một chân đem người này cướp đá đến trên mặt đất bị gạt ngã người, trên mặt đất dãy rủ một chút, sau đó liền không động tĩnh. Hắn chỉ là nhìn đối phương cánh tay một đau, tuyệt đối không thể bỏ mạng, sao lại thế này? Liên ở xích thủy tưởng không rõ thời điểm, phát hiện người nọ cánh tay thượng miệng vết thương, máu chảy không ngừng. Kia vết phản phất là chào dân mà ra, chạy tới trên mặt đất, thấm vào bùn đất bên trong. Càng kỳ quái sự, bùn đất phía trên không nhiều ít vết máu. Bừng này việc lạ là chuyện như thế nào? Mặc kệ là chuyện như thế nào, trước ngăn cản những người này chém giết cho thỏa đáng. Chính là những người này đều sát bỏ mắt, căn bản ngăn cản không được. Chương 503, một đạo phong ấn. Thế cục đã trở nên phi thường nghiêm túc, chỉ dựa vào Tắc Thiên Phàm cùng Sích Thủy hai người căn bản không có biện pháp thay đổi, hơn nữa bọn họ hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, tại đây loại bùn bù tắc qua sông dưới tình huống, bọn họ lại như thế nào có được người khác. Sích Thủy nhìn đến cái kia bị hắn xem thương lại gạt ngã người như vậy ly kỳ chết đi, tuy rằng không biết chân chính nguyên nhân, nhưng lại biết giờ này khắc này tuyệt đối không thể bị thương, cho dù là một chút tiểu thương đều không được, đặc biệt là thấy huyết, tuyệt đối không thể thấy huyết. Vừa lúc lúc này, Tắc Thiên lọt vào công kích, nhưng hắn cũng không muốn thương tổn người, cho nên một mặt mà tránh né cùng khuyên can, chính là cũng chưa dùng. Sích Thủy đành phải nhắc nhở hắn, ngàn vạn không cần bị thương, cho dù là một ngón tay đầu cũng không thể, nếu không ngươi sẽ huyết lưu mà chết. Cái gì? Độc tiên phàm nghe song xích thủy nói quá mức mơ hồ, rất là kinh ngạc, phân thần, kết quả mu bàn tay bị vẽ ra một đạo miệng vết thương, cũng may hắn phản ứng mau, kịp thời đem miệng vết thương để lại, không cho huyết lưu ra tới, sau đó một chân đem thương người của hắn da phi, tuy rằng hắn kịp thời đem miệng vết thương ấn trụ, còn là cảm giác trong thân thể sở hữu máu đều hướng miệng vết thương tự xuyên, chỉ cần hắn buông lòng tay, bên trong huyết liền sẽ trào dâng mà ra. Một chút tiểu thương, thế nhưng sẽ như vậy nghiêm trọng, này cũng quá tàm môn đi, không có việc gì đi. Xích thủy lại đây nhìn xem Tắc Thiên Phàm thương thế, nhìn đến hắn ấn miệng vết thương tay phùng không ngừng có máu tươi tràn ra, đã đoán được đáp án, nhìn nhìn lại trước mắt hỗn loạn tình thế, đành phải khuyên Tắc Thiên Phàm trước rời đi, cái này địa phương có vấn đề, chúng ta vẫn là trước rời đi thì tốt hơn, nếu không vô cùng có khả năng toi mạng tại đây. Chính là Tắc Thiên Phàm không nghĩ rời đi, không cam lòng nhìn vạn mục các bên ngoài cái giới, tức giận đến là nghiến răng nghiến lợi. Hắn lần này tới vạn mục các mục đích là muốn cứu người, chính là người còn không có cứu ra, hắn sợ mang đến người nhưng thật ra tuyển rối loạn, hơn nữa không phải giống nhau loạn, cái này tiêu hắn như thế nào có thể cam tâm rời đi. Từ đêm mục tiêu định ở Ma Vương trên người sau, hắn làm những chuyện như vậy đều không có thành công quá không thành công còn chưa tính, trả giá nhiều như vậy, liền bằng hữu đều giao không thượng, nếu kết giao ma vương vợ chồng này hai người làm bạn, tình huống hiện tại liền sẽ không như vậy không xong. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Ngươi còn nghĩ cứu người sao? Hiện tại loại tình huống này, ngươi còn như thế nào cứu người? Khả năng người không cứu ra, ngươi mệnh liền trước không có. Nghe ta một lời, Vạn Mục Các đã có bản lĩnh đem Tham Lang môn chủ vây khốn, vậy có bản lĩnh đứng đối bên ngoài những người này, chỉ dựa vào điểm này lực lượng, chúng ta là không có biện pháp cùng Vạn Mục Các đối kháng. Không chi hiện tại điểm này lực lượng đã còn thừa không có mấy, không đáng tin vậy. Tô Thiên Phàm sắc mặt rất là trầm trọng, không nói một lời, nhìn từng bước từng bước nằm trên mặt đất người, mỗi một cái đều không thấy có bất luận cái gì sinh khí, sắc mặt giống giấy trắng giống nhau, vừa thấy liền biết là đổ máu quá nhiều mà chết. Còn có cực nhỏ bộ phận người ở đánh, những người này tình huống cũng không thật tốt, khẳng định căng không được bao lâu. Chư bỏ ngũ tộc người ở ngoài, những người này nhưng đều là thiên tinh môn may mắn sống sót, vốn tưởng rằng có thể phái thượng một chút công dụng, ai ngờ, chẳng lẽ ông trời thật sự muốn vong bọn họ thiên tinh môn sao? Đi, tình huống giống như không đúng lắm, đi mau. Xích thủy nhìn đến hiện tượng thiên văn có biến, một tảng lớn mây đen bao trùm mà đến, chạy nhanh đem Tô Thiên Phạm lôi đi. Tất Tiên Phàm phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía không trung, cũng thấy được kia phiến mây đen, cố không được như vậy nhiều, trước giờ đi quan trọng, hơn nữa hắn trong thân thể máu đều không ngừng hướng mu bàn tay miệng vết thương rò rỉ, muốn chào dâng ra tới, lại không nghĩ biện pháp xử lý, chỉ sợ hắn cũng sẽ vết lưu quá nhiều mà chết. Ở xích thủy dưới sự trợ giúp, Tắc Tiên Phàm mới có thể nhanh chóng thoát đi, cũng không biết sao lại thế này, bọn họ đã trốn xa, chính là lại bị một đạo gió mạnh cấp thổi trở về, thật mạnh ngã xuống đến chết người đối thượng. A Tắc Tiên Phàm này một ngã, không có thể đem miệng vết thương vẫn khẩn, máu tươi không ngừng chào ra tới, ngăn đều ngăn không được. Đáng giận. Tại sao lại như vậy? Là ai? Sinh thủy không có bị thương, ở ngã xuống dưới thời điểm cũng có người chết đôi lót, cho nên có thể lập tức đứng lên cảnh giác bốn phía. Lúc này, vừa rồi còn ở đánh nhau người đã toàn bộ đều đã chết, cho nên hiện tại chỉ còn lại có bọn họ hai cái đại người sống. Nhưng tại đây một mảnh người chết đôi, bọn họ lại cảm giác được một cái gì thường cường đại hơi thở, cái này hơi thở không chỉ có cường đại, còn thực ra lạ, bọn họ có thể khẳng định phía trước chưa bao giờ gặp được quá, bởi vậy có thể thấy được người tới tuyệt đối không phải ma vương vợ chồng. Phóng nhãn toàn bộ huyền linh giới, trừ bỏ ma vương vợ chồng ở ngoài, còn có ai có thể phát ra cường đại như vậy hơi thở? Liên ở Tấp Thiên Phàm cùng Sích Thủy không hiểu ra sao lại khiếp sợ không thôi thời điểm, không trung đã bị mây đen hoàn toàn che khuất, đại địa lâm vào một mảnh trong bóng tối, chỉ phải một chút chiến hầu ánh lửa chiếu rọi, nhưng lại không nhiều lắm tác dụng. Một cái bạch thi phiêu phiêu năm tử, từ hắc cám trên bầu trời đi ra, cứ như vậy treo không đứng ở mây đen hạ, dưới chân không rớt một vật, nhưng lại như là đi ở trên đất bằng như vậy nhẹ nhàng, không ai bị nổi mà xuất hiện, đối phía dưới sinh vật, toàn đương con kiến hàng người, mặc kệ chết sống, toàn không bộ đập vào mắt trung. Minh hiện thân bạn một cách ngoại, đứng ở không trung, mắt lạnh nhìn Diêm Lịch bày ra kết giới, không lâu lúc sau lộ ra lời, sau đó vung tay lên, một đạo màu tím đen kiếm quang từ hắn trong tay bay ra, thứ hướng kết giới. Màu tím đen kiếm quang ở kết giới ngoại phấn đấu vài cái mới đâm thủng qua đi, đem kết giới bài trừ. Nhìn đến kiếm quang phí chút kính mới phá được cái này kết giới, ấn ngọc minh có điểm không rất cao hứng, mày thoáng trâu một chút. Không thể tưởng được diêm linh hành thực lực so với hắn trong tưởng tượng nhiều thắng, bất quá còn hảo, không có so với hắn đoán trước cường quá lớn. Vạn mục các ngoại kết giới phá, tấp thiên phàm cùng sấp thủy đặc biệt giật mình, càng cảm thấy đến trước mắt người thực lực cường đại. Bọn họ dùng hết sở hữu biện pháp đều làm không được sự, trước mắt người này lại dễ như trở bàn tay làm được, hiển nhiên thực lực của hắn ở ma vương phía trên. Bọn họ cảm thấy ma vương thực lực đã đủ khủng bố, nhưng mà người này càng sâu, như vậy thực lực muốn tới cái gì cảnh giới mới có thể có. Sích Thủy so tốc Thiên phàm càng mau từ giật mình chung lấy lại tinh thần, sau đó lôi kéo tốc Thiên phàm, bằng mau tốc độ chạy tiến vạn mục cắt chung, dục rời ra thực lực này dị thường đáng sợ người. Tạm thời nói hắn là người đi, có loại thực lực này người, liền tính là người cũng không hề là người. Người tốc Thiên phàm còn mơ mơ màng màng, không biết Sích Thủy vì cái gì đem hắn kéo vào vạn mục cắt, bất quá hắn thực mau là có thể phản ứng lại đây, cho nên cũng không có tiếp tục hỏi, mà là dùng sức trốn. Nói vậy Sích Thủy cùng hắn giống nhau, đã đoán được vừa rồi những người đó máu chạy không ngừng nguyên nhân, nhất định cùng cái này đáng sợ người có quan hệ, cho nên bọn họ phải nhanh một chút rời đi mới được. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, ở Ngọc Minh trước nay liền không để ý quá bọn họ hai cái, cho nên mới làm cho bọn họ dễ dàng đảo tẩu. Đao tổng, có thể thoát được sao? Nơi này mỗi người đều trốn không thoát. Vạn mục các loại dị biến, Mục Trường Lưu đã biết, chỉ là sự tình quá mức quỷ dị, hắn mới không có ra tới, nguyên tưởng rằng bên ngoài kết giới có thể ngăn cản này mà người, chính là hắn trăm triệu không đi tới, kết giới thế nhưng bị phá. Đây chính là Ma Vương bày ra kết giới, toàn bộ huyền linh giới hẳn là không người có thể phá mới đúng. Rốt cuộc là ai đem kết giới cấp phá? Các chủ, bởi vì kết giới bị phá diễn cớ, Tấp tiên Phàm cùng Sích Thủy đã xông vào vạn mục. Bắc Huyền Thiên phủ trách tìm hiểu tin tức, mặc kệ bên ngoài sự tình biến thành bộ dạng gì, hắn trước tiên cần thiết trở về bẩm báo. Chỉ là bọn hắn hai cái tiến vào sao? Mục Trường Lưu tựa hồ có điểm hoài nghi tin tức này chân thật tính. Không phải hắn không tin Bắc thủy tiên, mà là hắn không tin Tắc Thiên Phàm cùng Sích Thủy. Ở hắn xem ra, Tắc Thiên Phàm cùng Sích Thủy liền tính lại tu luyện vài thập niên cũng không có khả năng có năng lực phá được Ma Vương bày ra cái giới. Nhưng sự thật là, kết giới bị bắt. Nếu không phải bọn họ hai người việc làm, vậy nhưng đến còn có người thứ ba. Chỉ là bọn hắn hai cái vào được, nhưng bên ngoài lại nhiều một người. Ai? Không biết, người này ta chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa từng nghe nói qua, thực lực chi cường, không ở Ma Vương dưới, không thể tưởng được huyền linh giới thế, nhưng còn có bậc này nhân vật. Chẳng lẽ là Thiên Tinh môn tổng môn chủ? Phương Đông Thanh suy đoán nói. Mục Trường Lưu lập tức phủ định cái này suy đoán, hẳn là không phải là Thiên Tinh môn tổng môn chủ. Nếu người tới thật là Thiên Tinh môn tổng môn chủ, lại sao có thể trơ mắt mà nhìn môn hạ đệ tử chết thảm? Mặc kệ là ai, người này đều là cái cường địch, chúng ta muốn cẩn thận một chút. Hiện tại tiểu thư cùng cô gia đều không ở, chỉ sợ chúng ta mọi người thêm lên đều đánh không lại cái này cường địch. Tây Lạc nhạn đem nhất khẩn cấp sự nói ra, kỳ thật đây là đại gia sở lo lắng sự. Phía trước bọn họ cho rằng có Ma Vương kết giới bảo hộ, có thể tạm thời không e ngại, thậm chí hoàn toàn không e ngại bất luận kẻ nào tới phạm, liền tính thực sự có người tới phạm, cùng có Ma Vương vợ chồng như vậy cường giả làm hộ thuẫn. Nhưng Ma Vương vợ chồng hiện tại không ở Vạn Mộc Các, hơn nữa chỉ là rời đi ba ngày, không thể tưởng được lại ngắn ngủi ba ngày, thế nhưng sẽ có như vậy cường đại địch nhân tập kích cũng không biết hành nhi cùng nếu hơn bọn họ hiện tại thế nào, mà ảnh trước tiên nghĩ đến không phải chính mình an nguy, mà là bọn nhỏ an nguy, lo lắng bọn họ có cái cái gì vất nhất. định nhân liền hoàng nhi kết giới đều có thể phá, nói vậy thực lực định ở hoàng nhi phía trên, nếu gặp được như vậy cũng định, chỉ sợ. mà ảnh, ngươi yên tâm đi, bọn họ mấy cái đều là phúc duyên thâm hậu người, liền tính thật gặp được cái gì nguy hiểm, cũng định có thể hóa hiểm vì gì. bảo quân vũ an đuổi mà ảnh, tuy rằng là an đuổi nói, nhưng nói lại là lời nói thật. kia mấy cái hải tử, đều không phải đơn giản nhân vật, này một đường đi tới, gặp được mưa mưa gió gió đã sớm không ít, cho dù lại đại nguy hiểm cũng gặp được quá, không cũng làm theo không có việc gì. Không thể không nói, bọn họ chẳng những cơ duyên hảo, này vận khí cũng vượng đến thật sự không lời gì để nói. Lời tuy như thế, nhưng ta còn là lo lắng. Nếu là trước đây còn hào thuyết, nhưng hiện tại thế cục bất đồng, ta tổng cảm giác hôm nay tùy thời đều sẽ sập xuống. Mà ảnh nhìn đen nghìn nghị không trung, trong lòng luôn là có một loại điểm xấu dự cảm, liền bởi vì loại này điểm xấu dự cảm, làm nàng vô cùng lo lắng, không ngừng hướng ông trời cầu nguyện, phù hộ bọn nhỏ đều bình yên vô sự. Này đó, bọn nhỏ tụ ở bên nhau, trên đời này không có gì sự là bọn họ ứng phó không tới, ngươi liền không cần lo lắng. Hiện tại tương đối đáng giá lo lắng chính là chính chúng ta. Vạn cuộc các bên ngoài kết giới đã bị phá, địch nhân tùy thời đều có khả năng tiến vào, cái này địch nhân chúng ta nhưng dựa chúng ta những người này là vô pháp ứng đối. Nay mặc ảnh kỳ thật không sợ chết, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình có thể sống đến bây giờ đã là kiếm được, liền tính hiện tại chết đi, nàng cũng không có bất luận cái gì tiết đối. Chính là nàng không nghĩ nhìn đến bên người người chết đi, liền tính là mới vừa nhận thức một trường lưu, còn có những người khác, nàng cũng không nghĩ, cho nên không sợ chết một ít lời nói nàng không có nói ra. Nàng có thể không sợ chết, nhưng nàng không thể chớm mắt mà nhìn bên người người chết đi, cho nên vô luận như thế nào, nàng đều cần thiết một chống. Hiện tại tạm thời không phải thảo luận cái này thời điểm. Trước mắt tình huống nguy cấp, chúng ta chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mục Trường Lưu nói câu lý trí nói, sau đó phân phó một bên Phương Đông Thanh ba người, các ngươi nghĩ cách thầm thầm đem Tốc Thiên Phàm cùng Sích Thủy hai người các bắt, nhìn xem có không được không. Nếu là không được, khiến cho bọn họ vẫn luôn vây ở Mê Chi Sa mạc cùng Huyễn Mộc Chi trong rừng. Nhớ kỹ, kết thể lấy tự thân an nguy là chủ, nếu hành sự có nguy hiểm, lựa chọn từ bỏ, mình sao. Đúng vậy Phương Đông Thanh, Bác Hình Thiên cùng Tây Lạc Nhạn ba người tiếp được nhiệm vụ này, tuy rằng nghe Mục Trường Lưu dặn dò, nhưng bọn hắn đã quyết định muốn đem Thiên cùng Sích Thủy này hai người cấp tới, phi không thể. Nếu không phải này hai tên giá hỏa dẫn người tới vạn sự tình cũng sẽ không phát triển đến loại tình trạng này, không chạo bọn họ bỏ ra hết giận, gọi bọn hắn như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này bất quá tây lạc nhạn nhưng thật ra so hai cái nam muốn lý trí đến nhiều, lấy tự thân an nguy là chủ, thường thường mà khuyên nhủ bọn họ. Giờ phút này, Tấp Thiên Phàm cùng xích Thủy đã tiến vào Vạn Mục Các, bị nút ở Mê Chi Sa Mạc bên trong, bị lạc phương hướng, không biết nên như thế nào ra tới. Bọn họ sớm đã từ ngũ tộc người trong miệng biết được Vạn Mục Các ngoại không chỉ có có Ma Vương bày ra kết giới, còn có hai cái ảo cảnh, một cái là Mê Chi Sa Mạc, một cái là Huyễn Mục Chi lâm, nếu muốn tiến vào Vạn Mục Các, cần thiết muốn thông qua này hai cái cảnh. Nhưng mà muốn thông qua này hai cái cảnh, cũng không phải là kiện dễ sự. nghỉ ngơi một chút đi, ta thật sự đi không Thiên Phàm vừa rồi cái kia té ngã, dẫn tới lưu quá nhiều, lại bởi vì chạy thoát một đoạn đường, hiện tại thực sự là đến đi không đặng. Sít Thủy tuy rằng không có bị thương, nhưng tại đây loại sa mạc nơi đối hắn mà nói lại là một bước khó đi, một ngày chưa uống một giọt nước, hắn cũng mệt mỏi a. Vì thế, hai người liền trực tiếp ngã vào trên bạt cát, chỉ một cái chữ to nghỉ ngơi. Tức Thiên Phạm thường thường còn chú ý một chút chính mình ngu bàn tay tự thương, phát hiện huyết đã ngừng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu huyết đến bây giờ còn ngăn không được, liền tính cái kia đáng sợ người không đuổi theo, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi nói, vừa rồi người nọ rốt cuộc là cái gì lai lịch? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, không biết là cái gì lai lịch. Sĩ Thủy thở dốc trả lời, vừa nhớ tới vừa rồi cái tia từ mây đen đi ra người, tâm liền sẽ run rẩy chưa từng có một người có thể đem hắn dọa thành như vậy, cho dù là ma vương, hắn cũng chưa từng bị dọa đến. Chính là hôm nay gặp được người này, chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền sợ tới mức cơ hồ hồn phi phách tán. Ta cũng chưa từng gặp qua, ngươi nói hắn có thể hay không là thiên tinh môn tổng môn chủ? Hẳn là không phải, bằng không bọn họ như thế nào sẽ đối chính mình môn hạ đệ tử xuống tay? Nói được cũng đúng, không phải thiên tinh môn tổng môn chủ, kia sẽ là ai? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia huyền linh mười cường đệ nhất cường kẻ thần bí? Có lẽ đi. Thủy đối suy đoán cái này cường giả thân phận không có bao lớn hứng thú, trong lòng là một cái hối Nếu hắn không cùng tấp thiên phàm thang này nó đủ, cũng không đến mức sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này, hối không nên lúc trước a. Nhưng Sích Thủy không có đem cái này hối tự biểu hiện ra ngoài, sự tình đã tới rồi tình trạng này, nếu luôn một bộ hối hận bộ dáng, chẳng những không có bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ khiến cho không cần thiết phi toái, cho nên hắn đành phải tự nhận xui xẻo. Liên ở Tốc thiên Phàm cùng Sích Thủy hai người nghỉ ngơi thời điểm, không trung đột nhiên rắc một cái lưới lớn, bọn họ tránh né không kịp, cứ như vậy bị vớ ở. Phương Đông Thanh, Bác Hình Thiên chỉ là dùng đơn giản nhất biện pháp liền đem này hai người cấp bắt được, bắt lấy thời điểm còn có điểm không quá tin tưởng, không thể tưởng được Đường Đường Tham Lang môn cùng Tiên toàn môn chủ, thế nhưng như vậy vô dụng, liền như thế nào dễ dàng mà cử cho người ta bắt, nói ra đi nói, chỉ sợ không nhiều ít cá nhân tin tưởng đi. Sự thật là, Tốc Thiên Phàm cùng Sích Thủy hai người mệnh đến sắp hư thoát, hơn nữa phía trước đã chịu không nhỏ kinh hách, còn cho rằng này một tảng lớn sa mạc sẽ không đột nhiên toát ra người nào tới, cho nên không có gì phòng bị. Anh ngờ, các ngươi là ai? Sích Thủy trừng mắt phương Đông Thanh cùng Bắc Hình Thiên, chất vấn bọn họ. Tốc Thiên Phàm không có chất vấn, âm thầm cảm thán một tiếng, mang theo bất đắc dĩ, Tâm Bình Khí hòa nói, nói vậy ba vị hẳn là vạn mộ các các chủ bên người kia bốn vị kỳ nhân chung ba vị đi. Hành ngộ hành ngộ. Hắn đã từng từ Mạc Thượng Hà trong miệng biết được Phương Đông Thanh, Nam Khuynh Thành, Tây Lạc Nhạn cùng Bắc Hình Thiên bốn người này, hôm nay tuy rằng thiếu một cái, nhưng hắn vẫn là có thể đoán được ra chính là bốn người này trung ba cái. Tham Lang thiếu chủ, chúng ta là hẳn là khen ngươi kiến thức rộng rãi, hay là tên cho rằng ngươi cùng Mạc Thượng Hà quan hệ quá hảo, cho nên từ hắn trong miệng biết được chúng ta mấy người sự. Phương Đông Thanh cười lạnh châm chọc đáp lại, cũng không có đồng tình hai người kia chật vật, cũng không nghĩ theo chân bọn họ dâu nhiễu quá nhiều, cùng bác Hình Thiên cùng nhau, mau chóng đưa bọn họ áp tải về đi, miễn cho cảnh mẹ đẻ cảnh con. Tức Thiên Phạm từ lúc Phương Đông Thanh trong miệng nghe được Mạc Thượng Hà tên liền biết nhiều lời hay vô dụng, rứt khoát liền điểm sức lực, hảo hảo ngơi, không hề nhiều rõ ràng, Mạc Thượng Hà đã là vạn một các đồ, chỉ cần là cùng Mạc Thượng Hà chạm một bên người, thế tất sẽ bị vạn một các người sở hận. Hắn là Tham Lang môn thiếu chủ, cũng là Mạc Thượng Hà tiểu chủ nhân, vạn các người khẳng định sẽ đối hắn hận thấu xương. Hắn lúc trước liền bất đồng ý đối vạn một cắt xuống tay, nhưng cố tình mạo thượng hà vẫn là lựa chọn làm như vậy, hại không ít chính mình, còn hại phụ thân hắn. Thật là cái đáng giận người. Sĩ thủy lại lần nữa tự nhận xui xẻo, đột nhiên cảm thấy chỉ cần cùng Tắc Thiên Phàm ở bên nhau, hắn liền sẽ phi thường xui xẻo, làm chuyện gì đều không thành công, rất nhiều lần thiếu chút nữa liền mệnh đều cấp đánh mất. Nơi này lại không chuyện của hắn, hắn làm gì tới nơi này xen vào việc người khác? Vạn nhất chọc tới Ma Vương vợ chồng, không đợi bên ngoài cái kia đáng sợ người tới giết hắn, Ma Vương vợ chồng liền trước đem hắn cấp giết. Rốt cuộc, Sĩ thủy làm một cái quyết định, chờ nhìn thấy Ma Vương vợ chồng lúc sau, hắn muốn cùng Tắc Thiên Phàm phủi sạch sở hữu quan hệ, miễn cho lại bị liên lụy nói không chừng ma vương vợ chồng có thể ứng phó được bên ngoài cái kia đáng sợ người nếu đánh lên tới liệt tính kết quả là lưỡng bại cầu đường hắn cũng có chạy thoát mạng sống cơ hội nhưng xích thủy trăm triệu không nghĩ tới ma vương vợ chồng hiện tại căn bản không ở vạn một cắt hắn trong lòng tưởng những cái đó may mắn sự hoàn toàn không có một chút hy vọng một nhược thân cùng diêm lịch hành hiện tại đang ở chạy về vạn một cắt trên đường đã dùng nhanh nhất tốc độ nhưng khi bọn hắn gấp trở về thời điểm vạn một các bên ngoài kết giới đã bị phá mà trên mặt đất còn lại là chất đầy thi thể này đó chết đi người không có một cái là vạn một các người diêm lịch hành ở này đó người chết bên trong thấy được mấy cái quen thuộc gương mặt nhận ra bọn họ nhưng cũng không có đồng tình bọn họ chết chỉ là rất là nghi hoặc ngũ tộc người như thế nào sẽ tất cả đều chết ở chỗ này chết thì chết đi, dù sao những người này chết sống hắn không để bụng, nhưng vì cái gì hắn nghe không đến một chút huyết tinh hương vị, huyết rốt cuộc đi nơi nào? A Hoàng, những người này là ngũ tộc người sao? Mục Nhược Hân cũng nhận được một ít gương mặt, nhưng có rất nhiều sinh gương mặt nàng chưa từng gặp qua, hẳn là không được đầy đủ là ngũ tộc hiện tại không như vậy nhiều người. Những người này thân thể còn chưa hoàn toàn lãnh nạnh, nghĩ đến vừa mới chết không lâu, chính là vì cái gì nghe không đến một chút mùi máu tươi. Nghe Diêm Lịch Hoành nói như vậy, tất cả mọi người bắt đầu ngửi, thật đúng là người không đến một chút mùi máu tươi, rất là khó hiểu. Thật sự không có một chút mùi máu tươi, sao có thể? Đã chết như vậy nhiều người, bị chết lại như vậy thảm, khẳng định là máu chảy thành sông mới đúng, sao có thể không, có mùi máu tới đâu. Nhưng sự thật chính là không có. Trước đường động cái này, vẫn là nhanh lên vào xem đi. Hy vọng ba bà cùng bà bà đều không có việc gì mới hảo. Mục Nhược Hân lo lắng bên trong người, nơi nào có tâm tư đi quản những người khác chết sống, bất chấp nhiều như vậy, vội va hướng bên trong chạy. Nếu Hân, cẩn thận một chút Diêm lịch hành đội theo đi, hộ hảo một Nhược Hân, nhưng hắn không nghĩ tới đem nàng kéo trở về, thẳng đến phát hiện phía trước tình huống không đúng, mới đưa nàng giữ chặt, từ từ, đừng đi vào, nơi đó có một đạo phong ấn. Chính là đã không kịp, Mục Nhược Hân một chân đã bước vào phong ấn đi. Phong ấn? Cái gì phong ấn? Tà chân giống như Chưa 504, đều là giả. Một nhược hân một chân bước vào phong ấn, thật giống như bị cái gì vững chắc đồ vật cấp chủ, như thế nào đều chịu không trở lại. Nếu ngạnh xả nói, liền tính này chỉ chân không phế cũng sẽ bị thương nặng. Ngươi đừng lộn xộn, làm ta nhìn xem. Đại gia cẩn thận, không cần lột đi, để tránh bị nốt nhập phong ấn bên trong. Diêm lịch hành khẩn lôi kéo một nhược hân, không cho nàng thân thể mặc khác bộ vị bị nốt đến phong ấn, còn nhắc nhở những người khác ổn định thế cục, giảm bớt không cần thiết tổn thương. Sớm đại một nhược hân một chân bị tạm ở ấn thời điểm, tất cả mọi người đứng không có lộ bọn họ vô pháp xác định quanh có hay không khác ấn, ít nhất bọn họ hiện tại chẳng cái này địa phương là an toàn, cho nên bất động là sáng suốt cử chỉ. Nơi này như thế nào sẽ vô duyên vô cớ nhiều một cái phong ấn đâu? Hắn cũng rất là khó hiểu, hai mắt siêu tầm một phía, tìm kiếm một ít dấu vết để lại, nhưng hiện trường quá loạn, toàn là thi thể, ở không thể di động dưới tình huống, thật sự rất khó tìm đến cái gì dấu vết để lại. Xem này phong ấn uy lực không yếu, người bình thường là làm không được, trừ bỏ chủ thượng cùng phu nhân ở ngoài, toàn bộ huyền linh giới hẳn là không vài người có như vậy bản lĩnh. Chẳng lẽ là Tam ma? Phong hộ pháp cái thứ nhất suy đoán chính là Tam ma, ở hắn nhận tri, mà giống nhau đều rất mạnh, cho dù là ma giới chung một cái bé nhỏ không đáng kể ma, tới rồi nhân giới cũng là cái có hủy thiên diệt địa khả năng cường giả. Nhưng trầm mặc ít lời lênh chân lại ở ngay lúc này mở miệng phản bác phong hộ pháp suy đoán, không phải là Tam ma. Ta ma hiện tại nếu có lực lượng như vậy, bọn họ sẽ không tới vạn một các ngáo, mà là tìm hắc la sát báo thủ. Ta cho rằng, có khả năng nhất giả là các ngươi vừa rồi theo như lời U Minh giáo giáo chủ, Tấn Ngọc Minh. Tuy rằng không biết người này mục đích vì sao, nhưng hắn ngay từ đầu liền bày ra cái này cục, tính toán tuyệt không đơn giản. Diêm lịch hoành đối lanh trần nhìn với con mắt khác, không thể tưởng được ở như vậy đoạn thời gian nội, hắn thế nhưng có thể lý ra như thế rõ ràng lo gì. Tại đây một phương diện, những người khác tạm thời vô pháp cùng hắn so, ngay cả thực lực cũng giống nhau. Lãnh Trần từ nhận thức mục được hân sau, nhân sinh chi lộ đã xảy ra thật lớn thay đổi, nhưng hắn lại không giống những người khác như vậy thời thời khắc khắt đi theo mục được hân cùng diêm lịch hành bên người, cầu được bọn họ bảo hộ, mà làm một mình bên ngoài rèn luyện, không có phi thường tất yếu thời điểm hắn sẽ không theo bọn họ. Một người thực lực, muốn đang không ngừng rèn luyện chung mới có thể tiến bộ vượt bậc, chỉ có áp lực mới có thể có tiến bộ. Lãnh Trần không giống diêm Lịch hành, hắc hướng bọn họ, liền tính gặp được ở đại nguy hiểm cũng có mục được hân cùng diêm lịch hành cho bọn hắn che chở, cho nên mặc kệ gặp được bao lớn khó khăn, bọn họ đều không có bất luận cái gì áp lực. Không có áp lực, liền khó có thể tiến bộ, đây là thực lực của bọn họ không bằng lãnh Trần lớn nhất nguyên nhân. Diêm lịch hoành tuy rằng biết đạo lý này, nhưng những năm gần đây vội vàng tìm một lực hân, sau khi tìm được lại liên tục không ngừng phát sinh một ít việc, căn bản không có thời gian.